Thẳng nghĩ đến chuyện tốt mục thiếu ra, thật tình không biết chính mình trô mắng hai cái đồ con rùa, thế nhưng mà đem vị kia đông châu đại thừa, đều cho mang tại trong đó. Vốn là không biết mệnh tuyển đến cùng phát sinh cái gì biến cố mấy vị hợp thể lao tổ, lúc này đang nghe mục kiếm âm tiếng mắng về sau, cũng lập tức đã biết ngọn nguồn, hơn nữa mấy vị này cũng đều biết nhân vương hộ pháp phân thân tại thủ hộ mệnh tuyển sự tình. Dựa theo mục kiếm âm tiếng mắng, mấy vị cường giả đã biết là có người ngoài nhìn xem mệnh tuyển, nhưng mà cái kia hai cái thân ảnh trong Có thể tất nhiên có nhân vương hộ pháp một cô hóa thân. Mục ra cái vị kia nữ tính lao tổ, tại suy đoán ra chân tướng sau đó, lập tức thần sắc biến đổi, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía tính tọa tại trên đài cao lão giả cao lớn, phát giác nhân vương hộ pháp cũng không có gì dị động, cũng không có tức giận ý tứ, lúc này mới thoáng yên tâm đến, sau đó một câu truyền âm, trực tiếp phá khởi tại mục kiếm âm trong hai. Nhà mình lao tổ đột nhiên xuất hiện mắng to, làm cho mục thiếu ra mí mắt trực ngẻ. Cái kia phần thần khí lập tức tiểu yên lặng xuống dưới, như là cái đấu bại gà trống bình thường, đứng thẳng, kéo cái đầu, rời khỏi rồi mệnh tuyển chỗ hồ nước, phen này ân cần biểu hiện, chẳng những không có đạt được các cường giả khen ngợi, ngược lại đổi lấy một trâu thoá mạ. Thần sắc bất đắc dĩ điệu mục thiếu ra, rời khỏi rồi mệnh tuyển sau đó, ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ thầm ta đây là chọc ai gây ai rồi, xem ra cái này người tốt, sau này đơn giản cũng không thể tại làm. Phát sinh ở trong phường thị sự việc xen giữa, chỉ có ngắn ngủi thời gian Mà lúc này đây, tại Đông Châu biên giới bốn vị khắc hóa thần cứng, giả, cũng trước sau hồi phục xong, riêng phần mình tìm kiếm lấy thích hợp chỗ, trở thành chính mình chiến trường. Ngoại trừ Lật Thiên bên ngoài, cái kia bốn vị thế gia đệ tử tại khôi phục sau đó, đồng đều đều không có đi xa, như là lẫn nhau ước định tốt rồi bình thường, tất cả đều chạy tại Phong Châu đại trận phụ cận, hoặc đem một cái sơn cốc, hoặc đem một chỗ đất bằng, trở thành lần này săn giết ma vật chiến trường. Cái này trận đánh nhau cũng không phải là một ngày hay ngày, cách đại trận gần chút ít Nếu không phải địch ma vật, cũng có thể lập tức độn vào trong trận, do đó đạt được nghỉ ngơi và hồi phục suốt một tháng thời gian. Hơn nữa đối với trong tay tồn tại không biết nhiều ít hóa thần ma tôn, chém giết gian nguy cũng có thể nghĩ, tất nhiên thảm thiết phi thường. Coi như là kẻ đần khởi phi, cũng biết cách đại trận gần chút ít, cũng liền an toàn rất nhiều đạo lý, mặt khác thế ra đệ tử càng là đã sớm lòng dạ biết rõ. Hơn nữa lần này thứ hạng là dựa theo săn giết ma vật số lượng, sung túc hồi phục cũng có thể đạt được bản thân thực lực tốt hơn phát huy không giống với bốn vị khác hóa thần cương giả, xuất hiện tại ngoài trận Liền Thủy Trung không có nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục Lật Thiên, lại cách đại trận càng ngày càng xa, nhìn như chậm chạp bộ pháp trong, sớm đã xử xuất xúc địa thành thốn pháp thuật. Quái dị tu sĩ, mang theo quái dị cử động, rời xa Phong Châu đại trận, Lật Thiên cũng không phải cuồng vọng, mà là tại đây trong một tháng, hắn căn bản là không muốn phải về đến trong trận nghỉ ngơi và hồi phục. Thủy Trung đang nhìn bầu trời trận kia mưa đen tu sĩ, cũng không phải không mục đích gì đi về phía trước. Mà là tìm kiếm lấy trên bầu trời điểm đen dày đặc nhất phương vị Tu sĩ gầy gò Sợ trận này ma vũ quá phận tán Hắn muốn đi hướng cái kia chỗ thiên ma vũ là tập trung nhất địa điểm Chỉ có tại ma vật hàng lầm trung tâm chi địa Mới có thể rào sát khá lớn lượng dị tộc Mới có thể đạt được lần này bài danh vị trí đầu não Mới có thể được đến cái kia 20 khối cực phẩm thủy linh thạch Cũng không có nghĩ đến quá nhiều Lật thiên chỉ là muốn lấy như thế nào mới có thể rào sát càng nhiều nữa ma vật Do đó trở thành lần thi đấu người thắng Người đời cũng đều sợ hai phi thường thiên ma vũ, đã mang đến ma vật, đã mang đến thai nạn, cũng đã mang đến có thể làm cho thực lực tiến dai một phần hy vọng. Phần này hy vọng, là lật thiên trong lòng chấp nghiệm, chỉ cần trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể cứu ra thê nhi, mới có thể đối với bác cái kia trong truyền thuyết ma tộc tri tổ. Nghiêm nghị mà đi thân ảnh màu trắng, mặc dù có chút gầy gò, nhưng mà xem tại phường thị bên ngoài những đông châu kia tu sĩ trong mắt, là quá qua cuồng vọng cùng tự phụ, không có người coi được lật thiên gây nên. Cũng không có ai lý giải hắn cái kia phiên cử động, mà ngay cả tô ra lão tổ, cũng bắt đầu như mày. Thế người không thể nhìn ra cử động, chỉ có một người nhìn ra thâm ý trong đó, ngồi ở trên đài cao người láo xanh vương, đau đầu như mày ở bên trong, xem hiểu này vị tu sĩ gầy gò dụ ý. Cái kia rõ ràng chính là một loại điên cuồng, hình như tại vân thành trên đầu thành, kiên quyết nhảy vào ma vật đại quân thân ảnh quen thuộc. thiên điên, có chút oán trách nói nhẹ, bị hoàng phủ thải điệp thốt ra. Giống như cái kia sớm đã sinh tử cách xa nhau hai người, tại Vân Thành lần đầu tiên gặp nhau. Không biết chính mình tại sao lại nói ra tên điên hai chữ, quần áo đen nhân vương lập tức trong nội tâm một hồi không hiểu, và trong đầu đau nhức ý, cũng giống như vừa nặng thêm vài phần. Ngồi ở Hoàng Phủ Thải Điệp bên cạnh lão giả cao lớn, tinh tưởng đã nghe được đệ tử nói nhẹ, mặc dù cũng chưa hỏi đến, nhưng mà lão giả trong ánh mắt cũng có chút rất nghi hoặc. Theo nhân vương ánh mắt, đại thừa cường giả nhìn phía tô ra trên bậy đá, cái kia chiếu vào trong gương đồng Có chút gầy gò, cũng có chút cô đơn bối cảnh. Đại thừa cường giả ánh mắt nghi hoặc, dần dần trở nên như có điều suy nghĩ, sau đó bắt đầu thanh minh, hình như suy đoán ra Nhân Vương đau đầu nguyên do cùng câu kia không hiểu thoại ngữ. Tại hoàng phủ thải điệp nhỏ bé cảm xúc biến hóa ở bên trong, Đông Châu phía trên trí cường giả, dĩ nhiên suy đoán ra một kia trận tướng, từ nhỏ thủ hộ tại Nhân Vương lão giả bên cạnh, đối với Nhân Vương yên tĩnh và quật cường tính tình, sớm đã biết rõ, mặc dù hai người là thầy trò Thực sự tình cùng phụ nữ. Bản thể Hào không dị dạng Nhân Vương, một khi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bộ thân ảnh gầy gò, liền không hề nguyên do địa bắt đầu đau đầu. Loại hiện tượng này cũng liền chỉ có một khả năng. Cái kia là muốn dễ dỗ trói buộc kiếp trước trí nhớ gông xỉu lúc, trô mang đến linh hồn đau đớn. Nếu vì tình chết, có thể trưởng thành Vương, nguyên lai, hắn là người kiếp trước cho lo lắng chi nhân. Lao giả cao lớn, nhìn qua bên cạnh đệ tử, dưới đáy lòng khẽ khẽ thở dài, trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng. Một luồng cực nhạt thần thức chi lực bị chậm rãi tràn ra, thăm dò vào đến hoàng phủ thải Điệp thần thức hải, trợ giúp thân là phàm nhân Nhân Vương, giải rủa cái kia bộ giam cầm lấy hồi ước công xiển. Khâu vô cực, Đông Châu đại thừa, Nhân Vương hộ pháp, lao giả cao lớn, là một vị thủ hộ đếm rõ số lượng trăm vị chuyển thế Nhân Vương nhân tộc trí cường, đối với Nhân Vương luân hồi chi mê mặc dù thủy chung không cách nào khám phá, lại sớm đã biết được khóa trước Nhân Vương, kiếp trước đều là người si tình, Là bất đồng linh hồn, phân biệt đảm nhiệm lấy Nhân Vương nhân vật hay vẫn là hồng hoang nhân vương linh hồn, sớm đã hóa thành nghìn vạn, phân biệt luân hồi tại nhân thế lúc này đây này. Nhiều lần đạp vào luân hồi nhân vương, lão giả hội dựa vào nhân vương bản thể trong một loại thần bí khí tức lần nữa đem hắn tìm được, nhưng mà loại này vô hạn luân hồi, liền tính toán cường giả đại thừa, cũng thủy trung đoán không ra nguyên do, mặc dù nhìn như có chút quái dị, nhưng trong đó tất nhiên có không ai có thể biết che giấu hoặc hình ảo. Đã từng vô số lần nhìn xem nhân vương sinh ra, lớn lên, rồi sau đó chết gi Lao giả cao lớn phản phất có chút ít mệt mỏi, giờ phút này kiên quyết giống như tràn ra một luồng thần thức, trợ giúp lấy nhiều năm qua, thương yêu nhất đệ tử, mở ra đạo kia kiếp trước chi môn. Có lẽ nhân vương hộ pháp cũng mang theo một phần hiếu kỷ, muốn xem xem nhớ lại kiếp trước nhân vương, có thể hay không nhớ tới cái gì càng thêm mấu chốt manh mối Toàn bộ Đông Châu, ngoại trừ lao giả cao lớn bên ngoài, không có ai biết nhân vương đoạn tuyệt đồng tộc linh căn mục đích cuối cùng nhất, cái kia không riêng gì là để tránh cho nhân tộc tu sĩ quy nạp đến tiên tộc cũng vì tìm kiếm hồng hoang nhân vương, sớm dùng tán lạc tại luân hồi bên trong bản nguyên tri lực. chương 582, bài danh thi đấu, 15. Nhân vương cuối cùng che giấu, chỉ có nhân vương hộ pháp một người biết rõ, không cách nào tu luyện, nhiều lần đạp vào luân hồi nhân tộc chi vương, cũng chỉ có thu thập với bản thân bản nguyên tri lực, mới có lần nữa trở thành cường giả khả năng, nếu không, cũng chỉ có thể là một kẻ không có thân phận, lại không có nửa phần tu vi phạm nhân. Xa xôi hồng hoang thời kỳ, Trận kia bốn tộc cuối cùng trinh trong chiến đấu, nhân tộc đứng đầu, chẳng biết tại sao vứt bỏ bản thân bản nguyên, hóa thành phàm nhân chi thân, từ nay về sau trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua lục đạo luân hồi, không tiếp tục cùng những dị tộc khác cường giả tướng bác thực lực. Vì bảo hộ chuyển thế nhân vương, nhân tộc trong trí cường tồn tại, cũng liền nhận khởi thủ hộ giả thân phận, thủ hộ lấy phần này nhân tộc cao nhất truyền thừa. Hào phí lấy tâm lực cùng tinh lực, lão giả cao lớn tại vài vạn năm đến, thủy chung đảm nhiệm lấy hộ pháp nhân vật, và chính mình tiêu giao chi đạo cũng bởi vậy tiến cảnh chậm trạm, mặc dù cảnh giới dùng đại thừa trung kỳ, lại gần như không tiếp tục bước vào hậu kỳ khả năng. Đã lâu trong năm tháng, thủ hộ lấy nhân vương các cường giả, một mực tại suy đoán cùng tìm kiếm lấy nhân vương lúc ban đầu bản nguyên chí lực, lại thủy chung không có mảy may manh mối, cuối cùng, viên cổ có thể đám người, chỉ có thể đem cái loại người này vương bản nguyên, định nghĩa là mất đi tại luân hồi bên trong. Luân hồi chi lực, thoát ra đạo trời cùng vận mệnh huyền ảo tồn tại, trưởng quản lấy thế gian vãng sinh Giao phó lấy các sinh linh tân sinh quyền lợi truyền thừa vô số 5 nhân tộc xuất hiện quá nhiều vị nhân vương hộ Pháp những đại năng giả kia trải qua nhiều năm phỏng đoán cùng suy đoán cuối cùng được ra một phần bất đắc di và tàn khốc suy đoán luân hồi nhiều lần như trước không cách nào có được bản thân bản nguyên nhân tộc chi Vương hắn bản nguyên tri lực có lẽ sẽ theo đồng tộc luân hồi mà xuất hiện tại cái khác nhân tộc trong cơ thể bất đắc dĩ suy đoán coi như là một phần hy vọng mong manh bởi vậy tại Hồng hoang thời kỳ sau đó Nhân vương cũng đã bắt đầu luyện hóa tu sĩ khác trong cơ thể linh căn truyền thống, nhưng mà lại từ đó phát giác tu sĩ có thể không cần dựa vào linh căn đi tu tập tiên tộc công pháp, vẫn có thể đi vào giai cảnh giới chỗ tốt. Hành động bất đắc dĩ, tình cờ phía dưới, lại thành bỏ đi tiên tộc quỷ kế thủ đoạn, không biết là nhân tộc may mắn, hay vẫn là một loại khác bất đắc dĩ bi hay. Nhiều lần đạp vào luân hồi nhân vương, tại luân hồi bên trong, tìm kiếm lấy bản thân bản nguyên, lại lần lượt mang về không thuộc về nhân gian dị giới chi hỏa. Dựa vào nhân vương tại trong luân hồi mang đến minh giới chi diễm, nhân tộc tu sĩ linh căn, bị loại này không hề thực tế lực sát thương hỏa diễm dần dần chặt đức, chỉ là vận dụng từ trong luân hồi lộ ra dị hỏa sau đó, nhân vương bản thân cũng sẽ lọt vào loại này hỏa diễm cắn trả, chỉ có đem hắn dần dần tiêu hao, mới có thể bảo tồn bản thể còn sống. Khảm nạm tại sâu trong linh hồn minh giới chi diễm, liền tính toán cường giả thừa, cũng không cách nào đem hắn cho bong, nếu là từ không sử dụng khá tốt, một khi đem hắn kích phát ra, mang đến Đem là nhân vương bản thể dần dần bị cắn ướt, tăng dã. Luyện hóa các tu sĩ linh căn cần phải loại này kỳ dị minh giới chi diễm, vận dụng sau đó, lại hội cắn trả nhân vương. Cuối cùng rơi vào đường cùng, một loại giới nhân vương hộ pháp, bắt đầu đếm thử để cho người vương luyện chế một ít luyện khí tài liệu, lại tỉnh cờ luyện chế ra bây giờ linh khí. Hào phí minh giới chi diễm mới có thể luyện hóa mà ra linh khí, bản thân không hề linh lực đáng nói, nhưng mà nhưng lại có một loại chỗ tốt, liền là có thể từ linh thạch khu động Một ít không có linh lực nhân tộc, cũng có thể khống chế. Giải quyết minh giới hỏa diễm phương pháp, lại một lần nữa là nhân tộc đã mang đến không tưởng được chỗ tốt, và nhân vương tại chậm dai hao hết loại này minh giới chi diễm về sau, cũng gần như đã đến sinh mệnh cuối cùng, đã bắt đầu trận tiếp theo luân hồi. Về nhân vương chân chính bí văn, từ lịch đại nhân vương hộ pháp tương truyền, chính là những chân linh kia thế gia lão tổ, cũng không người biết được, trừ phi đông châu phía trên, tái xuất hiện đại thừa cứng giả. Lão giả cao lớn. Tại thủ hội nhiều lần chuyển thế nhân vương trong quá trình, bây giờ vẫn là lần đầu tiên phát giác nhân vương có mở ra kiếp trước hồi ức dấu hiệu, trong nội tâm không đành lòng phía dưới, cũng mang theo một phần hy vọng mong manh, nghĩ phải thử một chút nhân vương mở ra một lần kiếp trước hồi ức, có thể hay không mang về một phần về hồng hoang thời kỳ trí ức. Chuyển thế nhân vương, mặc dù như trước bị người tộc kính bái, lại sớm đã đã mất đi lúc ban đầu cái kia phần về hồng hoang thời kỳ ký ức, nếu quả thật có thể nhớ tới cái kia đã lâu đích niên đại, dù là chỉ là mấy cái hình ảnh. Cũng tốt từ đó suy đoán ra nhân Vương bản Nguyên đến cùng biến mất ở nơi nào như là nhân Vương có thể tìm với bản thân bản nguyên tri lực đợi một thời gian nhất định có thể khôi phục thành có thể cùng tiên đế như vậy trong truyền thuyết trí Cường giả chỗ địch nổi chân chính nhân Vương mang theo hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tư bây giờ nhân Vương hộ pháp chú ý cẩn thận địa phụ trợ Hoàng Phủ thải Điệp mở ra kiếp trước hối phàm nhân linh hồn quá mức yếu đất lao giả cũng không dám toàn lực ra tay chỉ đem thần trí của mình trở thành phố đến cánh cửa kia trước Dũng đường Có thể không mở ra hồi ước cửa lớn, liền tất cả hoàng phụ thải điệp chính mình rồi. Theo lão giả ra tay, nhân vương trong đầu đau nhức ý chẳng những không giảm, vẫn càng ngày càng nặng, đôi mi thanh tú nhíu chặt thành ý nữ tử, chặt chẽ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quật cường địa không rên một tiếng, yên lặng nhận thụ lấy phần này khổ sở, hình như kiếp trước trong kia phần đau khổ bi thương và xinh đẹp đôi mắt, nhưng như cũ chầm chậm vào tô ra cái kia mặt trên gương đồng, chiếu ra thân ảnh gầy gò. Đông Châu phía bắc biên giới, có một tòa cực cao sân mạch Vốn lượn đường núi, bản sơn mà lên, thập phần dốc đứng, cũng thập phần lâu dài. Núi cao ở chỗ sâu trong, tại dài khắp cỏ hoang cùng cổ thụ xứng đối lúc này, ngẫu nhiên biết lái ra một loại hoa Mỹ hoa đóa cánh hoa trắng muốt như ngọc, nụ hoa điểm một chút vàng ngóng ánh, hình như tuyết liên bình thường, phong ánh sáng long lanh, xa xa có thể nghe thấy được một cô mùi thấm ngát. Cái này tòa ở vào đông châu biên giới núi cao, được xưng là trường sinh sơn, trên núi cái loại này khan hiếm màu trắng đông hoa, gọi là trường sinh liên. Nhưng mà đây chỉ là phạm thế nhân gian xưng hô loại này nhìn như kỳ dị trường sinh liên, Mặc dù cũng tồn tại nhàn nhạt linh khí nhưng chỉ là một loại thấp nhất gia linh hoa mà thôi, liền tính toán nhập trả đều không thành được trung phẩm đối với tu sĩ mà nói cơ bản không có cái gì dược hiệu trường sinh liên đối với phạm nhân nhưng lại có một loại lộ ra lấy công hiệu loại này nàyóng ánh trường sinh liên có thể trị hết phạm nhân nhanh mắt Nếu là tu sĩ phục dụng loại này linh hoa vừa vặ có một ít mắt sáng hiệu dụng tác dụng thập phần nhỏ bé Hơn nữa trưởng Sinh Sơn ở vào Đồng Châu phía bắc biên giới khu vực, gần như không có bất kỳ tu sĩ, nguyện ý đại thật xa đến thu thập loại này gần như vô dụng linh hoa. Mặc dù cơ bản không có tu sĩ đến thu thập, nhưng mà nhưng có chút phạm nhân, sẽ vì trong nhà thân nhân nhanh mắt, không xa nghìn vạn dạm, đi tới nơi này trưởng Sinh Sơn, leo cái kia hiểm trở và nguy hiểm vốn lượn đường núi, chỉ vì trong núi hái đến một đóa trường sinh liên. Dùng loại này linh hoa và mệnh danh núi cao, vị trí quá mức xa xôi. Lại ngăn cản không được các phạm nhân vì thân tình bước chân, bây giờ ngọn núi kia mạch chỗ giữa sườn núi, thì có một vị quần áo rách dưới lại mang theo vui mừng nét tươi cười thanh niên. Nhìn qua lấy trong tay thật vất vả mới hái đến màu trắng linh hoa, vị này thư sinh cách đan mặc thanh niên, lúc này là cảm thấy vui mừng, trong nhà lao nương quanh năm nhanh mắt, đã có cái này đóa trường sinh liên, rốt cục có thể chỉ hết. Nhớ tới vì cung cấp chính mình đọc sách, và không phân ngày đem điệu thay đại gia đình chế tạo gấp gáp lấy quần áo rốt cục đem con mắt mệt mỏi mù đích lao nương, thư sinh trong mắt lập tức nổi lên một hồi nước mắt, rồi sau đó dùng rách dưới áo bảo lùng tung xoa xoa khỏe mắt, cẩn thận từng ly từng tí điệu bỏ lại này, đầu rồng vòng quanh giống như bốn lượn đường núi. Trường sinh liên phần lớn sinh trưởng tại thân núi thượng một ít hiểm trở sườn đồi, vị này phàm nhân thư sinh thế nhưng mà đã hao hết gian khổ, mấy lần suýt nữa ngã xuống vách núi sau đó, mới may mắn hái đến một đóa. Hình như kết nối với thiên đô bị vị này thư sinh hiếu tâm nhận thấy động làm cho hắn hữu kinh vô hiểm địa hái đã đến một đóa linh hoa, nhưng mà, không nói thiện ác vận mệnh, lại bắt đầu hiển lộ ra cái kia lạnh lùng và tàn nhẫn hình dáng. Đang lúc vị này ghi nhớ hiếu đạo thanh niên thư sinh, chính vui mừng địa xuôi theo dưới sơn đạo núi thời điểm, trên đỉnh đầu trên bầu trời, dĩ nhiên lan tràn khởi khôn cùng mây đen. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Đây không phải là một mảnh mây đen, cũng không phải một hồi lôi vũ, mà là sắp hàng lâm đầy trời ma vật, mang theo hung tàn cùng bạo rơi xuống đầy trời ma chi vũ, chôn vùi chỗ trải qua chỗ toàn bộ sinh cơ. Đừng nói là một người phàm tục thư sinh, chỉ sợ sẽ là một đám nguyên anh tu sĩ, đều chắc chắn chết tại đây chẳng vô tận ma trong mưa. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia bộ chính đạp vào Trường Sinh Sơn thân ảnh gầy gò. Chương 583, bài danh thi đấu 16. Rơi khỏi rồi Phong Châu đại trận mấy vạn rằng bên ngoài, tu sĩ gầy gò, tính ra lấy trên bầu trời những điểm đèn kia mật độ, cuối cùng đi tới cái này tòa tên là Trường Sinh núi cao. Phu cận trên bầu trời, liên thuộc cái này tòa trường sinh sơn trong phạm vi ma vật số lượng dày đặc nhất, bởi vậy, Lật Thiên cũng liền lựa chọn chỗ này trường sinh sơn, làm vì chính mình trên trường, cũng với tư cách ma vật đám bọn chúng nơi tăng thân. Vốn lượn trên đường núi, quần áo rách dưới thư sinh, mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng, xôi theo núi và xuống, và một thân màu xanh nhạt cẩm bảo tu sĩ, lại lên núi mà đến, đồng dạng tuổi trẻ hai người, cuối cùng gặp nhau tại một chỗ hiểm trở chỗ rẽ. Cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển qua một chỗ ngọn núi thư sinh, lao đem trên đầu mồ hôi lạnh, ngầm đầu nhìn đông nghịt bầu trời, đột nhiên phát rắc đến phía trước chính đâm đầu đi tới áo trắng thanh niên. Vị huynh đài này, đường núi dốc đứng, hơn nữa đại vũ tương lai, lúc này hay vẫn là không muốn trèo núi cho thỏa đáng, một cái không cẩn thận, có thể liền vạn kiếp bất phục nữa à. Thư sinh một mảnh chân thành mới tốt tâm nhắc nhở lấy đang tại lên núi thanh niên, sắc mặt hiện ra một hồi lo lắng, không để đối phương mở miệng, lần nữa đón lấy Chắc hẳn huynh đài cũng là vì người nhà tới tìm kiếm trường sinh liên, ta đã hái đã đến một chi, đang ngồi ngọn núi bên phía nam, còn có một chi, chỗ đó mặc dù hiểm trở, cẩn thận chút vẫn có thể hái đến, trùng trận mưa to này qua đi, ta dẫn ngươi đi xem. Lo lắng đến đối phương tại trong mưa hái hoa sen, rất dễ ngã xuống vách núi, thư sinh chân thành địa khuyên nụ, và áo trắng tu sĩ, thần sắc không hề biến hóa điệu mỉm cười, nói, đa tạ các hạ nhắc nhở, trận mưa này sẽ không quá lớn, nghĩ đến sẽ không quá qua nguy hiểm. Nghe được đối phương không để ý khuyên can, vẫn muốn lên núi, thư sinh lập tức có chút sốt ruột, ta vì trong nhà lao nương, không xa vạn lý đi tới nơi này trường sinh sơn, vừa mới cũng là phí hết thật lớn, khí lực mới tháo xuống một đoá, chúng ta mặc dù cũng là vì người nhà, nhưng cũng không thể không để ý tánh mạng của mình. Tòa dạng núi này mặc dù gọi là trường sinh, lại thường xuyên có người ném chết tại đây dưới vách núi, nếu là tinh ngày khá tốt, người như lên núi, ta quyết không ngăn trở, có thể mưa dầm khí hậu, núi đá cực trượt chính là đưa tính mạng ngươi cũng chưa chắc có thể hái đến linh Hoa thu c Vn thần sắc mặt ngưng trọng địa ngăn tại lật thiên trước người thư sinh nhận thức nổi lên triết lý lần nữa nói ra khi còn bé mẹ ta liền đã từng nói qua sách muốn đọc thánh Hiển người muốn làm lương thiện không thẹn thiên địa mới có thể làm lượt thế gian mới có thể không sợ ta mị mới có thể cảm ngộ thiên lý nhân đạo Mặc dù chúng ta không có linh can làm hay sao tu sĩ Thực sự không thể quên làm người chi đạo, là thiện chi đạo, thấy chết mà không cứu được, thứ cho tại hạ thực khó làm đến. Đem lật thiên trở thành muốn liều lĩnh tại trong mưa trèo núi hái hoa sen phàm nhân, thư sinh cái kia bộ kiên trì trong thần sắc, lộ ra trong lòng cái kia phần thiện suy nghĩ. Không thay đổi thần sắc, xuất hiện rất nhỏ biến hóa, tu sĩ gầy gò lúc này ở đối phương ngưng trọng trong ánh mắt, thấy được cái kia phần nhân chi sơ tính thiện. Như có điều suy nghĩ địa đã trầm mặt sau nửa ngày, lật thiên chắp tay nói, bà mâu đại nghĩa mới có thể dạy ra như thế yếu tử, Lật Thiên bội phục, nếu là các hạ quay lại ra trang, mời làm tại hạ mang một tiếng ân cần thăm hỏi. Không hề qua loa điệu chấp tay ôn quyền, dùng hóa thần mạnh đại tu sĩ, là một người phạm tục hành đồng đạo chí lễ, tay trái là thiện, tay phải làm ác, dùng bày tay trái ôm nắm tay phải, ý là dương thiện ẩn ác đồng đạo lễ, làm sao đến cảnh giới thân phận có khác đây này. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, là thân mạo hiểm, cũng phải chọn thời cơ tốt mới là. Thư sinh gặp đối phương không tại cố ý lên núi, Lập tức yên tâm đến, nói, chuyển qua phía trước đường núi, thì có một chỗ thạch động, mấy ngày nay ta chính là tại đâu đó nghỉ ngơi, chúng ta trước nẽ qua trận mưa to này, trùng đường núi cạn kiên quyết, tại vì huynh đài chỉ điểm cái kia chỗ trưởng sinh liên chỗ. Nói xong, thư sinh lần nữa nhìn nhìn đông nghị bầu trời, têu gọi lật tiên, chạy tới cái kia chỗ sơn động. Pham tâm mắt của người, không cách nào thấy rõ bầu trời khác thường, bị trở thành một trận mưa lớn thiên tượng, nhưng lại là sắp đã đến dị tộc. Vốn nên chôn vùi tại đây chàng thiên ma vũ bên trong thư sinh, cái kia đoạn hẳn phải chết vận mệnh, lại bị vô tình gặp được tu sĩ chỗ cải biến. Ngọn núi sau trong thạch động, sóng vai ngồi thư sinh cùng tu sĩ, vốn là không tính quá lớn sơn động, ngồi vào hai người, có thể lộ ra có chút chen chúc. Cảm giác lấy thư sinh cái kia đóa trắng nuốt linh hoa, tu sĩ gầy gò mở miệng hỏi, loại này trường sinh liên, có thể có thể trị càng bá mẫu nhanh mắt. Có thể, nhất định có thể. Trong trấn các lao nhân cũng biết loại này trường sinh liên dược hiệu Đối với chị hết nhanh mắt, trường sinh liên có đan dược hiệu dụng, mẹ ta bởi vì cung cấp ta đọc sách, vất vả hơn nửa đời người, không biết ngày đêm điệu thay đại gia đình chế tạo gấp gấp chút ít quần áo, cuối cùng đem con mắt mẹ chết, may mắn ông trời mở mắt, để cho ta tìm được một chi. Thư sinh giảng thuật chính mình tới đây trường sinh sơn mục đích, vẫn đem chi kia trường sinh liên lấy ra, nói ra, chính là hoa sen trắng muốt này, huynh đài không cần xuất ruột, đợi mưa cạnh sau đó, ta mang người đi tìm. Hảo tâm thư sinh. Ngược lại là một bộ lòng nhiệt tình, nhưng mà tu sĩ gầy gò lại mỉm cười lắc đầu, nói, tại hạ không phải là vì tìm cái này trường sinh liên mà đến. Có chút giật mình nhìn xem bên người áo trắng thanh niên, thư sinh khó hiểu mà hỏi thăm, đã không phải là vì trường sinh liên, huynh đài hạ tất không xa vạn lý, đi tới nơi này trường sinh sơn sao. Cũng không trở về phục thư sinh nghi vấn, tại lật thiên cảm giác ở bên trong, đỉnh đầu trên đỉnh núi, đã có ma vật hàng lâm. Tới đây trường sinh sơn, xem trận mưa mà thôi. Trong đôi mắt trong veo ở bên trong, nụ cười thản nhiên chậm rãi rút đi, một tia lạnh lùng, như là đầu thu xương lạnh, dần dần phủ kín cặp kia không hề buồn vui hai mắt. Ẩn ẩn tiếng oanh minh, hình như 9 tầng trời lôi động, mặc dù nặng nghề, lại liên tiếp phá lên, giống như không có cuối cùng bình thường. Theo nặng nghề tiếng oanh minh, Trường Sinh sân thượng, xuất hiện vô số đen kịt dị vật, đó là từ trên trời giáng xuống ma vũ, giữ tợn ma tộc. Thiên Ma chi vũ bởi vậy tuyên cáo Hàng Lâm, ngũ đại thế gia cuối cùng bài danh, cũng bởi vậy bắt đầu. Hoàng phủ Quân Lâm Tế ra này giữa trí âm linh bảo truyền âm nào, không đợi ma vật rơi xuống mặt đất, cũng đã toàn lực ra tay, kẻ đần chẳng lẽ không phải thúc dục ra linh bảo gấm lụa cái dù, hay chỉ trên cánh tay càng là hiện ra vẻ rắn giống như đường vân. Hàn gia hóa thần cao thủ Hàn Vương Thịnh, tế ra hai kiện chí bảo, một đao một thuẫn, công thủ gồm nhiều mặt, và mục gia vị kia cầm nhom mục thạch nhưng có chút đặc thủ, tại toàn thân một hồi huyết quang vờn quanh bên trong, vậy mà lấy ra một căn chính giữa mảnh, hai đầu thô đại đồng, xem ra giống như một căn đại hảo sư cốt. Đại biểu chân linh thế gia hóa thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại, vốn vị thiên phú dị bẩm cứng, giả, tại đây chàng thiên ma vũ ở bên trong, riêng phần mình vận dụng ẩn dấu sát chiêu, lưu quang phá khởi bên trong, dùng y lực khổng lồ linh bảo, hoặc là có thể so với yêu thú thân thể, kết cuộc lấy từng trích đến từ thiên tức cảnh dị tộc. Phương thị mệnh truyền bên ngoài trên đài cao, Nhân Vương hộ pháp cẩn thận địa hiệp trợ lấy đương đại Nhân Vương mở ra kiếp trước hối ức, cũng không có chú ý 5 cái hậu bối thủ đoạn, nhưng mà năm đại chân linh thế gia những hợp thể kia lão tổ Lúc này có thể tất cả đều càng cứng lấy tâm thần nhìn chăm chú lên nhà mình hậu bối thân ảnh cũng tính toán săn giết ma vật số lượng ngẫu nhiên có người chém giết một chỉ hóa thần ma maôn lập tức cái kia một nhà đệ tử trong sẽ gặp chuyển đến một hồi hoan hô trận này cải biến quy tắc thi đấu làm cho bài danh chi tranh Lâm vào càng thêm hung hiểm hoàn cảnh cũng càng thêm khảo nghiệm những hóa thần kia đệ tử thủ đoạn cùng đối địch kinh nghiệm mặt khác Tứ đại thế gia hậu bối cũng đều sớm đã ra tay thậm chí Hoàng Phủ Quân Lâm cũng đã chém giết một chỉ hóa thần ma tộc Thế nhưng mà tô ra lão tổ khỏe miệng lại đang không ngừng địa run dậy. Tô phản khải xem lên trước mặt trong gương đồng cái kia bộ yên tĩnh thân ảnh, trong nội tâm một hồi khó giải, tâm nói người ta đã sớm động thủ, tiểu tử ngươi đây là tại trong thạch động ngắm phong cảnh đây này, hay vẫn là gặp phải người quen muốn uống hai chén. Có thể truyền quay lại hình ảnh gương đồng, có thể truyền không tiếng vang âm, tô ra lão tổ chỉ thấy lật thiên tại lên núi thời điểm gặp một cái quần áo rách dưới thư sinh, rồi sau đó hai người lại hẹn nhau đi vào một chỗ thạch động Bên ngoài khắp núi ma vật đều tại lăn xuống đến dưới núi, tô ra cái vị kia giả con rể lại còn không có thừa cơ ý tứ động thủ. Trường sinh sơn rất cao, rất hiểm, trừ phi trực tiếp rơi vào đỉnh núi ma vật, nếu không còn lại ma vật đều hội xôi theo thân núi lăn xuống đến dưới núi, tại trường sinh sơn hạ hội tụ thành một cỗ chân chính ma tộc đại quân. Thừa dịp ma vật lăn xuống đá núi cơ sẽ ra tay, cũng là tô ra lão tổ cho rằng là thích hợp nhất ra tay thời cơ, nhưng mà lật thiên lại bất vi sở động, như là bản thạch bình thường liền đứng yên ở sân động, chắn thư sinh trước người, cũng chắn thư sinh cái kia hoảng sợ hai mắt. Trên bầu trời rơi xuống không phải mưa, mà là từng đoàn từng đoàn đen kịp dị vật, nặng nghề tiếng oanh minh, chính là loại này dị vật va chạm thân núi phát ra, thẳng đến thiên ma vũ phủ xuống sau nửa ngày, một thân rách dưới thư sinh, cái này mới phát rác đi ra bên ngoài dị tượng. Ma, ma, ma. Đông Châu Phàm Nhân, đối với tu sĩ cũng không xa lạ gì, cũng đã được nghe nói tiên ma cùng yêu tộc Nhưng mà cũng rất ít có thể nhìn thấy chân chính dị tộc, bây giờ cái loại này lăn xuống khắp núi, đen kịt và cao lớn dị tộc, tuyệt không phải tiên tộc, cũng không giống yêu vật, như vậy liền chỉ có một khả năng, đó là đáng sợ và giữ tợn ma vật. Ma vật chi thuyết, tại phàm thế nhân gian truyền lưu đã lâu, cũng là những người lớn dùng để hù dọa không nghe lời hài đồng lúc, chỗ thường dùng danh từ, không, có người gặp qua dị tộc, tại mọi người trong lòng, như là một mảnh ác ngộng chỉ có thể xuất hiện tại ác mộng trong, nếu là ác mộng thành chân Liền tính toán trong nội tâm cẩn thủ hiếu đạo, ghi nhớ thánh hiền thư sinh, cũng sẽ bị sợ đến mặt không còn chút máu. Mưa lớn, chớ để xuống núi, đợi trận mưa to này qua đi, tại hạ thì sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Thư sinh không lâu khuyên đủ giới, lúc này bị lật thiên nói ra, đã thư sinh quyết định tại đại vũ qua đi, mang chính mình đi tìm trường sinh liên, tu sĩ gầy gò, lại sao có thể không hồi báo một phen. Thành tâm nếu là đủ, tại chính mình nguy nan thời điểm, có lẽ thật có thể đổi lấy người khác viên thủ. Thần sắc kinh khủng Bị lật thiên lời nói này bừng tỉnh, thư sinh ngơ ngác điệu nhìn qua trước người thanh niên bóng lưng, hồi lâu sau, mới giật mình giống như nói ra, tu sĩ. Trường sinh sân xuống, đã trở nên đông nghịt một mảnh, đó là vô số ma vật, cảnh giới tại kết đan cùng nguyên anh không để, hơn nữa trong đó còn kèm theo hóa thần ma tôn. Cao lớn và đen kị thân hình, dần dần từ ngã xuống trạng thái đứng lên, giữ tợn răng nanh đã rượu ra thị sát khát máu hàn màng, trên bầu trời vẫn đang không ngừng đánh xuống ma vật, cái này mảnh sơn mạch phía dưới. Sau đó không lâu liền hội tụ ra một mảnh vô biên vô hạn ma triều. Không tính nguyên anh phía dưới ma vật, lúc này hàng Lâm tại Trường Sinh Sơn ở dưới ma vật ở bên trong, dĩ nhiên chưa xong năm chỉ hóa thần ma tôn, cái này năm vị ma tộc bên trong cứng giả, cũng trước sau cảm giác đến chỗ giữa sườn núi linh lực chấn động. Tiên tĩnh thân ảnh, như trước đứng yên ở cửa động, tu sĩ gầy gò, bao quát lấy chân núi khôn cùng ma vật, mặt lạnh lùng. Thượng, thần sắc lạnh nhạt, giống như sắp mở ra cái này trận đánh nhau, sớm đã đã chú định kết cục. Đợi đến lúc dưới núi màu đen thủy Tri chiều phát ra bị phá vỡ vòm trời gào rú thời điểm thân ảnh màu trắng, trắngỗng nhiên bước ra quyết tuyệt bước chân giống như năm đó đứng tại vân thành đầu tường tu sĩ áo trắng kiên quyết và không sợ điệu đánh về phía thành bên ngoài đập xuống đỉnh núi đập xuống đầu tường nào vào vô biên vô hạn màu đen ma mà chiều Phương Thị mệnh mệnhtuyền bên ngoài trên đài cao đau đầu muốn nước lại thủy Trung gắt gao trầm chầm, chầm vào tô ra cái kia mặt gương đồng Hoàng Phụ Thái Điệp đang nhìn đến lật thiên cái kia bộ yên tĩnh thân ảnh đột nhiên đập ra chi tế Thần sắc một hồi hoảng hốt, số khổ và si tình nữ tử, hình như thấy được năm đó cái kia quen thuộc và lo lắng thân ảnh, hình như nhớ lại đã từng vì hắn mà chết từng màn chuyện cũ, vậy mà chấm thấp đây này lầm bẩm ra làm lòng người đau xót, làm cho người liên quan đến chẳng tên. Lật Tiên chương 584, bài danh thi đấu, thập thất Nếu vì tình chết, có thể trưởng thành vương Kiếp trước ở bên trong thê thảm tướng quân, cuối cùng chuyển thế là nhân tộc chi vương, mặc dù không có kiếp trước tu vi có lẽ sẽ tìm về cái kia luồng bị vận mệnh chặt đứt tứ tỉnh. Thật là ngươi. Trong đầu đau nhức kịch liệt dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán, tại đại thừa cường giả phụ trợ phía dưới, hoàng phủ thải điệp cuối cùng mở ra cái kia quạt hồi ức chi môn, nhớ tới lo lắng không biết bao lâu, vùi dưới đáy lòng không biết bao lâu cái kia bộ thân ảnh gầy gò. Quần áo đen nữ tử, Viễn Sơn giống như lông mày kẻ đen dần dần thư trì hoãn, xinh đẹp trong đôi mắt, lộ ra một phần ẩn ẩn vui mừng, mà phần này vui mừng nơi phát ra Dĩ nhiên nhào vào vô biên vô hạn màu đen mà chiều Vâng Giống như một tảng đá lớn từ trên núi rơi đập Không người nào có thể tưởng tượng cái kia bộ thân ảnh gầy gò ở bên trong Đến tột cùng cất dấu cường đại cỡ nào lực đạo Đó là chân chính yêu chi lực Liền tính toán từ nhỏ ngâm tại máu chân linh trì mục thạch Liền tính toán trời sinh một bộ la hán cốt khởi phi Đều căn bản không cách nào bằng được Nhân tộc cái kia hai vị có được lấy kỳ dị thiên phú Cường giả Vốn có, là một loại nhân tộc cực hạn bản thể và lật thiên cái kia bộ nhìn như gầy gò trong thân hình, ẩn tàng, nhưng lại là nửa bộ chân chính yêu thân. Nhân tộc, liền tính toán bản thể tại qua kỳ dị cùng cương đại, như cũng không cách nào thoát ly nhân tộc phạm chủ chỉ có vị kia một thân áo trắng tu sĩ gầy gò, mới chân chính có thể quy nạp là yêu. Yêu thân, đã mang đến yêu tộc cường hoành cùng dữ tợn, cũng đã mang đến mọi người không cách nào tưởng tượng thân thể chi lực. Trực tiếp dùng bản thể nện vào ma triều bên trong thân ảnh màu trắng, giống như một thanh băng hàn lưỡi dao sắp bén. Từ trên xuống dưới, hung hăng cắm ở dị tộc bên trong. Chân của tôi VN rơi xuống đất trong nháy mắt, tại lật thiên dưới chân bỗng nhiên phá khởi một mảnh báo cát, đó là hòn đá bị trực tiếp đạp toé và dơ lên cho bụi, che ở chung quanh ma vật ánh mắt, cũng che ở lộ ra ra bản thể gương đồng. Một điểm nhàn nhạt kim mang ở lòng bàn tay chạy xuống, trực tiếp trốn vào dưới chân mặt đất, sau đó tu sĩ gầy gò trở tay lúc này, chín chuôi đen kịp chủy thủ dĩ nhiên hiện hiện tại bên người, chấp động lên trận trận hàn mang. Trung giai pháp bảo đoạn thủy Mặc dù cùng sở hữu chín chuôi nhưng là tại đây chỗ chung quanh trải rộng ma vật trường sinh sân xuống, có thể lộ ra quá mức không có ý nghĩa đi một tí. Bốn vị khác thế gia đệ tử cũng đều ra tay linh bảo, chỉ cần lợi tiên, ra tay chỉ là chung dài pháp bảo. Không người có thể nhìn thấu dụ ý, tại hắn người trong mắt, hình như thành một loại chê cười, nếu như đổi thành những người khác tộc tu sĩ, liền tính toán tu vi tại hóa thần hậu kỳ, muốn tại loại này tồn tại nằm chỉ ma tôn ma vật trong đại quân còn sống, hy vọng đều cực kỳ xa vời. Không hiểu thấu địa đem cách Phong Châu đại trận cực xa Trường Sinh Sơn trở thành chiến trường, không hiểu thấu tu sĩ, chẳng những tìm một chỗ ma vật tối đa địa điểm, vẫn tế ra trùng giai pháp bảo, chẳng lẽ là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Đồng dạng nghi hoặc, tại vô số tu sĩ trong lòng nổi lên, mà ngay cả Tô gia lão tổ cũng bắt đầu hoài nghi Lật Thiên có phải hay không thật đúng điên rồi, mà ngay cả Đồng Châu đại thừa cũng có chút mê man rất nghi hoặc, chỉ có vị kia quần áo đen nhân vương, như trước mang theo cực lực che giấu vui mừng ánh mắt chăm chăm vào tô ra trên bệ đá gương đồng, mặc dù lo lắng, lại càng thêm tín nhiệm. Hoàng phủ thải điệp tin tưởng, cái kia bộ thân ảnh gầy gò, tất nhiên hội như tại Vân Thành thời điểm, trải qua trắng đêm chấm giết, cuối cùng như trước như là chiến thần bình thường, yên tĩnh địa đứng tại đầu tường. Cao cao tại thượng nhân tộc chi vương, lúc này thần sắc, lại như cùng một cái là người trong lòng mặc giáp trụ chỉnh tề, sau đó nhìn hắn dục ngựa viễn trinh hồng nhan, và cái kia viễn trinh kỵ sĩ, cuối cùng đem chiến thắng trở về mà về. Cũng không có cô phụ chuyển thế hồng nhan cái loại này ánh mắt kỳ vọng, nhìn như thân ảnh gầy gò, như là một mảnh bay xuống tại đại dương mênh ngông cô diệp, dựa vào chín chuôi như mực trùy thủ, dựa vào cái kia bộ yêu thú chi thân, ngại cảm địa chạy tại ma vật bên trong, liền tính toán năm chỉ hóa thần ma tôn đồng thời ra tay, nhất thời cũng không làm gì được lật thiên mảy may. Khi thì nhìn về phía một cái bầu trời tu sĩ, cùng đợi càng nhiều nữa thiên ma vũ, đợi đến lúc thiên tức cảnh bên trong ma vật, gần như tất cả đều bay ra thời điểm cái kêu mảnh phiêu đáng tại trong biển rộng độc diệp, mới có thể chìm vào đáy biển, rồi sau đó quay ra không người nào có thể tưởng tượng hiểm nguy dết chóc. Nếu là lúc này Hoàng Phủ Quân Lâm vẫn có thể nhìn thấy lật thiên tư thái, vị kia cùng lật thiên đã giao thủ thiên tài tu sĩ, có lẽ sẽ nhìn ra một kêu mánh khỏe. Chân dương kiếm trận, ma vật khắc tinh chi lực, tại nguyên anh cảnh giới liền có thể rào sát ma tôn đáng sợ sát chiêu, một khi tới ra, cái này mảnh ma thủy chiều, chắc chắn chôn vùi không còn Nam chỉ ma tôn toàn lực ra tay Dần dần làm cho Lật Thiên áp lực đại tăng, chỉ bằng vào thân thể chi lực, đã rất khó chống lại cái loại này, không thua gì yêu tộc cường đại ma vượn. Phất tay lúc này, quần áo tung bay bảy thân ảnh màu trắng ở bên trong, đột nhiên hiện ra một điểm vỏ quýt hỏa diễm, rồi sau đó cái này điểm hỏa diễm thoáng qua ngưng tụ thành một chỉ giữ tận cực lớn đầu hổ, cũng không công kích, liền lơ lửng tại chủ nhân sau lưng, chấn nhiếp cùng phòng ngự mê mội tôn cường lực thế. Công! Cường hành yêu thân chi lực, tăng thêm phòng ngự lấy thiên cực chi viêm, Còn có cái kia kiện Chân Linh Lân Phiến luyện chế, cấp bậc dùng Linh bảo Kỳ Lân Giáp, dựa vào những chuẩn bị ở sau này, Lật Thiên liền tính toán không sử dụng kiếm trận, chỉ có 5 chỉ hóa thần ma tôn, vẫn thật là không làm gì được cho hắn. Chân trời trong mây mù cực lớn vòng xoáy, đang tại dần dần chuyển biến lấy nhan sắc, từ đen kịt dần dần biến thành tái nhận, Phúng Dũng mà ra Thiên Ma Vũ cũng tiến nhập khâu cuối cùng, và Trường Sinh Sơn ở dưới giết chóc hành trình, mới sắp kéo ra mở màn. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì địa chạy tại ma vật bên trong, nhưng lật thiên dựa vào cái kia chín chui trung dài pháp bảo, có thể căn bản chạm giết không được quá nhiều ma vật, lúc này chiến tích, so bốn người kia càng là thiếu đi quá nhiều. Thúc dục lấy chi âm linh bảo hoàng phủ quân lâm, dĩ nhiên gọi ra một lần này tòa đoạn tiểu, lần nữa đã thương nặng một vị ma tôn, giết chết mặt khác ma vật càng là nhiều đến gần ngàn chỉ. Tô gia lão tổ đang nhìn lật thiên đấu bỏ giống như ru sau khi đi, hai cái lông mi đều muốn vận đã đến cùng nơi, gia chủ tô hàn sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm Cái kia vị hai nữ tô linh càng là hiện làm ra một bộ xem thường thần sát, mà ngay cả tô thanh cũng bắt đầu thấp rộng than nhẹ. Nếu như lật thiên muốn cứ như vậy đánh tiếp, liền tính toán hắn có thể ở ma vật trong bình yên vô sự địa chạy một tháng, cũng căn bản kích giết không có bao nhiêu ma vật, thế ra thứ hạng là dựa theo săn giết ma vật số lượng đến phán định, cũng không phải là xem ai thân pháp linh mẫn. Người tô ra mặc dù gần như tất cả đều thất vọng, nhưng mà tô đường cùng tô dương lại hào hứng khá cao địa nhìn xem trong gương đồng lật thiên thân ảnh. Đối với tu sĩ si ở giữa chém giết gần như rốt đặc cán Mai Tô Tam công tử, cùng vừa vận tu luyện tầm 15 đường đường tiểu thư, cơ bản cũng là xem cái náo nhiệt. Khi bọn hắn nhị vị trong mắt, tu sĩ si khác là lúc công lúc thủ, giao thủ ma vật cũng quyết sẽ không quá nhiều, nào có lật thiên bên này đẹp mắt, một người sợ không được hấp dẫn nghìn vạn ma vật, giống như tại hát tuổng. Gần như có thể so sánh thiên quân vạn mã cảnh trí ở bên trong, ẩn hàm làm cho người sợ sát cơ, mà phần này sát cơ cuối cùng cũng đưa tới nhân vương hộ pháp chú ý. Nếu như không phải người ngu, không có người hội làm như thế, lật thiên chung quanh, đã tụ tập khởi vô biên vô hạn ma vật bực này điên cùng với tư cách, tất nhiên, có hắn dụng ý của hắn. Hắn là nghĩ một lần đem cái kia hơn vạn ma vật kể cả vài con ma tôn đồng thời săn giết. Lao giả cao lớn, trong nội tâm vừa mới nổi lên phần này nghi hoặc, tại tô ra trên bậy đá cái kia mặt gương đồng trong, dĩ nhiên xuất hiện vô số kim mang, chiếu đến trên bầu trời như trước rơi đập vô số ma vật giống như tại đây chàng thiên ma vũ ở bên trong. Lần nữa hạ nổi lên một hồi màu vàng kiếm vũ. Chương 585, bài danh thi đấu 18. Chạy tại ma vật bên trong yêu thân, lúc này dĩ nhiên ngừng thân hình, trong đôi mắt trong veo trong sớm đã đỏ thẫm như máu, cánh tay yếu ớt bỗng như ngẩn, phản phất muốn trụt vào thương thiên, sau lưng đầu hổ tùy theo nổ ra, bán tung tóe ra đầy trời quất sắc hỏa diễm. Thiên cực chi viêm, không thuộc ngũ hành hỏa diễm kỳ dị, như là một đoàn bạo liệt dung nham bình thường, tại ma chiều trong phá khởi một mảnh tựa la hủy diệt sóng nhiệt. Theo thiên cực chi viêm phá lên, trường sinh sơn trung quanh ở giữa đất trời, vô số chuôi màu vàng trường kiếm từ hư không hiện hiện, và lật thiên dưới chân, một đoàn màu vàng lôi quang càng làm mãnh liệt và lên, đâm thẳng vòng trời. Dùng tối nghĩa và huyền ảo trận thuật bố trí xuống chân dương kiếm trận, tại ma vật tụ tập nhất dày thời điểm, bán ra ra làm cho người ta sợ hãi vạn binh chi lực, vạn chuôi chân dương trí bảo tạo thành một hồi tàn sát thịnh yến, dùng màu vàng lôi quang, kéo lê ma vật môn sắp táng thân khu vực cực lớn tiếng sấm tại trường sinh sơn hạ phá lên, hình như tại vì trận này thiên ma vũ, tăng thêm thượng chưa từng xuất hiện qua lôi động, nhưng mà lộ ra tại gương đồng trong cảnh tượng ở bên trong, lại không có chút nào thanh âm chuyển đến. Chỉ có thể biểu hiện cảnh tượng, nhưng không cách nào truyền lại thanh âm gương đồng dị bảo, dần dần bị một mảnh màu vàng trỗi trăng ngập, cuối cùng rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì cảnh trí cùng thân ảnh, hình như toàn bộ trong trời đất, đều bao phủ tại một hồi màu vàng gió bao trong. Trong gương đồng quỷ cảnh tượng Làm cho tô ra lão tổ thần sắc biến đổi gia chủ tô Hàn mặt mũi tràn đầy buồn khổ cũng trở nên rất nghi hoặc và quần áo đen nhân Vương lại lộ ra một bộ hồi lâu đều không có xuất hiện qua vui thích nét tươi cười Hình như một đóa vừa mới nở rộ hoa sen mang theo làm cho người mê muội rực rỡ tươi đẹp cảm giác lấy bên người đệ tử cái loại này nụ cười hân hoan lão giả cao lớn thấp giọng tự nói nửa bức yêu thân vạn binh kiếm trận chân Dương Tuyết sát thật đáng sợ linh hồn tri lực kiếm trận vừa khởi mới bắt đầu Nhân tộc Đại Thừa cũng đã nhìn ra một tiếng manh khoẻ, cái loại này kết hợp Vạn binh chi lực chân dương kiếm trận, không nói rất khó tìm được tài liệu luyện chế, liền tính toán đã có được nhiều như vậy tài liệu, cũng không có người nguyện ý hao phí thành trăm thậm chí hơn 1000 năm thời gian đến luyện chế, hơn nữa liền tính toán luyện chế được ra, cũng không cách nào đơn giản thúc dục vạn binh đến bố trí xuống huyền ảo tối nghĩa kiếm trận. Chỉ có có được tinh tế tỉ mỉ và cường đại linh hồn chi lực, mới có thể khống chế khởi loại này tuyệt sắc kiếm trận, và loại này Vạn binh chi trận Chỉ sợ liền tính toán từ hợp thể cường giả đến thúc dụ, đều không thể thuận buồm xuôi gió. Cái kia tu vi mới hóa thần trung kỳ tu sĩ gầy gò, lại là như thế nào có được, như thế nào luyện chế ra bộ này chân dương kiếm trận đây này. Tại lật thiên kiếm trận phá khởi chi tế, liên tiếp ở giữa đất trời vô số kim mang cũng đống nhiên bạo liệt, trường sinh sân xuống, lập tức thành một mảnh màu vàng thế giới, nồng đậm đến làm cho người ta sợ hai chân dương chi lực hóa thành 9 tầng trời lôi kiếp, như là ra áp nước lũ, xoáy lên một hồi ngập trời sóng cồn chôn vùi vô số đen kịt và hoảng sợ ma vượn. Dị tộc không cam lòng và thô bạo tiếng giống giận dữ liên tiếp, nhưng mà tại đây chẳng kiếm vũ phía dưới, liền tính toán 5 chỉ hóa thần mà tôn, cũng không có phản kháng cơ hội, chỉ để lại một tiếng nhất thời gào rú, liền bị kiếm trận rào sắt thành một mảnh cho tàn. Nhất thời truy sát, cũng chưa hao phí bao nhiêu thời gian, Lật Thiên trong cơ thể linh lực cùng thần thức, lại lần này toàn lực thúc dục kiếm trận phía dưới, bị hao phí hơn phân nửa. Đây trời kim mang tiêu tán chi tế, Tu sĩ gầy gò cũng thả người nhảy lên, đạp không mà đi, về tới sần núi chỗ thạch động, nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngốc chát, chát thư sinh, mỉm cười, nói, vụ qua cuối cùng hội thiên tinh, nhớ rõ dẫn ta hỏi hậu bám mẫu Nói xong, lật thiên phất tay tế ra cổ bảo phi hành, dùng một cỗ linh thức bảo vệ thư sinh sau đó, đống nhiên đi xa, thẳng đến phong châu đại trận Nếu là không có gặp phải cái này hái thuốc thư sinh, lật thiên căn bản sẽ không phản hồi đại trận mặc dù dùng hòa phượng tốc độ cũng không cần bao lâu liền có thể chạy về Đông Châu Thượng an toàn khu vực, nhưng mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn lại chém giết một ít ma vật rồi. Mượn phản hồi đại trận cơ hội, Lật Thiên quanh chân tính toán, ý định dựa vào đan dược đến khôi phục linh lực do đó rút ngắn khôi phục thời gian tu sĩ, lúc này cũng không có lãng phí mất cái này nhất thời đích đường đi, dùng cao giai linh thạch đến khôi phục lấy bản thân linh lực. Kim mang qua đi, Trường Sinh Sơn hạ sớm đã phủ kín một tầng màu nâu huyết đũ, chính chậm rãi tiêu tán tại ở giữa đất trời gần như là trong nháy mắt rào sát hơn vạn ma vật cảnh tượng, rõ ràng địa chiếu vào tô ra trên bệ đá gương đồng, tô ra lão tổ vốn là vận tại một chỗ lông mày, lúc này sớm đã răng ra, ra, vướt vướt dâu dài, lộ làm ra một bộ thắng quân hứng cờ giống như đắc ý, và thủy trung xem thường lấy lật thiên tu tiên giả thân phận tô linh, càng là hiện làm ra một bộ không thể tin thần sát, như là mình ở trong ngộng. Tự cho là đúng tô ra nhị tiểu thư, vô luận như thế nào cũng thật không có nghĩ được, một cái tu tập tiên tộc, công pháp hèn mọn nhân tộc. Thậm chí có bực này thực lực khủng bố, và tô gia đại tiểu thư tô thanh, cũng là một bộ kinh ngạc biểu lộ, liền tính toán tô thanh đối với lật thiên thực lực đã bị đánh giá được không tầm thường, nhưng vẫn là bị đối phương loại này làm cho người ta sợ hãi kiếm trận chỗ rung động. Chỉ có cái ánh sáng kia xem náo nhiệt tam công tử tô dương cùng tô đường, gần như muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ, tại trong lòng của bọn hắn cũng không có quá mức trực quan đối lập thực lực, chỉ là thấy lật thiên thoáng một phát rào sát một mảnh ma vợ, vì vậy mà là hắn cao hứng mà thôi. Nếu là hai vị này có thể nhìn ra cái kia mảnh ma vật số lượng cùng hắn bên trong năm chỉ hóa thần ma tôn, chỉ sợ liền chỉ còn lại có kinh hãi. Trên đài cao người áo xanh vương, trong mắt một hồi vui mừng, trong lòng nhớ hình như cũng bị giảm bớt vài phần, mặc dù cho rằng lật thiên nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng, có thể hoàng phủ thải điệp trong lòng, như trước tồn lấy thật sâu lo lắng. Ngồi ở nhân vương bên cạnh lão giả cao lớn, khẽ gật đầu, nhẹ nói nói, mặc dù bản thể có chút quá dị, nhưng mà lần này thủ đoạn, nhưng lại là lợi hại kiên quyết gọn gàng, xem ra đông châu phía trên lại ra một vị nhân kiệt Đại thưa cường giả tán thưởng nghe vào sớm đã lâm vào tơ tình nhân vương trong hai chỉ là dẹn hoa trên lấm và nghe tại sao lưng một đám hoàng Phủ gia hợp thể láo tổ trong hai lại không thua gì một đạo sấm xét có thể bị đông châu phía trên trí cường tồn tại khen ngợi cái này bản thân chính là một loại vinh hạnh đặc biệt và nhân kiệt một từ láo giả cao lớn liền tính toán đối với hoàng Phủ con lâm đều không có qua như thế đánh giá Một lần bài danh thi đấu Với tư cách tô ra con rể xuất chiến lật thiên, có lẽ, đem ẩn ẩn áp chế tại thiên tài tu sĩ trên đầu, trở thành đông châu hóa thần tu sĩ trong chói mắt nhất một người. Đạp thiên mà đến không sợ chi nhân, cuối cùng đem tại đây tứ phương chi địa, nổi lên một hồi lạnh thấu xương gió lớn, là gió đã bắt đầu thổi Đồng châu chi tế, là lòng khiếu chín tầng trời thời điểm. Thân ảnh màu trắng, an tọa tại hỏa hồng cổ bảo phi hành, tại không đến cả buổi thời gian, lật thiên liền quay trở về phong châu đại trợn đem như trước kinh hãi không hiểu thư sinh đưa vào đại trận sau đó, tu sĩ gầy gò lần nữa xa xa đi xa, chạy tới ma vật tụ tập khu vực. Một tháng thời gian không tính là quá lâu, phường thị mệnh truyền bên ngoài tất cả đại thế gia lao tổ cũng đều chờ ở bệ đá phụ cận, cũng chưa rời đi nửa khác. Những hợp thể này các cường giả đã ở tính toán nhà mình đệ tử chôn săn giết ma vật số lượng, có đại thừa cường giả ở đây, loại này tính toán có thể làm không được nửa phần giả sổ sách. Tại một tháng này nội, hoàng phủ quân lâm tổng cộng đánh chết gần 10 vạn ma tổng. Trong đó đạt tới nguyên anh cảnh giới nhiều đến hơn 1000, và Hóa Thần Ma Tôn cùng sở hữu 11 vị, bực này khủng bố chiến tích, đã chứng minh Đông Châu thiên tài tu sĩ vinh dự cùng thực lực, so hàn, mục, há tam gia cũng đều nhiều ra một bậc. Luân Phiên từ đấu, nhìn xem dễ dàng, có thể nếu là hãm sâu cái loại này phô thiên cái địa ma chiêu trò, không riêng đối với tu sĩ bản thân thực lực là một loại thật lớn khiêu chiến, đối với tu sĩ tâm tính, cũng có được chí mạng áp lực. Hóa Thần Ma Tôn, nếu là chỉ bằng vào bản thể chỉ sợ sẽ là mục thạch cùng khởi phi đều so với nhưng mà, và ma tộc gần như bất diệt đặc tính, đối với cùng dai giữa chằn giết, càng là một loại thật lớn mạnh chỗ. Trong nhân tộc hóa thần tu sĩ, chỉ có dựa vào lợi hại linh bảo cùng chân linh thế gia chuyển thừa máu chân linh mạch, mới có thể săn giết mất cùng dai ma vật. Cương đại linh bảo phối hợp chân linh chi lực kích phát, hoàng phủ quân lâm tại đây trong một tháng càng là thể hiện ra cực cao chiến đấu thiên phú. Đối với ma vật thực lực tính ra cùng chiến trường chuyển đổi ứng biến năng lực, gần như đã đến một loại cực hạn tình trạng. Công thủ lúc này càng là hồn nhiên thiên thành. Đông Châu phía trên thiên tài tu sĩ, cái này nhất chiến thành danh, tuyệt không phải tình cờ, đó là trong nhiều năm khổ tu, cùng vô số lần đối chiến ở bên trong, mới có thể ngưng luyện ra được ngại cảm, cũng là một loại không sợ đối thủ không miệt đối thủ cường giả chi tâm. Chân chính tu sĩ, không riêng cần phải cao thâm tu vi cùng cảnh giới, bản thân tâm tính cùng tâm tính, lâm địch lúc tỉnh táo cùng ngại bén, cũng là tại vật lộn cùng sinh mệnh thời điểm, có thể thắng được nơi mấu chốt. Bất quá đối với Hoàng Phủ Quân Lâm mà nói, không sợ có thể không có nghĩa là không sợ, Đông Châu thiên tài tu sĩ tại đây trong một tháng, cũng trước sau quay trở về đại trận 20 lần nhiều, dùng để khôi phục linh lực cùng nghỉ ngơi và hồi phục tâm thần thời gian, cùng chém giết ma vật thời gian đại khái tương tự. Có lẽ, chỉ có cái loại này liền vận mệnh đều không sợ điên cuồng chi nhân, mới có thể chân chính không sợ hậu thế giữa, mới có thể áp qua những trói mắt kia thiên tài, dường như một vòng treo cao trăng sáng. Liền tính toán vỏm trời phía trên ngôi sao lại sáng, cũng không cách nào che qua cái loại này lạnh lùng ánh huynh quang. Một tháng chém giết thi đấu dĩ nhiên hoàn tất, tối nay không gió, không mây, tinh cùng nguyệt, cùng hiện vòng trời, cái kia đầy trời trói mắt ngôi sao, giống như trong nhân tộc từng vị mới xuất hiện hóa thần tân tú, lại không người có thể có được giải đầy tứ phương chi địa, giải đầy vô tận vân hải trăng sáng chi quang. Tối nay ánh trăng trăng mướt, giống như cái kia một thân màu xanh nhạt cầm bào, nếu là không gió, liền tính như Nếu là gió đã bắt đầu thổi, tức thì hội tung bay bày ra lạnh lùng hàn mang. Hoàng phủ quân lâm chiến tích, đã lực gáp tam đại chân linh thế gia, nhưng mà cùng tô ra chiến tích so sánh với, nhưng thật giống như thành một chuyện cười. Thời hạn một tháng hoàn tất thời điểm, là tu sĩ gầy gò, từ một chỉ ma tôn ngực chậm rãi rút ra trôi này vô phong phong cách cổ xưa trường kiếm sau đó, tô ra lão tổ miệng, đã gần như có thể nhét xuống dưới một cái dư hấu. Đã chết tại cái này trôi chân dương chi kiếm vong hồn, tổng số, đã đạt đến trăm vạn Không tính Nguyên Anh cùng kết đan cảnh giới ma vợ, chỉ là hóa thần ma tôn, Lật Thiên cũng đã rảo sát 127 chỉ. Trên trăm ma tôn đại biểu cho cái gì, chỉ sợ Nguyên Anh phía dưới các tu sĩ không có quá nhiều cảm động và nhớ nhung, và hóa thần hoặc hợp thể cứng, giả. Lại sâu biết, chăm chỉ ma tôn nếu là tụ tập tại một chỗ, liền tính toán hợp thể nhân tộc cứng, giả, đều chắc chắn vẫn lạc trong đó. Dựa vào chân dương kiếm trận vạn binh chi lực, tu sĩ gầy gò. Đánh chết mặt khác tứ đại thế gia đám đệ tử giết chết mất ma vật tổng đều còn nhiều hơn ra mấy lần ma tộc, ngoại trừ ngày đầu tiên đưa về cái phạm nhân thư sinh bên ngoài, lại căn bản không có phản hồi phong châu đại trợ. Dựa vào tại hạ giới trong mang đến phục linh Đan lật thiên dùng loại này nhân tộc căn bản không cách nào ăn luôn cuống đang dược, khôi phục lấy bản thân linh lực, dựa vào bộ dạng này yêu thú giống như bản thể cùng bộ kêu kỳ lân giáp, tung hành ở ma vật lúc này, ngày đêm chém giết, gần như không có một lát dừng lại. vật lộn cùng sinh mệnh Chân chính dùng tướng mệnh bác, giống như một hồi tàn sát thịnh yến, bị điên quần bộ ráng mở ra, cái kia bộ sắt thần giống như thân ảnh màu trắng, cái kia khỏa vận mệnh bàn cờ thượng khí tử, cuối cùng đem gắt gao khắc ở đồng châu phía trên toàn bộ cường giả trong lòng, không sợ tại số mệnh sương ngủ, chưa từng có từ trước đến nay. chương 586, bài danh thi đấu, thập kiểu. Chiến thắng trở về tướng quân, cuối cùng hội nền đón hồng nhan đón chào, quần áo đen nhân vương, chậm dại đứng lên ngồi được sớm đã mỏi mệnh thân hình và thần sắc lúc này nhưng như cũ vui mừng và vui thích nhìn trời bên cạnh khống lửa cháy phượng trở về thân ảnh màu trắng Hoàng Phủ thải điệp cái kia bộ tinh xảo mặt thượng lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ cùng thật sâu quyến luyến bàn thạch đứng yên ở cổ bảo Phi hành tu sĩ tại trong lòng tính toán mình ở cái này một tháng rưỡi chỗ rào sát ma vật lật thiên có thể nhìn không tới bốn người kia chiến trường cùng chiến tích hắn cung cũng chỉ có dốc sức liệu mạng giống như địa săn giết mê mu vật thật tình không biết chính mình chém giết ma tộc số lượng Sớm đã vượt qua người khác quá nhiều. Khuôn mặt thanh tu thượng, mang theo thật sâu thiếu mệt mỏi, một tháng lúc này càng không ngừng chém giết, cũng liền lật thiên cái này bức yêu thân có thể chống xuống dưới, đổi thành những người khác tộc tu sĩ, mệt mỏi cũng phải bị mệt mỏi suy sủ, còn nói gì giết địch. Đại khái tính ra lấy chính mình lần săn giết ma vật số lượng, có lẽ không sai biệt lắm có thể xếp đặt thứ nhất, tu sĩ gầy gò lúc này mới hiện làm ra một bộ nhàn nhạt vui mừng. Xem ra cùng Tô Gia lão Tổ ước định cái kia 20 khối cực phẩm thủy linh thạch, hẳn là có thể tới tay. Không là danh, chỉ vì lợi tu sĩ, mượn này một trận chiến, cũng xem như danh lợi sông thu. Chạy trở về phường thị mệnh tuyển 5 tòa bệ đá, lật thiên tại Tô Gia mọi người cổ quái và kính sợ trong ánh mắt, đi tới Tô Gia lão Tổ trước người, có chút khó hiểu điệu thấp dọng hỏi, vạn bối lần này rào sát ma vật số lượng, có thể cùng với khác thế gia tranh chấp. Tô Gia lão Tổ cũng chưa trả lời lật thiên vấn đề Mà là thần sắc quái dị điệu thấp giọng hỏi lại, tiểu tử, ngươi thật đúng không thể lo lo lắng lắng cùng đường đường hôn sự. Lao tổ ta cho ngươi thêm thêm cái tô ra hậu bối cũng thành, ngươi xem tô thanh như thế nào. Thần sắc nào nào, tu sĩ gầy gò xem lên trước mặt hơi có vẻ cổ quái lao giả, trong mắt một hồi bất đắc dĩ, khẽ lắp đầu. Tô ra lão tổ gặp lật thiên kiên quyết bộ dạng, lập tức đem cắn răng một cái, thấp giọng nói, cho nhiều ngươi hai khối cực phẩm linh thạch, ngươi cùng đường đường hôn ước tạm không lấy tiêu Đợi đến lúc năm nào nàng muốn gả người, hoặc là ngươi tìm về thê tử, lại ông thợ chư hậu thế, như vậy được rồi chứ. Nghiến răng nghiến lợi tô phản khải, nói ra dùng hai khối cực phẩm linh thạch để đổi hồi lật thiên cùng tô đường hôn nước tạm thời duy trì một cái gia lớn, rồi sau đó tu sĩ gầy gò suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Vốn là giả hôn ước mà thôi, lật thiên cũng không quá để ở trong lòng, khi nào hủy bỏ cũng là tô ra công bố, cùng hắn cái này ở rẻ giả con rể có thể không có gì quá lớn quan hệ. Dùng cái này có thể rất hiếm, có hai khối thủy linh thạch, kẻ đần mới có thể không muốn. Cùng Tô gia giao dịch 20 khối cực phẩm linh thạch, đơn giản lúc này là được 22 khối, Lật Thiên cũng là cảm thấy chiếm được tiện nghi, thật tình không biết Tô gia chính là muốn mượn hắn cái này tên tuổi Nếu là phần này hôn nước có thể duy trì cái hơn ngàn năm, vị này ở thế gia thi đấu bên trong đại phóng dị sắc tu sĩ, tuyệt đối có tiến giai hợp thể cơ hội, đợi đến lúc Lật Thiên thành hợp thể cường giả, hắn chiến lực sợ không được so những lao tổ kia đều đáng sợ hơn đều muốn cường hành. Tô Phản Khải ánh mắt tuyệt đối không ngắn, nếu không cũng sẽ không dùng lực lượng một người, nâng lên suy tàn nhiều năm Tô ra phần này ánh mắt như trước thập phần sắp bén, đừng nói Lật Thiên thành tiểu hợp thể về sau, dựa vào cùng Tô Đường một tờ hồ nước, tất nhiên là Tô ra một phần tiềm ẩn che chở chí lực, liền tính toán hắn bây giờ tại ma triều trong triển lộ ra chiến lực, một ít hợp thể cường giả đều chưa hẳn có thể đạt tới. Một năm trước đang cùng Hàn ra lão tổ trong lúc giao thủ, Lật Thiên cũng không có chân dương kiếm trận. Mà ngay cả linh bảo chủ kiếm đều là trải rộng vết dạng, nếu như lúc ấy có thể có được nguyên vẹn kiếm trợ, có lẽ cũng sẽ không bị bại như vậy chật vật. Đã đạt thành hiệp nghị một già một trẻ, đồng thời dưới đáy lòng cảm thấy đắc ý, cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm được ai tiện nghi. Trước sau trở về phường thị mệnh tuyển thế gia đệ tử, là 5 người tất cả đều đến tề sau đó, nhân vương hộ pháp cũng tuyên bố trận này thế ra thi đấu cuối cùng thứ tự. Đệ nhất vị không hề lo lắng địa đã rơi vào tô ra, hoàng phủ ra chỉ chiếm thứ hai Mục ra cùng khởi ra phân loại ba bốn vị, hàn gia ngược lại thành cuối cùng một gã. Từ Đông Châu Đại Thừa tuyên bố thứ tự, tu sĩ khác đương nhiên đều bị tin phục, nhưng mà các tu sĩ đối với sớm đã suy tản tô ra có thể kiếm được thứ nhất, thật sự là có chút không dám tin tưởng, mọi người dưới đáy lòng cũng đại bộ phận hâm mộ lấy tô ra tìm cái con rể tốt, cũng vì vị kia tô ra con rể có chút đáng tiếc. Ở rể thế ra, sau này con cái có thể liền theo tô ra dòng họ, lực áp hoàng phủ quân lâm tu sĩ, mặc dù sắp danh chấn Đông Châu Thế nhưng mà cái này đợi sau Sẽ không có lật họ rồi Tu sĩ gầy gò cũng không biết hiểu Đang cùng tô ra hoàn thành lần này giao dịch thời điểm Các tu sĩ khác môn nghị Có thể so sánh chính hắn hơn rất nhiều Nhìn xem đứng yên ở tô ra Trong tu sĩ áo trắng Hoàng phủ thải điệp vốn là vui thích thần sắc Tại đột nhiên nhớ tới lật thiên bây giờ thân phận lúc Lập tức có chút chua sót Giống như một vị lòng tràn đầy ai hoán thiếu nữ Chính ghen địa nhìn qua sắp thành Vì người khác phu quân tình lang Hoàng phủ gia lão tổ môn Tại đại thừa cường giả tuyên bố hết bài danh kết quả sau đó, dồn dập bước xuống đài cao, nhiều lần đến ngũ đại thế gia đứng đầu hoàng Phủ thế gia, đối với bài danh thi đấu bên trong một lần thất bại có thể cũng chưa để ở trong lòng, bây giờ mấy vị này lão tổ chính muốn an bài hơi trọng yếu hơn nghi thức, thế thiên. Nhân vương thế thiên, mỗi nghìn năm một lần nhân tộc tập tục, tại ngũ đại thế gia thi đấu sau đó, liền sẽ mở ra đạo này trang trọng nghi thức. Đạo trời, Thủy chung là các sinh linh nhất kính sợ chỗ Đông Châu phía trên các tu sĩ có thể không sợ tiên ma, không sợ yêu vật nhưng không cách nào kháng cự đạo trời huyền ảo cùng lạnh lùng. Đối với sinh linh mà nói, Thiên, Thủy Trung là một loại lúc ban đầu trấn nhiếp, và Tế Thiên là thiên hạ muôn dân chăm họ đối với trong nội tâm kính sợ một phần ký thác. truyền thưa đến viễn cổ Tế Thiên nghi thức, đã sớm thành Đông Châu nhân tộc một phần tập tục dùng nghìn năm làm hạn định, từ đương đại nhân vương hoàn thành, quá trình mặc dù lòng trọng và rừng già, lại không có gì nguy hiểm đáng nói, chỉ là khẩn cầu thượng thương Là nhân tộc mang đến thịnh vượng một loại cổ xưa nghi thức mà thôi. Là hoàng phủ ra mấy vị lão tổ phân biệt bắt đầu chuẩn bị nhân vương tế thiên nghi thức thời điểm. Lão giả cao lớn nhìn xem bên cạnh thần sắc biến ảo đệ tử, mỉm cười, nói khẽ, lật thiên cùng tô ra, có lẽ chỉ là một phần giao dịch mà thôi. Cái loại người này trong tộc dị loại, bằng tô ra, chỉ sợ còn không có khống chế tư cách. Mang theo vui vẻ lão giả, cưng triều địa nhìn xem vị kêu nhân vương đệ tử, hình như muốn từ hoàng phủ thải điệp khôi phục kiếp trước trong hồi ức tìm kiếm đến Lật Thiên thân phận thật sự. Bị đoán được tâm tư nữ tử áo xanh, sắc mặt hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút, hay vẫn là chi tiết nói ra, đệ tử nhớ tới một ít trí nhớ của kiếp trước, cùng hắn có quan hệ, nhất thời nỗi lòng lo lắng, lao sư trớn nên trách tội. Không sao, kiếp trước kiếp này, duyên tử mà thôi, đã ngươi cùng hắn hữu duyên, có lão phu tại, Đông Châu phía trên đêm không người ngăn trở, là đức duyên hay vẫn là tục duyên, chỉ ở ngươi một ý niệm. Đối với cái này lần luân hồi trưởng thành vương đệ tử, Lão giả cao lớn cực kỳ coi trọng, không là mặt khác, đơn giản là hoàng phụ thải điệp tại 4 tuổi thời điểm, liền đã hiểu được là nhân tộc xuất lực, hiểu được là đồng tộc kính dâng như thế nhân vương, còn có thể là ai dám trong lòng còn có bất kính đây này. Mặc dù có chút phóng túng đệ tử của mình, có thể lão giả cao lớn như trước không có quyên chính mình mục đích cuối cùng nhất, đón lấy nhẹ dọng hỏi, kiếp trước hồi ức chi môn dĩ nhiên mở ra, thải điệp, ngươi có thể nhớ lại một ít hồng hoang hoặc là thời xa xưa hồi ức đem bản nguyên tri lực mất đi tại luân hồi nhân tộc chi vương, chỉ cần tìm được lúc ban đầu hồi ức, mới có thể có cơ hội nhớ tới chính mình rơi mất bản nguyên, mới có thể có cơ hội khôi phục thành chân chính hồng hoang nhân vương, mà không phải bây giờ loại này không có thân phận và không hề thực lực vương giả. chương 587, Thế Thiên, Hoàng Phủ Thải Điệp nghe đến lao giả hỏi thăm, đôi mi thanh tú cao lại, nhớ lại sau nửa ngày, mới lắc đầu nói ra, đệ tử chỉ có thể nhớ tới kiếp trước một ít nhất thời hồi ức, viễn cổ hoặc hồng chi nhớ Thật sự nhớ không nổi mấy may. Mà thôi, ngươi lúc còn rất nhỏ, chỉ biết hiệp trợ nhân tộc Đức Linh Linkan, luyện linh khí, lao phu thủ hộ qua nhân vương ở bên trong, thuộc ngươi nhất vất vả, nhớ không nổi còn chưa tính, không cần nhiều thêm phiền não, cái này một thằng đến, ngươi cũng mệt mỏi được không nhẹ, về trước đi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tế thiên nghi thức, còn có bận rộn đây này. Tự cười dễ ức, lão giả cao lớn đi đầu đứng lên, hướng về phường thị mệnh tuyến bước đi, quần áo đen nhân vương cũng theo lão sư rời khỏi rồi đại cao. Nhưng mà Hoàng Phủ thải điệp ánh mắt lại thủy chung nhìn qua xa xa đạo kia thân ảnh màu trắng khỏe miệng cũng thủy thủyùng treo mỉm cười ngọt ngào ý vốn tưởng rằng trọn đời cách xa nhau hai người cũng tại cái này thượng giới Đông Châu gặp nhau lần nữa năm đó cái kia là tình mà chết tướng quân năm đó cái kia phần đau khổ tình duyên kiếp người phải chăng có thể lại tục đây này màu xanh xinh đẹp thân ảnh theo lão giả cao lớn biến mất tại phường Thị mệnh Tuuyền và bệ đá chung quanh ngũ đại thế gia cùng tu sĩ khắc đồng đều cũng bắt đầu tán đi Nhưng mà nhưng không ai rời khỏi phường thị, mọi người đều đang đợi ngày mai Tế Thiên Đại Điện. Đông Châu tập tục, nhân vương Tế Thiên, đối với Phạm Nhân mà nói, đó là một phần trí cao nghi thức. Tại ngày hôm nay, Đông Châu phía trên Phàm Nhân cũng đem quỷ bái, coi như là tu vi thành công tu sĩ, cũng đem tui xuống cái kia cao ngạo lưng, dùng cái này biểu đạt đối thiên đạo kính sợ, đối với nhân vương thần phủ. Đương Đại Nhân Vương Hoàng Phủ Thải Điệp, thân là Hoàng Phủ gia tộc Hậu Duệ, lần này Tế Thiên Đại Điện. Dĩ nhiên là từ hoàng phủ gia tộc toàn quyền phụ trách Về tế thiên trong quá trình dường ra nghi thức Hoàng phủ gia lão tổ môn thì sẽ tỉ mỉ an bài Không dám có một tia sơ hở Mỗi một thời đại nhân vương hắn thân phận đều khác nhau rất lớn Có người xuất thân cao quý Có dạng người phần thấp kém Nhưng mà một khi bị nhân vương hộ pháp xác nhận Làm người vương chuyển thế Không riêng sinh ra ở nơi nào Cũng bất luận thân phận là thế ra đời sau hay Vẫn là rừng núi thôn phu Dân trong thôn chắc chắn nhận tất cả nhân tộc chô Trong hoàng thời kỳ thống lĩnh nhân tộc Vương giả, mặc dù không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng là cái kia phần chuyển thừa, lại vĩnh viễn đều không thể bị thời gian phai mờ. Nhân Vương như cũng là Nhân Vương, chẳng qua là từ che trở nhân tộc cứng giả, chuyển biến làm nhân tộc trong lòng một phần ký thác. Hoàng phủ gia tộc chính bận rộn mà chuẩn bị lấy tế Thiên đại điện, và Tô ra lão tổ cũng tại thịt đau trong thần sắc, lấy ra suốt 22 khối cực phẩm thủy linh thạch, tại trong tay mình che cả buổi, mới đưa cho Lã Tiên tiếp nhận thủy linh thạch. Lật thiên lúc này mới tính toán chân chính thở dài một hơi, hắn cũng sợ tô ra lão tổ đổi ý, dù sau đó là gần như vô giá cực phẩm linh thạch, cũng không phải là cái gì trung dài cao dai. Đã nhận được phần này thủy linh thạch, tại tăng thêm mục kiếm âm cái kia chút ít, bây giờ lật thiên còn có 42 khối cực phẩm thủy linh thạch, phần này thân ra, cũng không phải là hóa thần tu sĩ có thể đạt tới, chính là mục gia chủ nhà thứ tử mục kiếm âm, cũng nhưng mà ủng có một khối mà thôi, hơn nữa cái kia một khối thủy linh thạch hay vẫn là cầu mãi lao tổ nhiều năm, chơi hết ra mặt, mới sinh sinh muốn tới. Đối với cao dai linh thạch, lật thiên mới vừa vặn rõ ràng hắn giá trị, đối với cái này trùng thủy linh thạch, hắn cũng không có quá mức trực quan cảm giác, cũng không biết một khối thủy linh thạch đến tổn cùng có thể giá trị nhiều ít. Tiền bối lúc trước đã từng nói qua, muốn trùng kích hợp thể, nhất định phải chủ tề 5 chủng cực phẩm linh thạch, không biết dùng thủy linh thạch, phải chăng có thể trao đổi đến mặt khác 4 loại. Bây giờ đã có hơn 40 khối thủy Linh Thạch Lật Thiên cũng liền đã ra động tác dùng Thủy Linh Thạch trao đổi mặt khác bốn loại cực phẩm linh thạch chú ý. Nếu như ngươi tại Đông Châu muốn đổi lấy mặt khác bốn loại linh thạch, bằng trong tay ngươi 20 khối, có thể đổi đến 2 khối mặt khác chủng loại cực phẩm linh thạch, chỉ sợ coi như là cực hạn, đổi tề là căn bản không có khả năng. Tô ra lão tổ hình như sớm đã nhìn ra tâm của Lật Thiên Tư, lắc đầu nói ra, nhưng mà hắn lại không biết đối phương tại mục ra còn chiếm được hơn 20 khối. Không đợi Lật Thiên hỏi thăm, Tô Phản Khải nói tiếp, vật dùng hiếm là quý. Đạo lý này ngươi có lẽ hiểu được, Đông Châu chỉ có một tòa mệnh tuyển, thủy linh thạch đối với tu sĩ tác dụng lớn nhất là trùng kích hợp thể không giả, có thể là nhân tộc tu sĩ sử dụng tối đa, hay vẫn là thu nạp trong đó thủy linh lực, để mà tăng lên bản thân tu vi. Mặt khác 4 loại cực phẩm linh thạch, phân bố tại tiên yêu ma tam tộc phạm vi thế lực, muốn thu hoạch, thật sự rất khó khăn, trừ phi là dùng thủy linh thạch trao đổi, trong nhân tộc thủy linh thạch, trao đổi tối đa, chỉ là yêu tộc hỏa linh thạch mà thôi Hơn nữa tỷ lệ cũng bị áp xúc đến một loại đáng sợ tình trạng, có lẽ dùng mấy khối thủy linh thạch mới có thể đổi đến một khối hỏa linh thạch. Tại Đông Châu phía trên, có lẽ dùng giá cao có thể đổi đến mấy khối đến từ Tây Châu hỏa linh thạch, thế nhưng mà kim một thổ ba loại, gần như là nhìn không tới. Tây Châu yêu tộc bây giờ mặc dù cũng đều tự lập là vương, cùng nhân tộc ngược lại cũng có chút giao dịch hướng đến, yêu tộc cường giả ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại nhân tộc phương thị và nhân tộc cường giả, vì tìm kiếm tài liệu hoặc trao đổi vật phẩm Có khi cũng sẽ đi đi Tây Châu. Yêu tộc cùng nhân tộc mặc dù cũng giúp nhau căm thủ nhưng mà tại giao dịch phía trên vẫn có thể đạt thành chút ít chung nhận thức, thế nhưng mà cái kia Nam Châu cùng Bắc Châu lại là nhân tộc cấm nhập chi địa. Nói chuyện đạt đến khởi tiên tộc cùng ma tộc, Tô gia lão tổ thần sắc lập tức ngưng trọng và âm trầm, chậm rãi nói ra, "Tiên ma hai tộc, tương sinh tương khắc, đến Hồng Hoang thời kỳ liền là tử địch, tiên tộc cực kỳ tự phụ, cực nhỏ hội cùng nhân tộc giao dịch, ma tộc càng là tàn bạo thị sát khát máu." Không mà nói bất luận cái gì đạo lý, muốn đạt được cái kia ba loại cực phẩm linh thạch, khó nha. Hình như nhớ tới lúc trước tiến giai hợp thể lúc trải qua tất cả gian khổ, Tô ra lão tổ một hồi cảm khái phiền muộn, đối với Lật Thiên giảng thuật tập hợp đủ ngũ hành linh thạch khó khăn. Có lẽ có người có thể tìm được một ít đến viễn cổ lưu lạc tại hai châu cái kia ba loại cực phẩm linh thạch, cũng có lẽ có người mạo hiểm bước vào Nam Bắc hai châu, trải qua ngàn hiểm mới thu đủ ngũ hành linh thạch, tóm lại muốn đạt được năm chủng thuộc tính khác nhau linh thạch. Không chả giá thật lớn một cái giá lớn, căn bản không cách nào tập hợp đủ. Tô gia lão tổ giản thuật, làm cho Lật Thiên trong nội tâm một hồi thất vọng, vốn tưởng rằng đã có được hơn 40 khối thủy linh thạch, có thể đổi đến mặt khác chủng loại cực phẩm linh thạch, xem ra đối với chủng kích hợp thể, chính mình nghĩ đến vẫn còn có chút đơn giản. Nhưng mà bất kể như thế nào, tu sĩ gầy gò cũng chắc chắn bước vào hợp thể, tại Đông Châu phía trên không cách nào tập hợp đủ, vậy thì đạp biến cái này tứ phương chi địa. Ta ân Tô gia lão tổ sau đó Lật thiên trở về tới chỗ ở của mình, một tháng không ngủ không nghỉ chém giết, hắn cũng là mệt mỏi hung ắc rồi, thừa dịp cái này thời gian một ngày, tính tọa khôi phục Một ngày sau đó, tế thiên đại điển dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, hoàng phủ ra càng là phái ra đại lượng đệ tử, phụ trách lần này nghi thức các hạng an bài, và sắc trời vừa mới phóng sáng chi tế, phường thị mệnh tuyển nội toàn bộ tu sĩ, cũng đã tụ tập tại phường thị đầu đường. Hoàng phủ ra trong phủ đệ, hoàng phủ thải điệp dĩ nhiên đổi thành một thân kim giáp áo bào màu bạc. Trên đầu trở năm màu ngũ vương, hiển thị do anh vũ, giống như một vị viễn cổ võ thần. Ngay năm một lần tế thiên đại điện, địa điểm ngay tại phường thị mệnh truyền bên ngoài một tòa màu xanh bậy đá, đó là còn sót lại đến hồng hoàng tế đàn, cổ xưa và đã lâu, cũng là nhân tộc tế bái đạo trời chỗ. Là một thân kim giáp nhân vương bước ra hoàng phủ ra sau đó, thông hướng phường thị bên ngoài dũng trên đường, lập tức hiện ra một tầng năm màu vân vân, thần bí và rực rỡ tươi đẹp, đó là sớm đã khảm nạm tại đây chỗ trong phường thị dấu hiệu đường trực liền xa xa phong cách cổ xưa tế đàn Theo cái này đầu năm hầu thông đạo, nhân vương kim giáp thượng hình như đều in lại vô số huyền ảo đường vân, mang theo một loại thần thánh, tại vô số tu sĩ kính sợ chồng, chậm dại đi ra. Lao giả cao lớn, không giống với dĩ vãng đi tại nhân vương trước người đích thói quen, lúc này đây nhân tộc đại thừa cũng thần sắc mặt ngừng trọng điệu theo tại nhân vương bước chân sau đó, ngày bình thường mặc dù Hoàng Phủ Thải Điệp là đệ tử của hắn, nhưng mà hôm nay, cái kia năm nay gần 20 tuổi nữ tử lại đại biểu cho tất cả nhân tộc. Tế Thiên nghi thức, tại mặt trời mọc phương đông chi tế, liền tuyên cáo mở ra, một thân trang phục lộng lẫy nhân vương, vào lúc này càng là lộ ra tư thế yên ngang, nhưng mà hoàng phụ Thải điệp tại đi vào phường thị mệnh tuyển bên ngoài tế đàn sau đó, lại thoáng trở lại, tìm kiếm lấy trong nội tâm thủy chung nhớ thân ảnh gầy gò. Tế đàn bên ngoài dĩ nhiên chuẩn bị đại lượng vật phẩm, vây quanh tế đàn trung quanh, là 18 tòa hồng đồng cự đèn, trên tế đàn, tại chín cái phương hướng phân biệt bảy đặt chín chỉ giáo đầu, ở trung tâm Thì là một tòa kim sa ngưng tụ và thành cao lớn bàn thờ, bên trên nó là Lòng, Phượng, Thanh Loan, Kỳ Lân, Côn bằng 5 chủng lân vũ. Trang trọng đại điện, từ đương đại nhân vương hoàn thành, nghi thức bắt đầu sau đó, nhân vương trước muốn dâng hương cầu xin, khẩn cầu đạo trời, bảo hộ nhân tộc, sau đó là cắt xuống ngũi chỉ đầu thuồng luồng thượng hai cây râu rồng, đưa nhập cự đèn đốt biến hóa, đại biểu cho tế hiến đạo trời, cuối cùng dùng 5 chủng chân linh lân vũ nhập rượu, rơi vải hướng giữa không chung. Nơi này theo như lời nhập Diệu cũng không phải là thật đúng đem chân linh lân vũ luyện hóa thành rượu, mà là tại linh tiểu trong ngâm một phen là được, nhân vương mang đến luân hồi dị giới hỏa diễm, mặc dù có thể luyện chế linh khí, có thể không cách nào luyện hóa những chân linh kia lân vũ. Tế thiên đại điển mặc dù có chút dường giả, nhưng mà lại ký thác lấy nhân tộc đối với đạo trời cái chủng loại kia lúc ban đầu kính sợ, tại ngày hôm nay trong phân bố tại Đông Châu sở hữu nhân tộc, bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều muốn đối với Đông Châu trung tâm phương hướng quỷ bái. Liền tính toán nhìn không tới đại điện, cũng không có người hội quên lần này tế thiên thời gian. Truyền thừa đã lâu nhân tộc, có vương cùng không vương, kết quả hội hoàn toàn bất đồng. Mặc dù nhân vương không có bất kỳ chiến lược, nhưng chỉ cần nhân vương vẫn có thể luân hồi chuyển thế, chính là sở hữu nhân tộc ký thác tinh thần, thời khắc nhắc nhở lấy đồng tộc, vương tại, tộc nhân liền sẽ không suy sụp Khóa trước tế thiên đại điện, không chỉ là một loại nghi thức, cũng là ngưng tụ nhân tộc một loại thủ đoạn, là đại điện mở ra sau đó. Hoàng phủ thải điệp nhưng như cũng không có phát hiện trong lòng quy luyến, đành phải thần sắc trang trọng địa bắt đầu leo lên tế đàn. Tế thiên tế đàn thập phần cực lớn, nhưng mà cũng không thật là khéo cao, đại khái không đến một trượng độ cao, hơn nữa cấu tạo phong cách cổ xưa đơn giản, thoạt nhìn chính là một tòa lớn chút đá xanh đài mà thôi. Nếu không phải biết rõ chỗ này là tế đàn tu sĩ, mới gặp gỡ phía dưới, cũng căn bản không sẽ phát hiện chỗ đặc biệt gì. Đối với Đông Châu tu sĩ mà nói, chỗ này tế đàn không tính lạ lắm liên tính toán một ít hồ bối, cũng gần như đều nghe nói qua chỗ này tế đàn tác dụng, nhưng mà màu xanh tế đàn thật sự không có có cái gì đặc biệt, bên trên nó chất liệu mặc dù cực kỳ chắc chắn, lại không phải tài liệu chân quý luận chế. Tại Nhân Vương bắt đầu leo lên tế đàn sau đó, tụ tập tại tế đàn chung quanh các tu sĩ, cũng đều thần sắc mặt ngừng trọng địa hơi gấp thân hình, không người đang nhìn hướng trên đài Nhân Vương. Đó là đối với nhân tộc chi vương một loại tôn kính cùng thần phục, mặc dù không cần tam khấu chín bái, lại cũng không có người tại dám nhìn thẳng. Mà ngay cả đại thừa cứng giả, đều không thể không rủ xuống tầm mắt. Đứng tại tô ra trong đội ngũ lật thiên, lúc này cũng cùng bên cạnh tu sĩ đồng dạng, hơi gấp lấy thân hình, nhưng mà trong đôi mắt trong béo kia, chấp động lại không phải kính sợ thần sát, mà là một loại khác không hiểu kinh dị. chương 588 tế đàn cùng đến. Cùng tu sĩ khác kính sợ bất đồng, lúc này lật thiên trong mắt, xuất hiện không hiểu kinh dị, như là phát hiện cái gì kinh hai chỗ. Làm cho lật thiên nghi hoặc, không phải lần này tế thiên đại điện. Cũng không phải đến từ người khác sắc cơ, mà là trước người cách đó không xa cái kia tòa màu xanh tế đàn. Cái này tòa tế thiên dùng tế đàn, tại người khác trong mắt xem ra chỉ là một châu nghi thức cần thiết địa điểm mà thôi, thế nhưng mà tại lật thiên xem ra, nhưng lại là cực kỳ quen thuộc. Cái này tòa tế đàn nếu là ở xúc nhỏ một chút, cùng hạ giới ma nguyên trước cái kia tòa nến thương long đại, đúng là độc nhất vô nhị. Tại tâm của lật thiên ở bên trong, cái này tòa như là bị phóng đại mấy lần đến tế đàn khiến cho trong nháy mắt liên tưởng đến hạ giới trong đứng sừng sững lấy ái thê biến thành đến thương long đài. Phân bố ở trên hạ lương giới, chất liệu cùng hình dạng gần như giống như lúc hai nơi bậy đá, lúc này đến cùng tồn tại cái gì liên quan? Giao phó hỏa tinh thạch nhiệm vụ thời điểm, Lật Thiên biến tướng hỏi tham đại thừa cường giả về phong ấn ma nguyên manh mối, lại được đến một phen răng dạy, nhưng mà bởi vậy, Lật Thiên cũng kết luận Đông Châu đại thừa, Nhân Vương hộ pháp cũng không hiểu biết đến thương long sự tình, nếu không lão giả cũng sớm nên điểm danh mới là. Đông Châu đại thừa đều không được biết đến Thương Long, Lật Thiên suy đoán hắn hẳn là tại Phong ngày sau mới xuất hiện tại hạ giới, vì Phong ấn Ma Nguyên bộc phát, bị ẩn nấp hạ giới cường giả luyện ra, và cái này luyện ra đến Thương Long người, vô cùng có khả năng là Tô ra nhị tổ, vị Tiên Sơn phỉ nhị ca. Sớm đã được ra qua phần này suy đoán, Lật Thiên nhưng không cách nào hướng người khác nghiệm chứng, dù sao nhị ca sự tình có lẽ liên lụy tới tiên kiếp, hắn định sẽ không tiết lộ mầy may, chẳng qua hiện nay thấy được chỗ này tế đàn, Lật Thiên muốn là suy đoán lại có vẻ có chút mê man. Nếu như nói sơn phỉ nhị ca tại hạ giới luyện hóa gian nến thương Long chỉ vì trấn áp Ma nguyên, như vậy vì sao đem nến hình dạng chế tắc thành cùng tế thiên tế đàn giống như lúc, lúc trước còn chưa trốn hạ giới thời điểm, nhị ca tất nhiên đã tới chỗ này tế đàn, mới tại hạ giới lần nữa luyện chế ra một tòa tiểu nhân, trở thành đến Luyện chế nến thương Long đài không khó lý giải, dù là nói thành là nhị ca nhất thời tâm huyết dâng trào. Tại hạ giới muốn phòng chế một tòa cỡ nhỏ tế thiên tế đàn đảm đương thành nến cũng không phải là không có khả năng, nhưng là nến thương long đài xuất hiện, nhất định so cái này tòa tế đàn muốn muộn. Như vậy, hạ giới nến dùng để giấy lên nến thương long, chỗ này tế đàn lại là dùng để giấy lên vật gì? Tế thiên sử dụng tế đàn, bị cường giả trong lúc vô tình tại hạ giới luyện hóa ra một tòa sau đó, cũng lộ ra càng lớn bí ẩn, chẳng lẽ cái này tòa tế đàn tại hồng hoang thời kỳ, cũng là một tòa nến? Bên trên nó thiêu đốt lên càng cường đại hơn cùng đáng sợ cự nến. Nến Thương Long dùng để phong ấn Ma Nguyên, như vậy hồng hoang cái kia tôn cự nến, lại là phong ấn lấy cái gì? Chẳng lẽ thế gian còn có so Ma Tổ càng thêm đáng sợ tồn tại. Tu sĩ gầy gò, lúc này trong nội tâm một mảnh mê man, tứ phương chi địa thượng cường đại nhất chỗ, là thuộc tiên tộc chi đế và tiên đế tử địch Ma Tổ, tất nhiên cùng hắn cảnh giới tương tự, có thể đem Ma Nguyên phong ấn nến Thương Long, nếu là ở cường đại trăm ngàn lần, lại là loại nào khủng bố cảnh tượng. Trừ phi là dùng để phong ấn này thiên địa, lật thiên có thể nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích. Vốn tưởng rằng đến thương long liền là của mình bản nguyên xuất xứ, không nghĩ tới tại đây chỗ tế đàn, tu sĩ gầy gò lại phát hiện càng sâu nỗi băn khoăn, đến tận đây lật thiên cũng không cách nào nữa suy đoán sung dưới. Ma tổ bản nguyên đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi, so ma tổ bản nguyên còn cường đại hơn tồn tại, lật thiên cũng không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể đem hắn quy nạp là lực lượng trời đất. Có lẽ cái kia tôn càng thêm cực lớn ngọn nến, chỉ dùng để đến chấn thủ thiên địa sở dụng chứ. Quá mức mịt mờ cùng không cách nào lý giải lực lượng, làm cho lật thiên đã xong lần này kinh tâm và không nói suy đoán, liền nến thương long đều không thể lý giải cùng nhìn thấu cảnh giới, phòng đoán cái loại này lực lượng trời đất, thực sự quá vô dụng cùng không thú vị. Tại trong lòng tự dê địa cười cười, lật thiên dần dần tán đi nghi hoặc, đối với mình xuất từ nến thương long hỏa bản nguyên tri lực, cũng không có chút nào liên tưởng đến có lẽ thật đúng tồn tại ở Hồng hoàng Cửu Thiên cự đến phía trên. Nghi hoặc sắp tán đi chi tế, trên đài cao cũng chuyển đến Nhân Vương thấp giọng cầu xin, đó là tế thiên ngữ điệu, ở đây lẩm bẩm các sinh linh đối với sinh khao khát, cùng đối với thiên kính sợ. Đạo trời, lạnh lùng và tính mịch, không người nào có thể nhìn xem, không giống với tiên nghịch thiên tu hành, Đông Châu nhân tộc, như trước kế thừa phàm nhân giống như tập tụ, là Nhân Vương cầu nguyện nói nhỏ vừa mới vừa vang lên, lật thiên trong lòng cuối cùng một kia nghi hoặc lại hình như rõ ràng chỉ chốc lát. Nếu như thế gian này thật đúng xuất hiện qua so chấn thủ ma nguyên nến thương lòng càng cường đại hơn ngọn nến, có phải hay không là một loại chấn thủ đạo trời chỗ? Nói một cách khác, đạo trời hoặc là vòng trời, tại hồng hoang thời kỳ, cũng không hoàn chỉnh, hoặc là đã từng nghiền nát. Thiên địa vỡ tan ý nghĩ tại tâm của lật thiên trong lóe lên rồi biến mất, sau đó liền bị hắn tán đi, thiên địa hoặc là nói không gian, đã là đạo trời phạm chủ đã hồng hoang thời kỳ đã có thiên có địa, Ai có thể tồn tại loại này đạp thoái thiên địa thực lực đây này? Quá mức phỉ di suy đoán, làm cho lật thiên mình cũng có chút không hiểu đấu chẳng biết tại sao chính mình hội sinh ra loại ý nghĩ này, lúc này hắn cũng không đa tưởng, mà là lặng lặng lắng nghe hoàng Phủ thải điệp cái kia nhu hòa và chấm thấp đây này lầm bẩm Không hiểu nghi hoặc bị lật thiên tan hết thời điểm, thần thức hải trong hốn đột, một luồng có chút thê lương nhàn nhạt khí thức, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng trôi nổi tiếng trên bầu trời cái kia đoàn như ẩn như hiện trong mây mù Hòa tan tại một đôi mang theo tang thương cùng hận ý cự con mắt trong. Không tịch và bát ngát thần thức hải ở bên trong, đứng yên lấy giấy lên trắng bệnh dị hòa linh hồn, cái kia là một bộ thê lương và yên tĩnh hình ảnh, yên tĩnh được như là không chung một bộ cái bóng, hình như tại tố thuật đến từ thiên địa sơ khai thời điểm thảm thiết cảnh tượng. Có lẽ thế gian này, thật đúng tồn tại có thể đạp tói thương không dị loại. Lạng lặng yên lắng nghe lấy nhân vương nói nhỏ, tâm của lật thiên đầu nhưng dần dần nổi lên một cỗ thê lương. Nghìn năm trước đau đớn cũng rất giống lần nữa tiến đến, đâm vào hắn đau nhức. Ngươi biết nhớ lại kiếp trước kia chuyện cũ sao, như ta bình thường, mở ra một đoạn bi tâm lưu trình, có lẽ quên, so nhớ tới, muốn hạnh phúc rất nhiều chứ. Trong đôi mắt trong veo trong lộ ra trong lòng một phần bi ý, đến từ hạ giới dị loại cũng không phải là như đông châu tu sĩ kính sợ đạo trời. Tại nhân vương cầu nguyện sau đó, lật thiên chậm dãi rơi lên tầm mắt, nhìn về phía trên bể đá cái kia một thân kim giáp áo bảo màu bạc, bạc giáp tướng quân. Như là một vị hiên ngang chiến thần, và kim giáp nhân vương, lại nhiều ra một phần cao quý, nhưng mà cái kêu bày ra xinh đẹp và gương mặt anh Tuấn Uy Vũ, nhưng lại không nửa phần cải biến, giống nhau năm đó ở trong biển cát, đã chết tại này là yêu thân người si tỉnh. Trong mắt bi ý dần dần hóa thành một tia ô nu, tu sĩ gầy gò tuyệt không phải người đa tỉnh, có thể cũng không phải tuyệt tỉnh thế hệ, thế nhi vì hắn hóa thành đến thân, là lật thiên trong nội tâm vĩnh viễn chấp nghiệm, và liệu mình tỉnh lại hắn hồng nhan cũng là một đoạn không cách nào xóa diệt tình khoản nợ. Cái kia phần dùng sinh mệnh làm đại giá tình khoản nợ, lại có ai có thể thật sự bỏ mặc đưa chi không hỏi. Nhìn qua trên tế đàn hoàng phủ thải điệp, lật thiên đột nhiên cảm giác được một hồi mê man, mà lúc này, đại điển giai đoạn thứ hai cũng chính thức bắt đầu. Cắt xuống chín chỉ giao long dâu rồng sau đó, nhân vương hội đem hắn phân biệt để vào tế đàn bên cạnh cự đèn nội, nhưng mà cấp này đoạn, nhân vương có thể không cách nào tay không hoàn thành, cần phải một kiện lợi hại bảo vật Căn bản không cần bất cứ phân phó nào, đem nghi thức quá trình an bài thỏa đáng hoàng phủ gia trong tộc, sớm đã có người trình lên một thanh lưu quang chấp động truy thủ, dơ cao lên đại điện cần thiết bảo vận, túi đầu chậm rãi leo lên tế đàn. Nghi thức cần thiết an bài ở bên trong, trình lên chủ thủ chính là hoàng phủ gia trong tộc đệ tử, tu sĩ khác cũng không có người ngẩn đầu đang trông xem thế nào, mà ngay cả Nhân Vương hộ pháp cũng an đứng ở dưới tế đàn, buông xuống suy nghĩ mãnh bài. Gần như toàn bộ Đông Châu nhân tộc cường giả tụ tập chi lực, Nhân Vương tế trên tế đài, Không người sẽ nghĩ tới có thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn, chính là cường giả đại thừa cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá khi vị kia trình lên trùy thủ hoàng phủ ra người, vừa mới bước lên tế đàn thời điểm, cũng chỉ có lật thiên một người thấy được đối phương vẻ mặt. Đó là một tướng mạo bình thường trung niên tu sĩ, nhưng mà tại khỏe miệng của hắn, lúc này lại ẩn ẩn treo một tia lạnh lùng vui vẻ. chương 589, nhân vương trì nguy, trình lên trùy thủ hoàng phủ ra người, chính quay mắt về phía lật thiên leo lên đài cao. Và dưới tế đàn toàn bộ tu sĩ, cũng đều hơi thấp lấy thân hình, lập tức dưới chân, không có người nào nhìn về phía đài cao, chỉ có lật thiên cái này bất kính đạo trời dị loại, tại dưới đài thấy rõ đối phương cười lạnh. Đối phương cái loại này như có như không vui vẻ, tại lật thiên trong mắt, lập tức thành một đạo lạnh lùng sát cơ, cái kia phần sát cơ đích căn nguyên thực sự không phải là chính mình, cho nên khi cái kia cái trung niên tu sĩ leo lên tế đàn thời điểm, mới bị lật thiên phát giác, đỉnh lông mày thanh tú đống nhiên nhảy lên. Lật thiên trong đôi mắt lập tức lánh mang nổi lên, mặc dù trung niên kia tu sĩ che giấu được vô cùng tốt, thế nhưng mà như cũ toát ra một loại răn kê thực hiện được nhàn nhạt, nhạt vui vẻ. Sắp leo lên tế đàn tu sĩ, cái kia phần sát cơ mục đích, chỉ có một người. Nhân vương, Hoàng Phủ Thải Điệp, nhạy cảm yêu thân, tại cảm giác đến sát cơ xuất hiện sau đó, trong nháy mắt làm ra ứng đối tư thái. Lật thiên chân trái dĩ nhiên bước ra, và trên tế đàn kim giáp nhân vương, lại không có phát giác chút nào nguy hiểm sắp hàng lầm dấu hiệu. Đang muốn tiếp nhận đối phương trình lên truy thủ tại Hoàng Phủ thải điệp hai tay sắp lấy được trôi này cắt dâu rồng dùng truy thủ chi tế một cũ kỳ dị khí tức đột nhiên tại dưới tế đàn hiện hiện và cùng lúc đó tại Hoàng Phủ thải điệp dưới chân trên tế đàn một trương miệng khổng lột như là từ trong hư không đóng nhiên mở ra dưới tế đàn hướng đột nhiên xuất hiện khí tức nổi lên phía dưới nhân Vương hộ Pháp cũng đột nhiên mở ra hơi hạp hai mắt đại thừa kỳ khổng lồ y áp trong nháy mắt bạo lên thời khắc thủ hộ lấy nhân vương lão giả cao lớn Chỉ sợ chỉ có tại loại này tế thiên nghi thức phía trên, mới có thể lộ ra một tia cái gọi là sơ hở, mà phần này sơ hở nơi phát ra, cũng là đối với đạo trời kính sợ, do đó tại tế thiên đại điện thượng, không có quá mức chuyên trú địa cảm giác nhân vương nhất cử nhất động. Đông Châu nhân tộc đại điển cũng là Đông Châu toàn bộ cường giả hội tụ thời điểm, không người có thể đoán trước, tại cường giả loại này vờn quanh thời khác, còn có người dám đánh người vương chủ ý, nhưng mà cũng chính là phần này chủ quan, lơ là toàn bộ cường giả. Tại mọi người tỉnh ngộ chi tế, dưới tế đàn hiện lên miệng lớn, dĩ nhiên trong nháy mắt khép lại, đem hoàng phủ thải điệp cùng cái kia trình lên chủy thủ tu sĩ, hoàn toàn nuốt hết. Cực lớn miệng thú, như là một chỉ miệng rắn bình thường, từ dưới tế đàn trồi lên, nhưng mà tại đây há to mồm khép lại chi tế, ngoại trừ nhân vương cùng cái kia trình lên chủy thủ tu sĩ, đã có cái thứ ba thân ảnh, như là một đạo thiểm điện bình thường, nào vào này bày ra cực lớn trong miệng. Phát giác đến nguy cơ chi tế, Thiên không do dự một lát, Trong nháy mắt liền quyết định ra tay, bước ra chân trái tại sau khi rơi xuống rớt, càng là tại mặt đất ấn ra một cái dấu chân thật sâu, rồi sau đó dựa vào phần này lực đạo, cái kia bộ thân ảnh gầy gò cũng bạo khởi mà ra, tại cự thú miệng rộng vừa mới xuất hiện chi tế, cũng đã đánh về phía nhân vương. Lật thiên cũng không có nghĩ quá nhiều, là hắn phát giác đến Hoàng Phủ Thải Điệp gặp nguy hiểm, lập tức làm ra ra tay quyết định, nghìn năm trước vì chính mình mà chết thân ảnh, vô luận địch nhân là ai, ở kiếp này, cũng sẽ không để cho nàng lại lần nữa tr Là quyết ý, cũng là kiên quyết, tu sĩ gầy gò đập ra trong ngáy mắt, cự thú vẻ này kỳ dị khí tức mới nổi lên, hơn nữa cái này há to mồm tốc độ cực nhanh càng là không thể tưởng tượng, đã sớm đập ra lật thiên dĩ nhiên vận dụng toàn lực, mới khó khăn lắm cắt tiến vào cái con kia bỗng nhiên khép lại miệng khổng lồ trong. Một ngụm nuốt sống ba người cự thú, cũng chưa xông ra tế đàn, trong khi khép lại miệng rộng chi tế, liền định tại giữa không trung, giống như tại trên tế đàn dài ra một chỉ dị thú đầu lâu bình thường. Nhưng mà sông ra tế đàn thú đầu lại bắt đầu dần dần mơ hồ sau một khắc Dĩ nhiên trở nên dường như trong suốt phát giác đến dị tượng sau đó nhân Vương hộ pháp lập tức tràn ra huy áp cùng linh thức muốn giam cầm tế đàn bất quá khi lão giả cao lớn thấy rõ sông ra tế đàn dị thú sau đó thần sắc lập tức biến đổi kinh quát Nguyễn Hư thú nhận ra cái con kia Dĩ nhiên trong suốt yêu thú về sau lão giả cao lớn trong mắt tinh mang bạo lên đột nhiên dơ lên một tay một điểm trước mắt tế đàn theo Đạ thừa Cường giả ra tay Cả tòa tế đàn chung quanh đều trở nên có chút mơ hồ, đó là cực lớn đến không gì sánh kịp đại thừa thần thức, dùng thực chất hình thái bạo khởi mà ra linh hồn chi lực. Đông Châu đại thừa cũng chưa vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, lại thúc dục ra gần như toàn bộ thần thức, muốn giam cầm từ dưới tế đàn xuyên ra dị thú, bởi vì tại loại này dị thú trước mặt, bất luận cái gì pháp thuật đều đã mất đi ý nghĩa, có lẽ chỉ có thần thức chi lực mới có thể đem hắn lưu lại. Huyễn hư thú, một loại cực kỳ thần kỳ hóa thần yêu thú. Có được biến ảo phân thân thiên phú, có thể tại trăm vạn giảm bên ngoài huyện hóa ra chính mình một cỗ phân thân, hơn nữa này là phân thân, có thể đem nuốt vào trong miệng hết thảy, mang về bản thể. Cần phải hao phí bản thể gần nửa thọ nguyên mới có thể động dụng một lần biến ảo phân thân, làm cho loại này yêu thú đã có một loại ngược cường hành đột pháp, ngay lập tức trăm vạn giảm, chính là đại thừa tu sĩ, đều không thể làm được. Chỉ là loại này ngược đột pháp, mặc dù cực kỳ kỳ dị, cũng không có tác dụng quá lớn chỉ có thể dùng để đánh cắp một ít mặt khắc cường đại yêu thú, hấu thú, hoặc là bị chân linh thủ hộ một ít thiên tài địa bảo. Một chỉ huyền hư thú cả đời thời gian, tối đa chỉ có thể sử dụng ra hai lần loại này siêu viễn cự ly cách không nhất vật, nếu là muốn nhiều hơn nữa sử dụng, tất nhiên hội hao hết thọ nguyên mà chết, hơn nữa loại này dị thú cực tự ý ẩn ngóc, gần như không có người có thể tìm được hắn tung tích. Huyền hư thú mặc dù thần kỳ, nhưng mà lực công kích lại thập phần thấp kém, cảnh giới đại bộ phận có thể đạt tới hóa thần. Thế nhưng mà bản thể uy lực cũng ngay tại Nguyên Anh yêu thú trình độ, nghỉ lại chi địa phần lớn tại Tây Châu một ít xa xôi địa vực, cũng không tồn tại ở Đông Châu dị thú, đột nhiên xuất hiện tại Tế Thiên Đại Điện, sau đó một ngụm nuốt vào kim giáp nhân vương, tại Đại Thừa Cường Giả gần như bạo nổi lên toàn bộ thần thức chi lực về sau, như cũ càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng như là tiêu tán ở trên hư không bình thường, lại không cái gì tung tích, chỉ còn lại có trống dông tế đàn, cùng chung quanh vô số ánh mắt kinh hãi nhân tộc tu sĩ. Phát giác đến liền thần thức đều ngăn ngăn không được dị thú bỏ chạy, đại thừa cường giả quát khẽ một tiếng, thân ảnh cao lớn theo khí tức bạo lên, đại thừa cảnh giới uy áp không hề giữ lại điệu tuệ phát ra. Cảm giác lấy nhân vương hộ pháp nổi giận, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng đều hướng bốn phía tránh đi, xuất ra dưới tế đàn một mảnh trống trải đất trống, sau đó lao giả cao lớn khoanh chân mà ngồi, dùng bản thân khổng lồ thần thức chi lực, bắt đầu câu thông y nguyên phong bế Đông Châu hơn phân nửa địa vực phong Châu đại Trong nháy mắt ít nhất bị kéo dài ra trăm vạn dặm bên ngoài Nhân Vương, chính là đại thừa cường giả cũng không cách nào lập tức tìm được, hơn nữa sự kiện lần này tuyệt không phải tình cờ, nhất định sớm được thiết kế nhiều năm, có người muốn thừa này tế thiên đại điện, đem người tộc chi vương bắt đi. Tại Nhân Vương chuyển thế thời điểm, Nhân Vương hộ pháp có thể dựa vào đặc thù thủ đoạn tới tìm đến chuyển thế Nhân Vương, nhưng mà điều kiện tiên quyết nhưng lại là không người biết được Nhân Vương đến cùng hội giáng sinh ở nơi nào, một khi có cường giả tại Nhân Vương quanh bố trí xuống phong bế khí tức cấm chế, Đại thừa cường giả cũng là mất đi Nhân Vương manh mối. Thần xác giận dữ lão giả cao lớn, bây giờ có thể không tin cái kia bắt đi Nhân Vương ra hỏa, hội không dự biện pháp dự phòng, muốn dùng Nhân Vương khí tức đến tìm kiếm hoàng phụ thải điệp phương pháp xử lý, tất nhiên đã mất đi hiệu lực. Tại lao giả thử cảm giác Nhân Vương không hề tung tích khí tức sau đó, liền không chút do dự thúc dục phong châu đại trận. Liên tính toán dùng đại trận không cách nào cảm giác đến Nhân Vương hạ lạc, ít nhất tại đối phương lấp lấy Nhân Vương muốn thoát đi đồng châu thời điểm, Láo giả sẽ ở trong nháy mắt phát giác, rồi sau đó tại dùng đại pháp lực mượn tổ phong châu đại trợn, đem bản thể truyền tống mà ra, do đó tiến hành chặn đường. Đã phát sinh kinh thiên biến cố, đại thừa cường giả mặc dù nổi giận, nhưng lại không mất đi lý trí, mà là tại trong nháy mắt liền định ra ứng đối chi pháp. Bắt đi nhân vương chỗ, mặc dù xuất từ hoàng phủ ra người nhà, nhưng đối phương nhất định là mượn nhờ thân phận gì và lẫn vào trong đó, thân là hoàng phủ gia tộc đích đương đại nhân vương, tuyệt đối sẽ không bị người nhà của mình chỗ bắt cóc. Đừng nói đương đại nhân vương xuất từ hoàng phủ thế gia, liền tính toán chỉ là một vị đến từ bên cạnh bên ngoài phàm nhân gia đình, tại ngũ đại thế gia trong gần như đến vị trí đầu não hoàng phủ gia tộc, cũng sẽ không sinh ra cướp bóc nhân vương ý niệm trong đầu. Căn bản không cần hoàng phủ gia lão tổ môn giải thích, đại thừa cường giả tiểu lấy phân biệt ra được bắt cóc nhân vương thế lực, hẳn không phải là nhân tộc, cũng chỉ có dị tộc, mới dám đả khởi nhân vương chú ý, hoặc là trong nhân tộc có chút bại hoại tu sĩ hội hành động trong đó ứng, nhưng mà nhân vương cuối cùng vẫn mệnh nhất định là bị mang cách Đông Châu. Trong nháy mắt phân biệt ra được lợi và hại lao giả, Bất Đắc Ji phía dưới làm ra dùng Phong Châu đại trận cảm giác Đông Châu quyết định, mặc dù cảm giác đại trận kéo lại đại thừa cường giả ra tay tìm kiếm Nhân Vương Bộ Pháp, nhưng mà nhưng cũng là một loại ổn thỏa nhất phương thức. Chỉ cần Nhân Vương vẫn ở lại Đông Châu, những thứ khác cường giả tất nhiên có cơ hội có thể đem hắn tìm được. Dĩ nhiên cùng Phong Châu đại trận liên tiếp lao giả, tại sao một lát liền đem thần thức sáp nhập vào trận pháp khổng lồ, sau đó quá khế Chư vị thế gia lão tổ, Nhân Vương bị cướp, đang mang trọng đại, Lao phu dùng phòng Châu đại trận cảm giác Đông Châu, một khi Nhân Vương rời khỏi Đông Châu, nhất định trốn không thoát thần trí của ta, bây giờ các ngươi lập tức xuất phát, tại Đông Châu tìm kiếm Nhân Vương hạ lạc. Một tiếng quát nhẹ phía dưới, ngũ đại thế gia lão tổ môn dồn dập gật đầu xác nhận, sau đó hơn 10 vị dung mạo khác nhau, tu vi lại cũng đều đạt tới hợp thể các cứng, giả, phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng bỏ chạy, trong gia tộc lão tổ môn sau khi rời khỏi Tất cả đại thế gia gia chủ lập tức phân phó trong gia tộc hóa thần cao thủ, cũng khởi hành tìm kiếm nhân vương. Ngũ đại thế gia bên trong hợp thể lão tổ mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng mà thế gia bên trong hóa thần cao thủ lại là có thêm không ít. Theo các gia chủ phân phó, mấy trăm danh hóa thần cường giả cũng chạy tới phương xa, tìm kiếm nhân vương, hơn nữa ngoại trừ ngũ đại thế gia bên ngoài, một ít những thứ khác tiểu nhân gia tộc cùng tu sĩ trong môn phái biến hóa phía trên thần tu sĩ, cũng đều tham dự đến lần này nghĩ cách cứu viện nhân vương hành động Tại phương Thị Mệnh tuyển tham gia tế thiên đại điển tu sĩ, sợ không được có mấy và nhiều, và trong đó ngoại trừ ngũ đại thế gia bên ngoài, càng nhiều hơn là những trong kia cỡ nhỏ gia tộc cùng tất cả lớn nhỏ môn phái, bọn hắn mặc dù thế lực không có ngũ đại thế gia cường đại, có thể nếu là cùng tại một chỗ, so với ngũ đại thế gia cao thủ cộng lại đều muốn nhiều ra vài phần. Trong cỡ nhỏ gia tộc cùng các đại môn phái trong, tu tiên giả chiếm được rất lớn tỷ lệ, mà lần này ngoại trừ ngũ đại thế gia bên ngoài ra tay tìm kiếm nhân vương tu sĩ ở bên trong, có hơn phân nửa đều là tu tập tiên tộc công pháp tu tiên giả. Lúc bình thường, tại ngũ đại thế gia trước mặt, đám tu tiên giả kiêng kỵ lấy chính mình không thuần túy nhân tộc thân phận, cạn sạch lượng ít sử dụng linh lực, thế nhưng mà thời điểm loại này, nhân tộc tu sĩ gần như cũng đã điên cuồng, tu tiên giả cùng tu sĩ đồng đều đồng loạt hành động. Buồn tộc vương giả bị bắt đi, chẳng những là một loại sỉ nhục, hay vẫn là một loại thật lớn khiêu khích, loại này khiêu khích cả nhân tộc cử động làm cho tất cả nhân tộc gần như phát cuồng, vô số tu tiên giả càng là theo tại những thế gia kiêu cường giả sau đó, khống chế khởi pháp bảo của mình, chạy tới Đông Châu các nơi. chương 590, rừng hoang điệu huyệt. Kinh thiên biến đổi lớn, làm cho nhân tộc tu sĩ lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng điên cuồng bên trong, loại này bắt đi nhân vương cử động, không thua gì cùng nhân tộc một lần tuyên chiến, nếu thật là những gì tộc khác gây nên, như vậy lần này cử động, đem khả năng khơi lên một hồi nghiêng tộc cuộc chiến. Phương thị mệnh truyền bên ngoài tế đàn trung quanh, sau đó không lâu cũng đã rời khỏi rồi hơn phân nửa tu sĩ, ngũ đại thế gia cũng gần như chỉ còn lại có gia chủ ở đây tọa chấn, lắng nghe nhân tộc đại thừa mặt khác cán bài. Lão giả cao lớn tĩnh tọa tại dưới tế đàn, cảm giác lấy cả tòa phong châu đại trận dị động, tốt ở thế gia bài dành thi đấu ở bên trong, 5 vị hóa thần cường giả đánh chết vô số ma vật, thực tế vị kia tu sĩ gầy gò, dùng sức một mình, gần như dạo sát lần này thiên ma vũ rơi xuống gần nửa ma tộc và Phong Châu đại trận áp lực cũng bởi vậy hóa giải hơn phân nửa. Bồi Hồi tại đại trận bên ngoài những Đông Châu kêu biên giới ma tộc ở bên trong, dĩ nhiên không có mấy cái hóa thần ma tộc, đại bộ phận còn lại một ít giải giác cấp thấp ma tộc, căn bản không cần đại thừa cường giả ra tay, liền tính toán tại phái ra một ít hóa thần tu sĩ, đều có thể đơn giản đem còn thừa ma vật tiêu diệt toàn bộ không còn. Vốn là có thể kiên trì nửa năm trái phải Phong Châu đại trận, tại áp lực chợt giảm phía dưới, cũng có thể kiên trì càng lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng là nhân tộc tìm kiếm nhân vương, đã mang đến một phần tiên cơ. Tại cảm giác lấy cả tòa đại trận đồng thời, lão giả cao lớn chợt nhớ tới tại huyễn hư thú cái kia miệng mở lớn khép lại chi tế, khó khăn lắm vọt vào miệng thú cái kia bộ thân ảnh màu trắng. Ở thế gia thi đấu trong lực gáp mọi người tu sĩ gầy gò, không để ý mạo hiểm đánh về phía nhân vương, phần này đối với nguy hiểm biết chức năng lực cường, có thể nói cực kỳ kinh người, mà phần này không chút do dự kiên quyết cũng xác nhận nhân vương kiếp trước cùng hắn cái kia phần tình nghĩa cực nghiêm trọng. Lật thiên, có lẽ ngươi có thể chỉ hoán một ít nhân vương gặp nạn thời gian, đợi đến lúc mặt khác thế gia lão tổ tìm được, nhân vương mới tính toán chân chính thoát ly nguy hiểm. Tại trong lòng mặc niệm lấy vị kia tu sĩ gầy gò tên, cảnh giới dùng đại thừa lao giả cao lớn, vào lúc này cũng giống như có chút vô lực, đối với không biết, liền tính toán nhân vương hộ pháp, Đông Châu đại thừa, cũng sẽ sinh ra một phần sợ hãi, nếu như suy đoán của mình sai lầm Khiến nhân vương bị sát hại tại Đông Châu Vậy hắn khâu vô cực Có thể là được nhân tộc tội nhân Mặc dù nhân vương có thể chuyển thế Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nhân vương thọ nguyên hao hết Từ viễn cổ đến nay Còn chưa bao giờ xuất hiện hơn người vương ngộ hại tình hình Đối với nhân vương nếu là bị người sát hại sau vẫn có thể hay không chuyển thế luân hồi Cường giả đại thừa Cũng không dám khẳng định Một khi nhân vương không cách nào chuyển thế Như vậy nhân tộc đem nên đón một trường hạo kiếp Đó cũng là nhân tộc suy tàn bắt đầu vốn là tại bốn trong tộc nhất thế yếu đích nhân tộc, nếu tại mất đi nhân vương, chẳng những quần long vô thủ, chỉ sợ đem càng thêm suy bại, hơn nữa chọn đời đều không thể bất quá cùng tiên đế ma tổ như vậy đáng sợ tồn tại chống lại lực lượng. Đến Hồng Hoang đến nay, nhân tộc hy vọng liền hoàn toàn ký thác vào nhân vương trên người, liền tính toán Đông Châu đồng thời xuất hiện mấy vị đại thừa cường giả, cũng không sánh bằng nhân vương chính thức rất tỉnh. Hồng Hoang thời kỳ bốn tộc đứng đầu, không phải đại thừa tu sĩ có khả năng đạt tới tồn tại, tại đương kim vương hộ pháp xem ra. Tiên đế cùng ma tổ, vô cùng có khả năng dĩ nhiên đã vượt qua đại thừa hạn chế, đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chỉ có nhân vương tồn tại ở Đông Châu, nhân tộc mới có một tia quật khởi hy vọng, dù là phần này hy vọng quá mức xa vời, dù là khóa trước nhân vương căn bản không hề tu vi, cũng tốt hơn vĩnh viễn mất đi buồn tộc bên trong vương giả. Cả tòa Đông Châu phía trên, như là nổi lên một mảnh gió bão bực bội các tu sĩ, bất luận cảnh giới tu vi, cũng không lo lắng nữa ân oán tình cứu. Bây giờ cũng đều tại lo lắng địa tìm kiếm lấy hoàng phủ thải điệp hạ lạc, chỉ là theo thời gian trôi qua, sợ hãi và áp lực khí tước, tại các tu si trong lòng cũng càng ngày càng đậm Căn bản không hề tung tích nhân vương, lúc này vị trí, cũng không tại đông châu mặt đất, mà là sâu trong lòng đất nghìn vạn trượng một chỗ cự đại mà huyệt. Đông châu biên giới Tây Nam giới, tồn tại một chỗ khổng lồ rừng rậm, nói là rừng rậm, chỉ chỉ là nơi này cây cối rất nhiều, giống như rừng rậm bình thường, nhưng mà cánh rừng rậm này trong cây cối thượng Diệp tử Lại quanh năm đều thập phần thưa thớt, từ xa nhìn lại, ngược lại hình như là một mảng lớn rừng hoang. Cái này mảnh rừng hoang vị trí đã tiếp cận Đông Châu Tây Nam bên cạnh biên giới, nhưng mà lại không vượt ra ngoài Phong Châu đại trận phạm vi, như trước tồn tại ở đại thừa cường giả mở ra đại trận ở trong. Rừng hoang phương vị thập phần xa xôi, chung quanh cũng không có bất kỳ nhân tộc sinh tồn khu vực, trong rừng hoang vu sẽ không sinh ra linh hoa linh thảo, cũng không tồn tại thiên tài địa bảo, mà ngay cả một ít cấp thấp yêu thú đều cực kỳ hiếm thấy. Tại đây mảnh có thể xưng là đất cằn sỏi đá rừng hoang ở bên trong, mặc dù nhìn như hoang vu, nhưng là tại đây mảnh rừng hoang dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, lại sớm được người đào ra một cái cực lớn điệu huyệt, gần như không nhiều ở bên trong lớn nhỏ, âm trầm và ẩm ướt lạnh, tại điệu huyệt trùng quanh trên mặt đá, vẫn khảm nạm lấy vô số phát ra u lam hào quang băng tinh, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị âm trầm. Rộng lớn địa huyệt, phảng phất là tu sĩ động phủ bình thường, nhưng mà lại không phải là kiến tại cái gì linh mạch phía trên, mà là tồn tại ở đỉnh đầu rừng hoang phía dưới. Không biết có gì công dụng Lúc này, rừng hoang bên trong địa huyệt ở bên trong, một thân kim giáp hoàng phủ thải điệp, dĩ nhiên thần sắc hoàng hốt địa ngồi trồm hôm tại địa huyệt ở chỗ sâu trong, trước mắt cách đó không xa, là cái con kia đem nàng nuốt vào miệng về sau, mang đến chỗ này địa huyệt huyễn hư thú bản thể. đầu như là một chỉ cự xà huyễn hư thú, ở chỗ này hiển lộ ra chân chính bản thể, loại này yêu thú ngoại trừ đầu có chút làm cho người ta sợ hãi bên ngoài, hắn cổ phía sau thân thể, vậy mà giống như cái đại hào nguyệt nô. Màu xám trắng da lông, nhỏ bé tứ chi, nếu không phải nhìn vẻ da làm cho người ta sợ hãi đầu rắn, Huyền Hư thú thật đúng là dường như phóng đại mấy chục lần nguyệt nô, nhìn xem thập phần cổ quái âm trầm, tại Huyền Hư thú sau lưng bóng mờ ở bên trong, chính đứng yên lấy một bộ thân hình cao lớn. Toàn thân đều bao bọc ở một kiện hắc y bên trong thân ảnh, tại Huyền Hư thú mang về nhân vương sau đó, ẩn nấp tại trong bóng mờ khoe miệng, lập tức kéo ra khỏi vẻ đắc ý cười lạnh, một cỗ hợp thể cảnh giới yêu khí cũng tùy theo chậm rãi bốc lên. Tế thiên đại điện thượng làm người vương trình lên trùy thủ trung niên tu sĩ. Tại theo nhân vương xuất hiện tại đây chỗ địa huyệt sau đó, thoáng trì hoan trì hoan truyền tống cự ly xa mang đến không khỏe, lúc này mới hào không kiên sợ điệu tản mát ra trong cơ thể hợp thể bí áp Đáp ý cười nói, nhân vương dĩ nhiên bị nhất đến, chúng ta cùng tiên tộc giao dịch, xem ra là đại công cáo thành rồi, đến lúc đó đổi được thiên khí tức, có lẽ đủ ta và ngươi tiến dai đại thừa ha, ha ha, ha ha ha Dung mạo không sâu sắc trung niên tu sĩ Đối với đứng tại huyễn hư thú đằng sau cao lớn thân ảnh nói ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, hợp thể sơ kỳ khổng lồ uy áp càng là đem chỗ này cực lớn địa huyệt hoàn toàn phủ kín, áp chế bị huyễn hư thú lướt đến, còn không có khôi phục thần trí hoàng phụ thải điệp, cùng cái kia không biết tốt xấu, dùng hóa thần tu vi nhảy vào miệng thú tu sĩ áo trắng. Đi tới nơi này chỗ địa huyệt trong ngay mắt, lật thiên liền khôi phục chấn động tâm thần, hơn nữa một cố nhàn nhạt linh thức cũng sớm đã bị hắn ra Trấn An lấy Hoàng phủ Thải Điệp bởi vì truyền tông cự ly xa và mang đến mê mộng cùng chấn động linh hồn, Nhân Vương không hề tu vi, cùng phàm nhân gần như cũng giống như nhau, trải qua loại này siêu viễn cự ly truyền tông, nhất thời cũng căn bản không cách nào khôi phục thanh tỉnh. Cảm giác đến Hoàng phủ Thải Điệp cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì không gian biến đổi lớn và mê mộng suy yếu, Lật Thiên liền ngược lại bắt đầu nhìn chung quanh cái này mảnh âm lãnh địa vực, mà khi hắn cảm giác đến trung niên tu sĩ trong cơ thể hợp thể sơ kỳ áp, Cùng cái kia ẩn nấp tại huyễn hư thú sau lưng cao lớn thân ảnh sau đó, trong lòng cũng là bỗng nhiên phát lệnh. chương 591, Tử Đấu, 1. Trung niên tu sĩ trong tiếng cười lớn, mang theo một loại điên cuồng, dùng nhân tộc thân phận dám can đảm cướp bóc nhân vương, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là sở hữu nhân tộc công địch, đem trọn đời bị nhân tộc cao thủ đổi giết, nhưng mà nếu một cái giá lớn đủ, liền tính toán gây hạ sở hữu nhân tộc tu sĩ phần này khổng lồ cựu ra, lại có gì phương đây này? Là phần này một cái giá lớn đem có khả năng làm chính mình nhìn xem đến lớn thừa lúc cảnh giới, đồng tộc dĩ nhiên thành có cũng được mà không có cũng không sao chỗ, nếu như có thể bước vào đại thừa, liền tính toán đỉnh lấy kích sắt nhân vương tên tuổi phản hồi Đồng Châu, lại có ai gan dám ra tay tương đối. Một cái giá lớn luôn luôn một cái hạn độ, là phần này hạn độ dĩ nhiên bay lên đến có thể đem cảnh giới của mình tăng lên to lớn thừa lúc thời điểm, liền tính toán nhân vương, cũng thành một loại có thể dùng đến giao dịch vật phẩm, chỉ cần có thể đem hắn bắt được. Nhân Vương cùng với các thiên tài địa bảo, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Trung niên tu sĩ tiếng cười còn không có tiêu tán thời điểm, huyền hư thú sau lưng bóng mở ở bên trong, lại truyền đến một tiếng giới cáo nói nhỏ, nhân tộc đại thừa phong châu đại trận, có thể còn không có tiêu tán, lần này giao dịch, chỉ có đem người Vương lộ ra Đông Châu mới tính toán chân chính thành công. Đến trí cao đại thân ảnh thanh âm, thập phần trầm thấp tấm lẫnh, và trung niên tu sĩ nghe được đồng bạn khuyên bảo, lập tức khinh thường địa cười cười, nói: Nhân vương hộ Pháp Phong Châu đại trận tối đa vẫn có thể duy trì nửa năm trái phải, đợi đến lúc trận Pháp hao hết, liền là chúng ta rời khỏi Đồng Châu thời điểm, vì lần này cơ hội, ta lẫn vào Hoàng Phủ ra 20 năm, mới có tại tế thiên đại điện thượng tiếp cận nhân vương thân phận, lần này nói cái gì, đều muốn dùng nhân vương, từ tiên, tốc chỗ đó đổi đến thiên hơi. Trung niên tu sĩ lạnh ngữ, mang theo một loại điền quần ngữ khí, giống như tử chiến đến cùng binh sĩ, tại tuyệt trên đường, liều lĩnh điệu tìm kiếm lấy sinh cơ. Thiên hơi huyễn hư thú sau lưng cao lớn hắc ảnh, thấp dọng nỉ non lấy cái kia làm cho hợp thể cường giả đều có thể điên cùng tên, trong mắt lánh mang cũng càng ngày càng thịnh, hợp thể dĩ nhiên nhiều năm, đối với đại thừa lại như cũ không biết chút nào, xem ra chỉ có đạt được thiên hơi, mới có thể nhìn xem đến lớn thừa lúc mánh khỏe, hay không lại chỉ là trong giếng chi con nết mà thôi. Một cỗ nhân tộc, một cỗ yêu tộc, hai loại hợp thể kỳ khổng lồ hữu áp đều bị ngày đó hơi hai chữ chỗ đại biểu hàng nghĩa, kích thích sắp phát cuồng. Thực lực có thể mang đến vinh dự, có thể mang đến vị, có thể mang đến không cách nào tưởng tượng khổng lồ thực lực, thực sự có thể làm nhân độ nhập ma đạo, trở thành lực lượng tú nô, nhân tâm cũng đem Lâm vào vĩnh dạ trong hám. Nhiều năm chủ tính, không tiếc cùng yêu tộc liên thủ, chỉ vì lần này tế thiên đại điện thượng bắt đi nhân tộc chi vương, từ khi hoàng phủ thải điệp sinh ra chi tế, vị này đương đại nhân vương liền sớm được một đôi âm lánh đôi mắt nhìn xem, tại 20 năm sau đại điện phía trên, được thành công cấp đi Mặc dù lần này bắt đi nhân vương thời điểm còn nhiều dẫn theo một người tới, nhưng mà trung niên tu sĩ cùng cái kia cao lớn hấp ảnh, đều không có đem hóa thần trung kỳ tu sĩ áo trắng trở thành người sống. Căn bản không ngại lật thiên ở đây trong lúc nói chuyện với nhau, thể hiện ra hai vị hợp thể cường giả đối với cái này vị ngoại nhân coi thường, bực này dùng nhân vương trao đổi thiên hơi lại kế, hóa thần tu sĩ có thể không có tư cách ngăn cản, cũng không có tư cách rời đi, chỉ có thể biến thành một cỗ thi thể lạnh băng, chứng minh phần này giao dịch tăng khốc. Tại tế thiên đại điện trong trình lên chủy thủ trung niên tu sĩ, phụ trách lẻn vào hoàng phủ thế gia, do đó tại đại điện thượng ra tay chế trụ nhân vương, đồng thời cũng với tư cách dẫn đạo huyễn hư thú phân thân xuất hiện một chỗ tọa độ, và cái kia màu đen cao lớn thân ảnh là huyễn hư thú chủ nhân, đến từ yêu tộc hợp thể cường giả. Nưu đồ đã lâu sắt cơ, là hoàng phủ thải điệp đã mang đến thai họa ngập đầu, nhưng mà cái kia bộ tùy theo mà đến thân ảnh gầy gò, lại tuyệt sẽ không nhìn xem tiếp trước hồng nhan, chết lại một lần. Ở thế gia thi đấu trong quá trình, Thủy Trung tiềm phục tại Hoàng Phủ Gia Chô ở Trung Niên Tu Sĩ, cũng không có nhìn thấy lật thiên chiến tích, cũng hào không quan tâm hóa thần Tu Sĩ bài danh Chi Tranh, chỉ là tại hắn xem ra ấu trí thi đấu, nếu là thật sự có thể được biết lật thiên tại Phong Châu Đại Trận bên ngoài rào sát ma tộc số lượng, chỉ sợ vị này bắt đi nhân vương Tu Sĩ, còn sẽ không đem lật thiên bỏ qua đến tình trạng như thế. Tiên tĩnh và thân ảnh gây go, liền đứng yên ở Hoàng Phủ Thải Điệp cái kia một thân kim giáp bên cạnh, thần sắc không vui không buồn Giống như một khối bàn thạch, và cái này khối bản thạch trong cơ thể màu vàng trường kiếm, sớm đã bắn ra ra lạnh lùng sắc cơ, vạn chuôi diễn dương kiếm hóa thành thật nhỏ kim mang, tại lật thiên trong cơ thể trầm rái chạy, vẫn nhượng lấy một hồi ngập trời chiến ý. Nửa năm mà thôi, cũng là không tính quá lâu, chúng ta chờ ở chỗ này là, trừ phi đại thừa cường giả có thể đích thân tới cái này mảnh rừng hoang, nếu không bằng những hợp thể kia lao tổ, có thể tìm không được chỗ này bị câm chế phong ấn điệu huyệt. Theo âm lenh và trầm thấp ngữ Tuy trung đứng tại Huấn Hư thú sau lưng cao lớn thân ảnh, lúc này cũng chậm rãi đi ra, đi vào dị thú trước người, lộ ra áo đen hạ cái kia bảy ra trắng bệnh trường kiểm. Gần hai trường rất cao thân hình, bị một bộ màu đen trưởng bảo bá phủ, vị này yêu tộc hợp thể cường giả, dung mạo thật có chút rờ người, một trương trưởng kiểm chẳng những tái nhận được không có chút huyết sắt nào, hai con người lại cũng hiện ra ngư bạch sắc, hình như một chỉ sắp chết cá lớn. Mặc dù dung mạo xấu xí, nhưng mà cái này cao lớn yêu tộc, kỳ thật thực lực So với cái kia cái trung niên tu sĩ cao hơn ra một bậc, đã đạt đến hợp thể trung kỳ cảnh giới. Một cái hợp thể sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, một cái hợp thể trung kỳ yêu tộc cường giả, bây giờ lật thiên mặt đúng đích là hai cái đã vượt qua chính mình quá nhiều cường đại tồn tại, đừng nói là hai cái, liền tính toán bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người ra tay, hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng căn bản không cách nào chống cự. Thực lực cường đại đã mang đến cường lực cấp chế, sớm đã đem cái kia tu sĩ gầy gò trở thành người chết hai vị Cường giả Lúc này chỉ ở ý lấy Lật Thiên bên cạnh nhân vương Lúc này đây đối thủ Đã cường đại đến một loại gần như không cách nào chiến thắng tình trạng Năm đó cùng hợp thể sơ kỳ hàn gia láo tổ giao thủ chi tế Lật Thiên cũng đã biết rõ hợp thể cường giả đáng sợ Nếu là có được kiếm trận thời điểm đối chiến một vị hợp thể sơ kỳ Có lẽ còn có vài phần trốn chạy để khỏi chết nắm chắc Chỉ khi nào thêm một cái đằng trước hợp thể chung kỳ yêu tộc cường giả Cái này trận đánh nhau Gần như cũng liền đã chú định kết cục Từ cục tu sĩ Gầy Gò Mang theo nghiêm nghị quyết ý, theo nhân vương lâm vào hiểm địa, nhưng mà tâm của lật thiên đầu lại không hề hối hận, dù là hẳn phải chết, hắn cũng sẽ không khiến hoàng phủ thải điệp tan thành mây khói. Mặc ước hẳn, tại trong lòng nhẹ rộng nỉ non lấy nhân vương kiếp trước tên, tu sĩ áo trắng cái kia bày ra khuôn mặt thành tu thượng, chậm rãi lộ ra một phần đắng chát vui vẻ. Kiếp trước, ngươi cho ta mà chết. Kiếp này, liền cùng ngươi trung đắng. Bất kính đạo trời tu sĩ, không sợ sinh tử linh hồn. Ngọa trừ 1000 năm lúc trước phần quá mức si tình tình khoản nợ khi nào lại sợ qua cái gì? Bất quá là lại một lần nữa tử đấu mà thôi. Trải qua vô số lần tử cục bộ dáng, Lãng Lãng Yên thủ hộ tại Kim Giáp nữ tử bên cạnh, hình như cái kia bộ mảnh mai thân hình là một đoạn không cách nào dứt bỏ chuyện cũ, cấm lấy ngoại nhân nhìn trộm, nếu là có người muốn xúc động cái kia cân nhắc ngọn nguồn vết sẹo, chắc chắn nên đón liều chết trả thù. Đi tới nơi này chỗ địa vịệt trong nháy mắt, Lật Thiên liền đã làm tốt vật lộn cùng sinh mệnh chuẩn bị. Nhìn như yên tĩnh thân ảnh ở bên trong, cái kia khỏa bị tỉnh chỗ mệt mỏi trái tim, chính nhảy động mà chết mạng giai điệu, nhịp điệu, càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng nặng. Là trận kia không hiểu giai điệu, nhịp điệu hình thành dung trời gào rú sau đó, tu sĩ gầy gò, đem hóa thân phong ma, liền tính toán trước mắt là đại thừa cứng giả, là thiên đạo luân hồi, cũng không cách nào ngăn cản cái kia phần vì thủ hộ và sinh chiến ý. Tỉnh! Lợn thiên! Thật tốt! Còn sống! Anh Vũ Tướng Quân! Dùng tánh mạng của mình làm đại giá, gọi trở về trong nội tâm yêu say đắm trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng cứ gọi ra một câu thủy trung áp chế tại trong lòng thật sâu quyến luyến, phải chăng, có thể đổi về cái kia lạnh lùng tu sĩ, đối với mình một chút yêu say đắm đây này. Tỉnh. Thải điệp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nói nhỏ, tại nhân vương vang lên bên hai mang theo một phần thần thức chi lực, đánh thức nhân vương một mực lâm và hỗn loạn tâm thần. Tại đây một câu kêu gọi sau đó, hoàng phủ thải điệp thủy chung thần sắc mê mang, bắt đầu dần dần thức tỉnh Mở mịt trong hai mắt, càng là hiện ra một phần thanh minh. Cảnh sát trước mắt bắt đầu rõ ràng, mặc dù toàn thân chua sót, thế nhưng mà kim giáp nhân vương hay vẫn là nỗ lực thấy rõ chung quanh, hơn nữa bị miệng thú nuốt hết tình hình, cũng lần nữa bị nàng nhớ tới. Thấy rõ chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm cùng trước mắt hai cái lạ lắm tu sĩ sau đó, Hoàng Phủ Thải Điệp trong lòng dĩ nhiên suy đoán ra bản thân có lẽ đã bị bắt góc, rồi sau đó đông nhiên quay đầu, nhìn về phía liền đứng bên người thân ảnh màu trắng. Có chút tái nhật trên mặt đẹp Dần dần hiện ra một phần an ổn, bên người cái này bức gầy gò và thân ảnh quen thuộc, giống nhau nàng năm đó nhìn qua đứng tại vân thành đầu tưởng tu sĩ. Mặc dù thân ảnh gầy gò, nhưng khi hắn nổi giận thời điểm, cái kia bộ gầy gò trong thân thể, đem buộc phát ra làm cho người đời chỗ sợ uy năng, xem tại lo lắng chi nhân trong mắt, nhưng lại là một loại an bình dựa vào. Phát giác đến nhân vương tỉnh lại, trung niên tu sĩ lập tức trong mắt lạnh lẽo hợp thể kỳ uy áp cũng đống nhiên áp đi, muốn như vậy giam cầm nhân vương đem hắn hoàn toàn phong ấn tại chỗ này địa vực trong, chờ đợi Phong Châu đại trận biến mất sau đó, sẽ rời đi Đông Châu, hoàn thành trận kia giao dịch. Khổng lồ Uy Áp mang theo hợp thể cường giả Kiêu Ngạo, hình thành một đạo cường huyễn cấm chế, dũng nhiên đánh tới, trong khi vừa mới hàng lâm đến hoàng phủ thải điệp đỉnh đầu, lại bị một bộ thân ảnh gầy gò cắt đứt. Kéo dài qua một bước sau đó, Lật Thiên chắn Nhân Vương trước mặt, tiếp nhận cái kia đạo cấm chế Uy Áp, cũng nên đón hai vị cường giả lạnh lùng sắc cơ. Đều nhanh là cái chết người đi được. Vẫn tổn lấy ôm lấy nhân vương tâm tư, trung tâm làm chủ cũng không phải sai, nhưng mà, ngươi có phải hay không, có chút tự đại, tiểu tử, an tâm chờ chết là, dãy rùa chỉ biết đổi lấy càng nhiều nữa cha tấn mà thôi. khinh thường thoại ngữ ở bên trong, lộ ra trung niên tu sĩ đối với hóa thần bỏ qua, nhưng mà lời nói này lối ra sau đó, vị này có can đảm cướp bóc nhân vương hợp thể cứng, giả, thần sắc lại hơi đổi. Trung niên tu sĩ kinh hãi, đế tử chính lật thiên khỏe miệng một kia cười lạnh. Dùng hợp thể cảnh giới uy áp chỗ hình thành câm chế, liền tính toán bị đối phương ngăn lại, cũng sẽ không biến mất, mà là hàng lâm đến chặn đường người trên người. Loại trình độ này uy áp, muốn đáng kể, thời gian giải giam cầm hóa thần tu sĩ là làm không được, nhưng mà giam cầm cái nhất thời nửa khác, hay vẫn là không nói chơi. Thế nhưng mà đối phương cái loại này nhàn nhạt cười lạnh, rõ ràng là tại bỏ qua lấy loại này hợp thể uy áp lâm thể, cùng hắn bỏ qua hóa thần tu sĩ thần sắc đồng dạng, thần sắc biến hóa bên trong. Trung niên tu sĩ dĩ nhiên giơ lên hai tay, hai đạo mạnh mẽ pháp thuật càng là chậm rãi ngưng tụ, lạnh giọng quát, kẻ sắp chết, hay vẫn là sớm đi hồn quy địa phủ cho thỏa đáng, Liều lĩnh tiểu bối, tiếp sau cũng đừng làm tiếp ra bực này muốn chết tự động. Cương đại pháp thuật, dĩ nhiên kéo khởi giữ tận linh lực chấn động, như là một mảnh vòi rồng, tại đây chỗ âm lãnh địa huyệt trong nổi lên, gợi lên nhân vương đầu đầy tóc đen, cũng gợi lên trước mắt cái kia thân ánh trang áo bảo trắng. Chương 592, tử đấu 2. Trong đôi mắt trong veo ở bên trong, dĩ nhiên bắt đầu nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, kiên quyết ngăn tại nhân vương trước người tu sĩ, sắp nên đón hợp thể cường giả lửa dận. Một đạo kim quang lập lòe bên trong, lật thiên trong tay, dĩ nhiên hiện ra trường kiếm linh bảo, và không khí chung quanh trong cảng là bắt đầu tràn ngập khởi cường đại chân dương chi lực. Từ đâu hết sức căng thẳng, và chém giết song phương, lại kém lấy một cái cảnh giới tu vi, hợp thể cùng hóa thần, như là một đạo danh trời, đem tu sĩ gầy gò sớm đã ngăn cách tại hạ phong Mặc dù không sợ sinh tử, thế nhưng mà Lật thiên lần này ra tay phần thắng cũng cực kỳ bé nhỏ, đối phương cũng không phải là chỉ có một hợp thể tồn tại, cái kia thân hình cao lớn yêu tộc cứng, giả, chỉ là thờ ơ lại nhạt, cũng chưa sinh ra ra tay ý định, nếu là hai cái hợp thể cường giả đồng thời công tới, bị thua, cũng đem không hề lo lắng. Có ngành kháng một vị hợp thể tin tưởng, thế nhưng mà Lật Tiên lại nhạt giọng nói giết hai vị hợp thể tu vi, liền tính toán cuối cùng thúc dục ra dị hỏa, hao tổn không hồn lực, cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Cảnh giới trinh lệch, đã mang đến không cách nào xóa diệt hoàn cảnh xấu, tại song phương sắp mở ra trận này bỏ mạng chém giết chi tế, một thân kim giáp hoàng phủ thải điệp, lại làm ra một cái quái dị dị cử động. Như trước quỷ dạp trên đất nhân vương, thu về trắng non mảnh khánh hai tay, nhắm lại một đôi đôi mắt đẹp, như là thành kính tín đồ, tại hướng lên thương cầu xin, khẩn cầu thủ hộ nàng tu sĩ, có thể giữ được bình an. Là hoàng phủ thải điệp hai tay khép lại chi tế cũng cầm thủy chung đeo tại trắng nón cái cổ giữa cái kia một chuôi thật nhỏ tinh xảo vòng cổ, vòng cổ phần dưới rủ xuống lấy một khối màu son nhỏ nhắn hổ phách, mang theo như lửa nhan sắc, phản phất từ cặp kia mảnh khảnh trong lòng bàn tay rơi xuống một giọt lửa diễm. Theo hoàng phủ thải điệp cổ quái tư thái, một cỗ thiên lương khí tức tại đây chỗ địa huyệt trong tràn ngập và lên, cái kia khối hỏa diễm giống như hồ phách thượng, vậy mà truyền ra một loại có thể so với hợp thể cường đại chấn động. Trong tay hồ tại nhân vương cầu nguyện bên trong, dần dần sóng lại như là một đoàn chân chính hỏa diễm bình thường, lại thiêu đốt lên một mảnh nặng nghề tử khí, một điểm ánh lửa bắt đầu mơ hồ nhảy, từng vòng liệt diễm dường như bị người chấp bút vẽ ra, tại trong hư không hiển hiện khởi từng đạo đinh ốc, giống như đang tại mở ra lấy một cái không biết chi môn. Dùng bản thân linh hồn chi lực, Nhân Vương tỉnh lại ngủ say tại hồ phách bên trong cổ xưa linh hồn, đó là không chịu đạp vào luân hồi viễn cổ cường giả, tốc nhập vòng cổ bên trong tan hồn, nhân tộc chi vương cuối cùng thủ hộ chi lực. Hoàng phủ thái điệp trên cổ hồ phách vòng cổ La kiện lịch đại nhân Vương Thiếp thân phòng ngự dị bảo, chỉ có dùng Nhân Vương linh hồn chi lực mới có thể tỉnh lại trong đó ẩn nấp thủ hộ chi hồn, đó là một vị tại viễn cổ thủ hộ lấy Nhân Vương đại thừa cường giả, tại trước khi vẫn lạc, đem bản thể cùng linh hồn luyện hóa thành chiến chi phách. Hỏa Diễm Đinh Úc dần dần mở ra đạo kia vãng sinh chi môn, là chiến và sinh hồn phách, đem lần nữa bước vào thế gian. Bành! Bành! Đã lâu tiếng bước chân hình như vang lên tại viễn cổ, tại Hỏa Diễm Đinh Úc bên trong. Đi ra một bộ cường tráng thân hình, toàn thân lượn lờ lấy rừng rực hỏa diễm, một thân đen kỳ táo giáp, lại có vẻ càng thêm lạnh lùng. Cái kia là một bộ không hề sinh cơ thể xác, giống như một chỉ khôi lỗi, toàn thân đều bao phủ ở đằng kia bộ lạnh như băng áo giáp màu đen trong, chỉ có mắt vị trí, lộ ra hai luồng hỏa hồng. Theo cặp kia liệt diễm chi nhãn bước lên, một cỗ hợp thể kỳ cường đại khí tức lại bỗng nhiên và lên. Nhìn thấy Nhân Vương gọi ra cường viện, Lật Thiên căng cứng lấy tâm thần cũng theo đó dừng một chút chỉ phải cái này áo giáp màu đen khôi lỗi có thể kéo dừng đối phương một người, cái này trận đánh nhau kết quả, cũng đem nên tới một lần chuyển cơ. Triệu hồi ra áo giáp màu đen khôi lỗi sau đó, hoàng phủ thải điệp thần sắc lộ ra càng thêm vệ hoại, trên cổ rắt sợi dây chuyền cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, hình như bị hút đi toàn bộ uy năng. Cũng chưa ý định ra tay cao lớn yêu tộc, tại phát giác đến nhân vương dị động sau đó, lạnh lùng trong hai mắt cũng bắn ra khởi một đạo tà dị ánh sao. Nhìn về phía cái kia bộ từ hỏa diễm trong đi ra áo giáp màu đen, trầm giọng ngâm nga: "Viễn Cổ Đại Thừa, luyện thân thành dụng cụ, nguyên lai like võ thần vẫn lạc sau đó không tiếp tục thi cốt nghe đồn thật sự, vậy mà dùng bản thân luyện hóa thành thủ hộ dị bảo. Bị gọi võ thần viễn cổ cường giả, có lẽ có lấy nghịch thiên thực lực, lại chạy không khỏi nhân tộc thọ nguyên hạn chế, hay sao tiên, liền tính toán đại thừa cường giả, cũng chạy không thoát luân hồi triệu hoán, cuối cùng sẽ trở thành làm một luồng địa phủ lâm hồn." Nhưng mà vị này đến từ Viễn Cổ Đại Thừa hộ pháp Lại bất đồng tại những thứ khắc cứng giả, tại lúc sắp chết, cam nguyện đem bản thể luyện hóa thành khối lỗi, ký túc tại hổ phách trong, dùng một luồng không vào luân hồi tàn phách, tiếp tục thủ hộ lấy lịch đại nhân vương. Muốn bao sâu chấp nghiệm, mới có thể làm cho một vị tu vi dùng cường giả đại thừa, vung tha cho luân hồi, vung tha cho tái thế làm người cơ hội, cam nguyện làm một khối hổ phách, bằng sau hồ lực, thủ hộ lấy nhân tộc chi vương. Là áo giáp màu đen võ thần bước ra hư không sau đó, cao lớn yêu tộc tùy theo đống nhiên khẽ động. Vốn là đối với Nhân Vương cùng Lật Thiên cái kia phần khinh thị, càng là đổi thành ngưng trọng thần thái. Áo giáp màu đen khôi lỗi phát tán ra khí tức, cùng yêu tộc cường giả cùng loại, tiếp cận hợp thể trung kỳ, đối với Nhân Vương thúc dục mà ra phần này chuẩn bị ở sau, cao lớn yêu tộc dần dần lộ ra giữ tợn, sau đó dùng bản thể lập ra. Hai cỗ uy áp giống nhau chấn động, tại tĩnh mịch địa huyệt trong phá lên, áo giáp màu đen võ thần cùng yêu tộc cường giả, vừa ra tay là tàn khốc cận thân chém giết, tại một mảnh kim thiết giao kích trong tiếng Hai bộ thân ảnh màu đen dĩ nhiên triển đấu tại một chỗ. Nhân Vương dị động, đem trung niên tu sĩ sắp ra tay pháp thuật chịu dừng một chút, thừa dịp đối phương kinh hãi trong nháy mắt, lật thiên trong tay màu vàng linh bảo dĩ nhiên điện thiểm mà ra, mang theo khổng lồ chân dương chi lực, trực bức đối phương cổ họng. Ngay tại lúc đó, chạy tại quanh thân vạn bình chi lực càng là bỗng nhiên tràn ra, dựa theo huyền ảo và tối nghĩa quy tích, trốn vào đến trung quanh hư không. Linh bảo ra tay về sau, liền thúc dục diễn dương kiếm trận, đối với hợp thể cường giả, Lật Thiên có thể không có chút nào giữ lại, đây là chàng ngươi chết ta sống chém giết, tại phía sau của mình chỉ có không hề linh lực nhân vương, một khi không cách nào đem đối thủ săn giết, như vậy hoàng phủ Thái Điệp, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nhân tộc hợp thể phản đồ cấu kết yêu tộc cường giả, bắt đi nhân vương, muốn đem hắn đổi cho tiên tộc, Lật Thiên không cần suy nghĩ nhiều có thể phân biệt ra được hoàng phủ thải Điệp một khi rơi xuống tiên tộc trong tay kết cục, liền tính toán không sẽ lập tức đã chết, cũng đem thành làm một cái có thể uy hiếp được nhân tộc khôi lỗi. Tàn khốc kết cục, tu sĩ gầy gò sẽ không cho phép hắn phát sinh, và ngăn cản thảm kịch duy nhất phương thức, chính là đem địch nhân rào sát. Trong mắt đỏ thấm, theo chung quanh hiện xuất ra đạo đạo Kim mang, càng thêm âm trầm, là quang mang màu vàng đem trung niên tu sĩ xuống lại chi tế, diễn dương chủ kiếm cũng hiện ra cái loại này tiểu tiếng sấm rền tư thái. Và anh, nặng nghề và cực lớn tiếng oanh minh, tại đây chỗ địa huyệt phá lên, ra tay lợi dụng kiếm trận rào sát đối thủ lật thiền, không chút nào giữ lại địa thúc dục chân Dương kiếm trợ Khổng lồ chân dương chi lực bạo khởi lúc này, cả tòa địa huyệt trong hình như ráng xuống một mảnh 9 tầng trời lôi động Tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực sau đó, diễn dương kiếm trận phá khởi kim mang cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, lật thiên thúc dục kiếm trận mục tiêu, cũng không phải là chỉ có trung niên tu sĩ, ngay tiếp theo cái kia yêu tộc cường giả đều bị bao khỏa ở trong đó. Nhưng mà, tại kim mang còn không có hoàn toàn tiêu tán chi tế, hai bộ như cũ chiến đấu tại một chỗ hắc ảnh, dĩ nhiên từ kim mang trong sông ra. Cái kia hợp thể yêu tộc bị ao giáp màu đen võ thần cùng đột nhiên xuất hiện kiếm trận song trọng công kích phía dưới, lại chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa một kiện lưu chuyển lên thanh mang vòng tròn dị bảo, chính di động tại yêu tộc trước ngực, đem hắn cả người đều bọc tại trong đó. chương 593, Tử Đấu, Tam. Cảm giác đến kiếm trận phá khởi trong ngay mắt, yêu tộc cường giả dĩ nhiên gọi ra Linh Bảo, khó khăn lắm phòng ngự dừng chân dương Linh Bảo rào sát, nhưng mà hắn hay vẫn là xem thường lật thiên kiếm trận. Liền tính toán đã thuốc dục ra linh bảo phòng ngự, như cũng bị kiếm trận uy năng đã bị đánh vết thương nhẹ. Chân dương kiếm trận bạo khởi sau đó, nhất ở trung tâm trung niên tu sĩ, mới là lật thiên một kích này mục tiêu chỗ, hình thành một đạo kim sắc lôi quang linh bảo chủ kiếm, cũng là trực tiếp phá khởi tại đối phương đỉnh đầu. Uy lực cực lớn chân dương kiếm trận, có thể trong nháy mắt rào sát hóa thần ma tôn, bất quá đối với hợp thể nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc cứng, giả, nhưng không cách nào phát huy ra cái loại này khắc chế chi lực Tại kim mang dần dần tiêu tán sau đó, kiếm trận ở trung tâm, trung niên tu sĩ dĩ nhiên chật vật đến cực điểm, áo bào rách rơi không nói, trên khỏe miệng còn treo móc một luồng đỏ tươi. Bị xem thường đâu đối thủ, dùng kiếm trận rào sát, trung niên tu sĩ tại dưới sự khinh thường, suýt nữa táng thân nơi đây, nhưng mà dựa vào tế ra buồn mạng linh bảo, cuối cùng chỉ là suýt nữa bị trọng thương mà thôi, cũng không vẫn lạc nguy hiểm. Trật vật hợp thể cường giả, lúc này trước người dĩ nhiên hiện ra một thanh chính chuyển biến lấy các loại nhan sắc quái dị trường kiếm Một kiện tiểu tháp bộ dáng dị bảo càng là lơ lửng ở đỉnh đầu, nhưng mà nhưng có chút tạm đạm vô quang, đồng thời tế ra công thủ hai kiện linh bảo, vị này hợp thể sơ kỳ trung niên tu sĩ mới đã ngăn được kiếm trận rào sát. Mặc dù có chút chật vật, trung niên tu sĩ lại cũng không lo ngại, tại kim mang tan hết sau đó, trong mắt càng là hận ý nổi lên, gầm lên giận dữ phía dưới, trước người biến hóa thành màu bạc trường kiếm càng là bỗng nhiên chém ra, mang theo một cố lạnh lùng khí tức, thẳng đến lật thiên đánh tới. Tại trong lòng khẽ khẽ thở dài, Lật Thiên đối với kiếm trận không cách nào giảm sát hợp thể cường giả, thật cũng không có quá mức thất vọng. Chân Dương chi lực khắc tinh là ma tộc, bộ này vạn binh kiếm trận nếu là đổi thành săn giết nhân tộc hoặc yêu tộc, so giảm sát ma vật gần như muốn giảm mất một nửa uy lực. Ma tộc khắc tinh là chân dương chi lực, mà đối với yêu nhân hai tộc mà nói, loại này chân dương chi lực gần như không có quá lớn uy hiếp, chỉ có dựa vào lấy kiếm trận bản thể chỗ hình thành uy năng, đối với địch nhân tạo thành lực sát thương. Điểm tay gọi hồi trong hư không chân dương linh bảo, Tu sĩ gầy gò không tại nhiều nghĩ, một tay đảo ngược phía dưới, nên hướng đối phương công tới linh bảo, và trong tay kia, một đoàn quất sắc hỏa diễm cũng ngưng tụ mà ra. Chuyển qua tui nét. Thiểm điện công tới màu bạc trường kiếm, hình như một đầu cực lớn băng long bình thường, vừa vừa tiếp cận lật thiên, cũng đã tản mát ra cực độ băng hàn chi lực. Tại hai thanh trường kiếm vừa mới tiếp xúc trong ngáy mắt, một cố cùng bạo hàn khí lại từ màu bạc trường kiếm trong mãnh liệt mà ra, đảo mắt liền đem đối với tay bao bọc tại một mảnh hàn Vũ trong Cảm giác đến hàn khí nổi lên, Lật Thiên thần sắc khẽ động lúc này, không đợi có chỗ động tác, thân thể mặt ngoài vậy mà đã xuất hiện một tầng băng tinh, tại thoáng qua lúc này, bản thể lại bị phong tại một khối cực lớn khối băng bên trong. Thúc tại bên người trong lòng bàn tay, là vừa vặn tụ tập khởi một luồng thiên cực chi viêm, tu sĩ gầy gò vẫn bảo trì dơ lên kiếm động tác, lại không trùng chém đúng ra, liền bị đông lạnh thành băng điều. Trung niên tu sĩ trong mắt một hồi đắc ý, rồi sau đó vẻ oán hận nổi lên, màu bạc trường kiếm dĩ nhiên hóa thành băng tinh phong bế đối thủ. Vị này tại trong kiếm trận bị tổn thất nặng tu sĩ, tại toàn thân linh lực nổi lên phía dưới, thúc dục lấy đỉnh đầu lơ lửng tiểu tháp. Vốn là hào quang có chút tối nhạt tiểu tháp, tại đã nhận được chủ nhân linh lực sau đó, trong chốc lát trở nên hào quang nổi lên, rồi sau đó lại bắt đầu cấp tốc xoay tròn, bản thể cũng theo càng biến càng lớn, cuối cùng vậy mà biến hóa thành cao vài trục trượng đại cự tháp. Vong thi tháp, tế, Cửu Thiên Huyền Thi. Theo trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, cự trong tháp lập tức chuyển đến một hồi âm lảnh chuông tháp. Rồi sau đó từng đạo cực lớn hấp ảnh, đồng nhiên từ trong tháp thoát ra, đúng là từng trích toàn thân tím xanh thi thể. Không hề sinh cơ huyền thi, cũng đều hai trượng rất cao, có người có thú, vậy mà còn có một chút đen kịt ma vẩn. Nhưng mà những này huyền thi sớm đã đã chết đã lâu, tất cả đều là bị tế luyện và thành thi vương. Nhiều đến mấy trăm chỉ cao lớn huyền thi, bình thường nuôi ở đằng kia kiện cự tháp dị bảo trong đem hắn thả ra sau đó, những này huyền thi là được giết người vũ khí. Không có còn sinh cơ. Sẽ không biết đau đớn, không biết sợ hãi, chỉ có đem địch nhân sẽ thành phấn vụn, mới có thể tiêu tan tán chung hoàn khí. Mặc dù không có linh lực chấn động, nhưng mà những này huyền thi bản thể, lại cực kỳ cường hành hơn nữa động tác cực nhanh, càng là cùng yêu thú không giống, với tư cách cận chiến chém giết mà nói, là hữu hiệu, hiệu nhất thủ đoạn. Cùng khôi lỗi cùng loại huyền thi, mang theo đầy trời sắc khí, đánh về phía cách đó không xa cực lớn băng tinh, mặc dù loại này huyền thi hiệu dụng cùng khôi lỗi cùng loại, nhưng mà cũng có được một ít bất động. Khi còn sống đều là vật sống huyền thi, tại bị tế luyện thành thi vương sau đó, một khi tế ra, đem không cần chủ nhân khống chế có thể chém giết được nhân, và khôi lỗi tại tế ra sau đó, cũng phải cần chủ nhân dùng thần thức điều khiển, mới có thể làm ra các loại động tác, một khi không có thần thức cùng linh lực cung cấp, khôi lỗi đem biến thành một chỉ tử vật, chính mình cũng sẽ không nhúc nhích thoáng một phát. Cũng không cần chủ nhân trả giá thần thức cùng linh lực huyền thi, tại đã cho rằng mục tiêu công kích sau đó, gào thét đánh về phía Lật Tiên. Và tu sĩ gầy gò lúc này ở băng tinh trong mặc dù vẫn không lúc đích, thế nhưng mà hai mắt sớm đã đỏ thấm như máu, theo trên cánh tay nổi gân xanh, một cố cùng bạo lực đạo càng là đông nhiên bắn ra. Kết, kết, hoang. Vài đạo rầm rạp vết dạn tại băng tinh thượng xuất hiện sau đó, theo một tiếng phá băng thanh âm, thân ảnh màu trắng đông nhiên chạy ra khỏi trói buộc, hoành lấy bổ ra một kiếm sau đó, một chỉ trước hết nhất bổ nhào vào phụ cận huyền thi dĩ nhiên bị chém thành hai đoạn. dùng bản thể lực đạo. Đơn giản liền chạy ra khỏi linh bảo biến ảo và thành băng tinh, Lật Thiên lúc này trong tay kia thiên cực chi viêm càng là ngưng tụ thành một đóa hoa liên, trực tiếp hướng về phía đánh tới vô số huyền thi. Tại Lật Thiên xông ra băng tinh chi tế, trung niên tu sĩ càng là tâm thần run lên, cái kia kiện trưởng kiếm linh bảo biến ảo thành băng tinh, cũng không phải là bình thường khối băng, mà là tương đương với mấy ngàn năm hàn băng chi lực, đừng nói là nhân tộc tu sĩ bản thể, coi như là một chỉ hóa thần yêu thú, cũng không cách nào đơn giản giải khai. Đặc thú linh bảo đã mang đến đánh nhau lúc tiên cơ, dựa vào cái này linh bảo, trung niên tu sĩ không biết đánh chết nhiều ít đồng tộc cùng yêu thú, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chỉ vây khốn đối phương một lát, đã bị cưỡng ép phá vỡ. Băng tinh bị rách nát trong nháy mắt, trung niên tu sĩ linh bảo cũng nhận được thương tổn không nhỏ, buồn mạng linh bảo bị thương, càng là trực tiếp có thể gây tổn thương cho đến chủ nhân tâm thần. Miễn cưỡng áp chế hạ chấn động tâm thần, trung niên tu sĩ lần nữa thúc dục linh thức, đem giải đầy địa huyết băng tinh, lần nữa huyền hóa thành màu bạc trường kiếm. Rồi sau đó trong cơ thể linh lực bạo khởi phía dưới, cái này trôi màu bạc trường kiếm bắt đầu chuyển biến thành màu hồng. Rét lạnh khí tức tại trong nháy mắt biến hóa thành nóng rực, màu hồng dị bảo, tại một hồi thấp minh trong bước cháy lên một mảnh liệt diễm, giống như một đầu hỏa long lao thẳng tới đối thủ. Bị Huyền thi cuốn lấy là Tiên, tại Thiên Cực chi viêm phá khởi đồng thời, cũng nên đón hỏa long tấn công mạnh, cảm giác lửa cháy long thân thượng có thể so với nham tương nhiệt độ, tu sĩ gầy gò càng là thần sắc biến đổi. Sau đó Kiên quyết đã trúng một cái huyền thi cự trảo về sau, hướng về một bên lớp ngang mà ra. Mượn yêu thân mau lẽ, Lật Thiên Miễn cưỡng tránh qua, tránh né đối phương hỏa diễm linh bảo, nhưng mà lại lâm vào thêm nữa huyền thi vây quanh, phá khởi thiên cực chi viêm, càng là không, có diệt sát một chỉ huyền thi. Không thuộc ngũ hành thiên cực chi viêm, trong đó bổ sung năm chủng đặc thù thuộc tính, đối với vật còn sống mà nói, là chủng trí mạng sát chiêu, thế nhưng mà đối với huyền thi loại này tử vận, gần như không có có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá là ăn mòn đi một tí huyền thi bản thể mà thôi, lại không có chậm lại đối phương một phần thế công. Tại hạ giới luyện hóa chăm chỉ khôi lỗi, đều chôn vùi tại chân linh kỳ lần trào xuống, bây giờ chỉ còn lại có hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi là tiền, cũng không cách nào dùng đại lượng khôi lỗi đến đối chiến những này huyền thi. Trong tay chân dương linh bảo lần nữa thay đổi và xuống, tu sĩ gầy gò đem diễn dương kiếm trốn vào hư vô, rồi sau đó điều động còn thừa toàn bộ linh lực, lại một lần nữa bố trí xuống chân dương kiếm trận Mặc dù chân dương chi lực đối với hợp thể tu sĩ cũng không có quá lớn lực sát thương, nhưng mà dạng sát âm tà chi vật nhưng lại có trời sinh kỳ hiệu, hơn nữa loại này vật thi, cũng phân loại là âm tà, kiếm trận trong chân dương chi lực đem đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Dung Hóa thần trung kỳ tu vi, lật thiên lần thứ hai thúc dục khởi chân dương kiếm trận, và trong cơ thể còn thừa linh lực, cũng bị trong nháy mắt hao tổn không, mà ngay cả linh hồn đều một hồi suy yếu. Cùng áo giáp màu đen võ thần đánh nhau chết sống cao lớn yêu tộc. Từ lần trước bị kiếm trận ảnh hưởng đến sau đó, liền đem chính mình chiến trường rời xa lật thiên chung quanh, là kim mang nổi lên sau đó, vị này yêu tộc cường giả càng là đem mặc trên người vòng tròn dị bảo thúc dục đến mức tận cùng. Một bên chống lại lấy áo giáp màu đen võ thần tấn công mạnh, một bên phòng ngự lấy kiếm trận dư bi. Trong điệu huyệt cực lớn, lại một lần nữa bị kim quang tràn ngập trung niên tu si tế ra hỏa diễm kiếm lớn cũng bị hắn bỗng nhiên thu hồi, tính cả cái kiêu kiện cự tháp cùng một chỗ, chống cự lấy kiếm trận rào sát Tại trong kiếm trận suýt nữa bị tổn thất nặng hợp thể tu sĩ, đối với Lật Thiên Thúc dục vạn binh kiếm trận cực kỳ kiếm kỵ, mặc dù dựa vào dị bảo có thể chống cự kiếm trận rào sát, nhưng mà bản thân hắn hao phí linh lực cũng là cực kỳ kinh người. Kiếm trận trong phá khởi chân dương chi lực, nhân tộc tu sĩ cũng không có đặc biệt cảm giác, có thể là vì chống lại hai lần kiếm trận bản thân uy lực, trung niên tu sĩ cũng gần như hao phí gần nửa linh lực, một khi đem trọng cơ thể linh lực hao tổn không, liền tính toán tu vi dùng hợp thể cường giả. Cũng sẽ xuất hiện một đoạn trí mạng suy yếu thời kỳ, cái này đoạn thời kỳ đem vô cùng có khả năng nên đón bị săn giết vận mệnh. Trang ngập địa huyệt kim mang qua đi, trung niên tu sĩ tế ra mấy trăm chỉ huyền thi, đã tất cả đều rách mước, cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu, và tu sĩ gầy gò, sắc mặt cũng là một hồi tái nhận. Căn bản không có sự xuất mấy chiêu trung niên tu sĩ, bị hai lần kiếm trận áp chế được bó tay bó chân, lúc này thấy đối thủ thần sắc bệ hoại, lập tức trong mắt hung quang nổi lên, thúc dục ra cẩn thừa linh lực Chôi này cực lớn hỏa kiếm càng là liệt diễm nổi lên, rồi sau đó đồng nhiên chém xuống. Sớm đã cảm giác đến kiếm trận cái loại này đáng sợ lực sát thương, Trung niên tu sĩ cũng không nhận ra đối phương tại vận dụng hai lần loại này phạm vi lớn kiếm trận về sau, vẫn có thể còn lại nhiều ít linh lực, Lật Thiên lúc này bộ dáng căn bản chính là linh lực bị hao tổn không suy yếu giai đoạn, thừa cơ hội này, một kiếm nên có thể đem hắn hoàn toàn diệt xác. Dùng hợp thể đối chiến hóa thần, Trung niên tu sĩ vẫn là lần đầu tiên bị bắt đến tình trạng như thế. Chẳng những mấy trăm chỉ huyền thi bị hủy, bản thân linh lực cũng còn thừa không nhiều lắm, trước mắt cái này gầy gò đối thủ, đừng nhìn tu vi chỉ ở hóa thần trung kỳ, lại gần như đã có cùng hợp thể một trận chiến tư cách. Lúc trước miệt thị, bị trung niên tu sĩ thu hồi, nhưng mà trôi này liệt diễm chi kiếm, lại không có dừng chút nào đông nhiên, đã có thể huy hiếp được hợp thể, như vậy cái này hóa thần kỳ tu sĩ, phải mau chóng đem hắn diệt trừ mới là chương 594, Tử Đấu, 4. Tự cho là nắm giữ tiên cơ hợp thể tu sĩ, không lẽ tình chút nào đệ chém xuống một kích trí mạng, tại hắn xem ra, Lật Thiên dĩ nhiên hao tổn không linh lực, đừng nói là hoàn thủ, chính là đứng đều chưa hẳn có thể đứng ổn. Hỏa Diễm kiếm lớn giống như một đầu hỏa long đập xuống, mang theo một mảnh tựa là hủy diệt liệt diễm, tại một tiếng cực lớn nổ vang bên trong, đem trọn tòa địa huyệt đều chấn động được có chút rung rung. Chẳng qua là khi kiếm lớn chém xuống sau đó, trung niên tu sĩ vừa mới đắc ý thần sắc Tại trong nháy mắt liền trở nên hoảng sợ, mặc dù nhân tộc tu sĩ thị giác cũng không có yêu thú cường đại, nhưng mà hợp thể cảnh giới tu sĩ vẫn là có thể bắt đến một luồng gió tác giống như thân ảnh. Ngay tại hỏa diễm kiếm lớn rơi xuống chi tế, áo trắng tu sĩ dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm hiểm địa tránh được lần này một kích trí mạng. Một kiếm chẳng không, trung niên tu sĩ bất chấp suy tư đối phương tại sao lại có được cái loại này yêu thú giống như tốc độ, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Cấp tốc và phiền phức chú quyết ở bên trong, chớ lộ ra Là thiên địa linh khí sao đậu, nguyên anh tu sĩ có thể vận dụng nói là làm ngay, hóa thần tu sĩ có thể xúc địa thành thốn, và hợp thể cường giả ngoại trừ đã nhìn xem đến một phần thời gian thiên phú bên ngoài, càng là tỉnh lực đại bộ phận pháp thuật thi pháp trong quá trình kết ấn. Một ít uy lực bình thường pháp thuật, hợp thể cường giả phất tay cho dù ra, nhưng mà những uy lực kêu kinh người cường đại thuật pháp, như trước cần phải kết xuất thủ ấn, hoặc là ở trên hư không kéo lê chú vết tích. Hợp thể tu sĩ kết ấn đại biểu cho cường đại và làm cho người ta sợ hai pháp thuật sắp hàng lầm, đối với cái kêu kiện có thể biến hóa thuộc tính trường kiếm linh bảo, lật thiên có thể dựa vào nhạy cảm bản thể đến dự phán hoặc chống lại, thế nhưng mà một khi hợp thể tu sĩ thi triển ra pháp thuật, chẳng những uy lực có thể so với linh bảo, hay vẫn là lật thiên bây giờ yếu thế chỗ. Gần như có thể lướt qua hư không hàng lâm đến đối thủ bản thể hợp thể pháp thuật, tại tô ra chấn thời điểm, lật thiên thế nhưng mà ăn hết hàn ra lão tổ thiệt tỏi lớn, Cái này tính toán cái này, bức yêu thân có mạnh mẽ hơn nữa nhạy cảm, cũng rất khó tránh thoát cái loại này thuấn phát cho dù đến pháp thuật, ngoại trừ dùng linh bảo phòng ngự bên ngoài, bản thể nhanh nhẹn đem bị áp chế đến cực hạn. Trong cơ thể dĩ nhiên không tiếp tục một kia linh lực, tu sĩ gầy gò tại phát giác đối phương kết ấn sau đó, thần sắc lạnh lùng lúc này, dống nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh linh đan, ước chừng có 2 30 hạt nhiều. Tại hạ giới vạn yêu trong trấn mua được phục linh đan, bây giờ còn thừa lại 3 400 hạt. Đối với Nguyên Anh kỳ hữu hiệu linh đan, đối với hóa thần tu sĩ hiệu quả đem trở nên nhỏ nhất, nhưng mà cũng có thể dùng ngăn đại lượng, tới đến một ít linh lực khôi phục Lấy ra đan dược sau đó, lật thiên liền nhìn cũng không xem, trực tiếp đánh vào trong miệng, mấy chục hạt đan dược như là hơn 10 đạo hỏa tuyến bình thường, trong nháy mắt liền tại trong bụng phá khởi từng đạo lạnh thấu xương gió bão Lúc này cũng không phải là rào sát ma vật, mà là đối chiến hợp thể, tại Đông Châu biên giới săn giết ma vật thời điểm. Lật thiên còn có thể tại chém giết trong phạm vi nhất định ma vật sau đó, đem lại lần nữa tìm kiếm ma vật đoạn thời gian kia, trở thành khôi phục linh lực chiến đấu khoảng cách, mặc dù không cần phản hồi phong châu đại trận nhưng cũng cũng không thời khắc chém giết. Thế nhưng mà bây giờ đối chiến hợp thể nhưng lại là bất đồng, cường đại và chỉ một đối thủ, tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa phần cơ hội thở dốc. dùng yêu thân ngạnh kháng lấy đan dược khủng bố dược lực, tu sĩ gầy gò cũng đã nhận được tiến ba thành linh lực khôi phục, mượn những linh lực này Lật thiên lại lần nữa tế ra diễn dương kiếm, lại không phải công ra mà là phòng ngự lấy sắp lâm thể cường đại pháp thuật. Xúc địa thành thốn đột pháp, dĩ nhiên không cách nào né tránh hợp thể cường giả pháp thuật, chỉ có đem đạo này pháp thuật tiêu hủy, mới có thể tránh mở hiểm cảnh. Màu vàng trường kiếm hào quang nổi lên, giống như một thanh đồ ma lưỡi dao sắp bén, lơ lửng tại chủ nhân trước người, và lật thiên không khí chung quanh ở bên trong, thiên địa linh khi đều đã nhưng bị áp xúc thành một loại cực hạn trạng thái. Trong năm tu sĩ trong tay hấn quyết kết xuất chi tế, một đoàn màu xanh xương mù dày đặc bỗng nhiên từ hư không hiện hiện. Cảm giác lấy quái dị xương mù dày đặc tới người, lật thiên trong mắt hồng mang càng là đại thịnh, muốn dựa vào cái này bức yêu thân, đến xem thấu trong xương mù sắc cơ, nhưng mà lúc này đây, yêu thân hình như bị hạn chế bình thường, căn bản phát giác không đến trong xương mù tồn tại vật gì. Chóp lông mày bỗng nhiên mẻ lên, lật thiên nghĩ lại lúc này tràn ra linh thức chi lực, vốn là cũng chưa khôi phục quá nhiều linh lực. Phần lớn dùng để thúc dục diễn dương kiếm phòng ngự, tại không muốn đơn giản hao phí phía dưới, lật thiên cũng bỏ lỡ cảm giác xương mù dày đặc thời cơ tốt nhất. Là trong cơ thể linh thức thò ra sau đó, tu sĩ gầy gò vậy mà thần sắc biến đổi. Màu xanh trong sương mù dày đặc, không có trộn lẫn bất luận cái gì sắc cơ, không có đao kiếm linh bảo, cũng không có gió bao sấm xét, đạo này cần phải phiền phức thủ hấn, cùng hao phí trung niên tu sĩ còn thừa toàn bộ linh lực mới phát ra pháp thuật, vậy mà chỉ có loại này xương mù dày đặc bản thân. Sương mù loại pháp thuật, phần lớn dùng để mê hoặc địch nhân, chân chính sát chiêu cũng có thể ẩn sâu tại sương mù trong. Lật Thiên có thể là lần đầu tiên gặp phải dùng đơn thuần sương mù với tư cách pháp thuật thủ đoạn, chẳng lẽ loại này thanh vụ, ngoại trừ có thể che đậy ánh mắt cùng áp chế thiên địa linh khí bên ngoài, còn có mặt khác khủng bố hiệu quả. Cũng chưa phát giác chung quanh sương mù dày đặc có bất cứ uy hiếp gì tồn tại, tâm của Lật Thiên đầu lại bay lên loại này nghi vấn, sau đó liền làm ra thoát đi cái này mảnh sương mù dày đặc ý định. Không có cảm giác đến nguy hiểm cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm, đã đối phương hao phí thật lớn linh lực mới thúc dục ra đạo này quái dị pháp thuật, trong đó tất nhiên không có ai biết hiểm cảnh. Tâm niệm điện thiểm lúc này, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên bước ra bước chân, trước người diễn dương kiếm càng là vầng sáng nổi lên, vương vàng hộ tại chủ nhân trước người, chẳng qua là khi lật thiên vừa mới dơ chân lên bước sau đó, liền phát giác cái này mảnh xương mù dày đặc đáng sợ và làm cho người ta sợ hãi tắc dụng. Giang cầm như là đem khốn nhập người lâm vào vũng bùn giống như giam cầm chi lực. Nâng lên bước chân, rốt cuộc không cách nào rơi xuống mảy may, dựa vào bây giờ yêu thân chi lực, Lật Thiên vậy mà không cách nào xông ra cái này đoàn màu xanh xương mù dày đặc, hơn nữa trước người linh bảo giống như cũng nhận được thật lớn áp chế, hẹp dài vô phong thân kiếm, vậy mà bắt đầu có chút rung rung. Cảm giác đến thanh vụ quỷ dị, Lật Thiên một bên đem hết toàn lực muốn đạp hạ một bước này, một bên thúc dục hắn còn thừa toàn bộ linh lực, rót vào linh bảo muốn mượn yêu thân chi lực cùng linh bảo chi huy, cưỡng ép phá vỡ cái này mảnh quái dị xương mù dày đặc. Nâng lên bước chân, đã mang lên vạn quân lực, lại gần như rốt cuộc không cách nào rơi xuống một tấc, và diễn dương trên thân kiếm kim mang dĩ nhiên bắn ra đến mức tận cùng, như trước sông không mở trùng quanh giam cầm chi lực. Trung niên tu sĩ đang thi triển ra đạo này pháp thuật sau đó, sắc mặt lập tức một hồi trắng bệnh, trong cơ thể còn lại linh lực lại bị đạo này pháp thuật trong nháy mắt tiêu hao, khiến cho bản thể ở vào hao tổn không linh lực suy yếu trạng thái. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái này mảnh thanh vụ pháp thuật uy lực cường, sớm đã đã vượt qua linh bảo. Hợp thể cường giả hao hết linh lực một đạo cường lực pháp thuật, đem yêu thân tu sĩ một mực giam cầm, mặc dù trung niên tu sĩ lúc này suy yếu phi thường, lại lộ ra một loại bệnh trạng vẻ mặt, rõ ràng cùng loạn địa cùng nợ nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha, hóa thần bên trong, dùng bản lenh của ngươi, gần như không tiếp tục đối thủ, thế nhưng mà hợp thể, lại không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này đoàn ngủ đem là ngươi chế tạo một tòa sắt thép mộ địa, vẫn lạc tại hợp thể cường giả trong tay, cũng không coi vào đâu rẻ pha, chờ ta khôi phục linh lực sau đó, tại vì ngươi khắc lên bài minh. Sắc mặt trắng bệnh lại mắt lộ ra điên cuồng trung niên tu sĩ, tại trong tiếng cười lớn, hoàn thành cuối cùng tia sát, bao vây lấy lật thiên màu xanh xương mù dày đặc, vậy mà dần dần cứng lại thành một tòa cự đại màu xanh khối sát, giống như một tòa đúc bằng sắt núi cao bình thường, âm linh và trầm trọng địa đứng sừng tại địa hạt trong. Thiết cung thạch Hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, hướng chi cái này tòa thiết sơn chất liệu, cũng căn bản không phải bình thường sắc thường, mà là từ hợp thể cường giả tự tay tế luyện ra thiết chi tinh hoa, có thể trở thành luyện chế pháp bảo tài liệu thanh phong hàn thiết. chương 595, Tử Đấu, Nam, là lật thiên bị phong ấn ở trong thiết sơn màu xanh, hoàng phủ thải điệp thần sắc lập tức một hồi kinh hoàng hao phí thật lớn hồn lực nhân vương, tại gọi ra hắc giáp võ thần sau đó, gần như không còn có nhúc nhích lực lượng, nhưng mà lại dãy rũa lấy muốn đứng lên Do đó đánh về phía này, tòa phong bế trong nội tâm yêu say đắm thiết sơn. Không nói dây rủa, cũng chưa làm cho cái kia đạo yêu kiểu thân hình đứng lên, nhân vương vốn là tái nhợt, thần sắc ngược lại lộ ra một loại đau đớn, thế nhưng mà liền tính toán đã không có nửa phần khí lực, chấp nhất và si tình nữ tử, cũng muốn đụng chạm đến này tòa lạnh như băng thiết sơn, giống như tại vạn nhận sân xuống, Liều lĩnh địa đánh về phía cái kia đạo sớm đã hóa thành phong ma thân ảnh gầy gò. Nếu ta kiếp trước là ngươi mà chết, như vậy kiếp này, cũng muốn cùng ngươi chôn cất tại một chỗ muốn nhiều si tình, mới có thể để cho người hai đời gắn bó, muốn đa trọng duyên, mới có thể để cho người hai đời gặp nhau, không cầu kiếp người không cầu kiếp sau nữ tử, chỉ vì cùng cái kia khắc trong lòng thân ảnh, chúng đi đến hoàn tuyển. Kiên quyết chấp nghiệm, làm cho kim giáp nhân vương buông tha cho cao ngạo thân phận, như là hèn mọn phạm nhân bình thường, bỏ hướng này tỏa phong hết hy vọng trong yêu say đắm thiết sơn, hình như cái khắc cam nguyện dùng thân biến hóa đến yêu dị nữ tử. Hai phần gần như không cách nào thừa nhận tình quản nợ Tùy trung đặt ở cái kia khỏa đạm bạc trong lòng, nhất phân là kiếp trước ở bên trong tại đêm tân hôn bỏ xuống thế tử, nhất phân là đời sau ở bên trong, cam nguyện là tình mà chết tướng quân, chúng sinh chi lúc vị kia đạm bạc công tử, bây giờ phải chăng sớm đã cùng đạm bạc vô duyên nữa nha. Có lẽ, sớm đã nhất định đã biến tứ phương giữ tận chi hồn, cái kia phần đạm bạc chi tâm, chỉ có thể xuất hiện tại ngủ say thời điểm. Một thân kim giáp mảnh mai thân hình, không để ý điệu hệt bên trong ẩm ướt lạnh cùng giỡn bẩn, liều mạng sau hợp thể cường giả sắc cơ. Tiểu như vậy chậm chạp và quật cường địa một chút bò hướng màu xanh thiết sơn, thẳng đến kim giáp bị bùn đất mặt thành áo xám, thẳng đến nước mắt mơ hồ tầm mắt. Hình như bị người vương chấp nghiệm chỗ kinh động, cùng hợp thể yêu tu chết bác hắc giáp võ thần, toàn thân đông nhiên buộc phát ra một hồi đen kỵ hỏa diễm, quỷ dị và âm trầm, như là tại bốc cháy lên chính mình tàn hồn. Công hướng yêu tu trên hai tay, bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rách, mà ra tay lực đạo, so với lúc trước cường đại rồi gấp bội Sớm đã đem dị bảo gọi ra dùng để hộ thể cao lớn yêu tộc, lúc này vậy mà cũng chống đỡ không được, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Trở nên trắng ánh mắt ở bên trong, dĩ nhiên lộ ra một tia hoảng sợ, cao lớn yêu tộc cứng, giả, là tiếp được hắc giáp võ thần lại một lần nữa trọng kích sau đó, dĩ nhiên bị dồn đến địa huyệt biên giới, sau lưng lại không có đường lui. Viễn cổ võ thần, ngươi cho rằng bùng cháy tàn phách, có thể đem ta đánh bại sao, trừ phi ngươi dùng đại thừa tư thái phục sinh, nếu không... Cái này tòa đồng châu phía dưới điệu huyệt, sẽ là của ngươi chôn vùi chi địa Theo yêu tộc cường giả giống to, một thân màu đen trường bào, vậy mà bắt đầu không gió mà bay, cao lớn yêu tộc trong cơ thể, một cỗ hung mảnh yêu khí bỗng nhiên phóng lên trời, theo cái này cỗ yêu khí nổi lên, ở giữa đất trời thủy linh, khí càng trở nên lao nhanh và thu bạo, không khí chung quanh ở bên trong, hình như thoáng cái bị nước biển nồi vào, lộ ra trắng nón, tắc, khổng lồ và khí tức quỷ dị bên trong, cao lớn yêu tộc bỏ qua nhân tộc hình thái. Tại một tiếng trầm thấp và lanh lảnh gào rú ở bên trong, hiện ra chân chính bản thể. Đó là một chỉ cực lớn quái ngư, quanh thân trải rộng lấy màu trắng bệnh lân thiến, dưới bụng sinh ra vài con nhỏ bé tự trảo, hai bên ngư cánh càng là khinh bạc được trong suốt, hơn nửa trải rộng tơm máu, giống như một đôi cánh bằng thịt. Cực lớn môi cá nhám khép mở lúc này, lộ ra miệng thú trong rậm rạp răng nanh, như là một mảnh trắng bệnh khát máu chi sâm. Hiện ra bản thể sau đó, Yêu tộc cường giả dõng nhiên đối với buộc phát ra rất mạnh chiến lực hắc giáp võ thần tắc tới, muốn dựa vào chính mình dùng hợp thể cảnh giới yêu thú thân thể, đem đến từ viễn cổ nhân tộc võ thần xé thành mà nhỏ. Lạnh như băng và đen kỵ táo giáp, mang theo hai cái không hề cảm xúc hỏa diễm chi nhãn, cũng chưa chú ý trước mắt khủng bố và hung thần yêu vật, mà là chậm rãi quay đầu, ngắm nhìn hợp lực bỏ sát lấy kim giáp nhân vương, cái kia hai điểm bị ngọn lửa tràn ngập trong đôi mắt, hình như hiện ra một loại khắc thần sắc. Cái loại này thần sắc là hoài niệm, cũng là quy luyến. Sớm đã đem chính mình bản thể luyện hóa thành một bộ áo giáp màu đen viễn cổ cường giả, phải chăng đã ở đã lâu năm tháng trước, lưu lại qua quá sâu quá sâu quyến luyến. Cuối cùng một cái nhìn lại sau đó, hắc giáp võ thần cũng không có nhìn thấy năm đó cái kia bộ làm hắn quyến luyến thân ảnh, chuyển thế nhân vương, phải chăng tại vô tận luân hồi bên trong, sớm đã quên mất phát sinh ở viễn cổ cái kia tràng tình duyên. Hay vẫn là, vô số lần luân hồi chuyển thế, nhân tộc, sớm đã bị mất bọn hắn lúc ban đầu vương giả. Hóa thành một bộ áo giáp màu đen võ thần, dùng cô đơn tàn phách, thấy được đương đại nhân vương, lại nhìn không tới nhân vương trên người một kia quen thuộc, sắp bị hao hết tàn hồn, tại tối tâm trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ, cái gọi là nhân tộc chi vương, chỉ là nguyên một đám độc lập linh hồn, bởi vì luân hồi chiếu cố, làm cho các nàng có thể kéo dài kiếp trước là tình mà chết tàn liên, và những linh hồn này trong, lại không có một cái nào là hồng hoang thời kỳ chân chính nhân vương. Nhan nhạt bất đắc dĩ, theo im lặng thở dài, Trôn vùi tại hư vô, không người nghe thấy, cũng không có người biết được, đến từ võ thần cuối cùng suy đoán, lại không có trở ngại ngại vị này viễn cổ cường giả thủ hộ chi thâm. Còn sống tàn hồn đã bốc cháy lên tử vong liệt diễm, tại loại này vô sinh chi hỏa qua đi, chính là vĩnh cửu trầm luân, hóa thành từng hột cho tản ngủ say tại đồng châu phía dưới, không tiếp tục tỉnh lại một ngày. Sớm đã buông tha cho luân hồi cơ hội, hắc giáp võ thần trên hai tay dĩ nhiên trải rộng vết rách, cặp kia tay lạnh như băng cánh tay. Nhưng như cũ kiên quyết nâng lên, dơ cao rừng nuốt đến miệng khổng lồ, dùng lực lượng cuối cùng, cản vệ lấy đương đại nhân vương. Quái ngư miệng lớn, bị hắc giáp võ thần chống đỡ, rồi sau đó song phương cũng đều bộc phát ra bản thân lực lượng lớn nhất, hoàn thành lấy cuối cùng tuyệt sát. Thi triển ra cường đại pháp thuật trung niên tu sĩ, tại quầng tiếu qua đi, lão đảo khoanh chân mà ngồi, lấy ra đan dược, chậm rãi khôi phục lấy trong cơ thể hao tổn không linh lực, đối với yêu tộc cường giả chiến đoàn cùng bò hướng thiết sơn nhân vương, đều không tại chú ý. Tại trung niên tu sĩ trong lòng, yêu tộc cường giả tốt nhất cùng cái kia thiết giáp võ thần đồng quy vô tận, bởi như vậy, nhân vương chính là một mình hắn, dùng để đổi lấy đến thiên hơi, cũng cũng không cần tại phân ra một nữa. Đập vào quỷ dị tâm tư, trung niên tu sĩ thẳng khôi phục lấy linh lực, và hoàng phủ thải điệp gần như hao phí toàn bộ khí lực, mới khó khăn lắm sở đến này tòa lạnh như băng chân núi. Lật thiên, tỉnh, đến từ kiếp trước kêu gọi, bị bất đồng thân phận, và giống nhau linh hồn lại lần nữa gọi ra. Thượng sớm đã che kín bùn cắt nữ tử, Ôn Như và Xi si Tình địa nhìn qua lên trước mắt Thiết Sơn, hình như muốn xuyên thấu qua cái kia dày đặc thân núi, nhìn thấy bên trong người trong lòng, sống hay chết. "Sinh, ta chờ ngươi trinh chiến thiên hạ, chết, ta cùng ngươi chung đi đến hoàng tuyền." Hình như quên người một nhà vương thân phận, hoàng phủ thải điệp đêm đầy đầu tóc đen, nhẹ nhàng gối lên lạnh như băng Thiết Sơn một góc, giống như một vị mềm mại thế tử, trong nhà lặng lặng cùng đợi viễn trinh phu quân đại trở về một ngày. Ấm áp nước mắt Từ khỏe mắt nhỏ dọn, sối một đầu mái tóc, sối này rác lạnh như băng thiết sơn, cũng sối thiết sơn ở bên trong, cái kia khỏa đạm bạc trái tim. Không khí chung quanh đều bị hoàn toàn khu trừ, trước mắt là một mảnh hát cám, tại đây tòa có thể luyện hóa cao dai pháp bảo thiết sơn ở bên trong, lật thiên thân thể bị hoàn toàn phong ấn, đó là một loại giam cầm, đem bản thể sinh sinh khảm nạm tại kim thiết trong giam cầm. Khủng bố áp lực không thua trăm vạn cân, đây cũng không phải là dơ cao khởi một tòa núi lớn đơn giản như vậy làm cho người ta sợ hai áp lực tại bốn phương tám hướng đè xuống, Lật Thiên bây giờ toàn thân, gần như từng cái lỗ chân lông đều thừa nhận lấy không cách nào hố hoành trọc áp, liền tính toán cái này bước yêu thân đủ cường hành, khôi phục năng lực đủ đáng sợ, hơn nữa ăn mặc dị bảo kỳ lân giáp, vẫn như trước sẽ bị dần dần áp xúc thành một mảnh bột mịn, cùng cái này tỏa thiết sân chân. Chính dung làm một thể. Hai cốt vỡ vụn thanh âm, tại Lật Thiên trong thai thỉnh thoảng vang lên, trên người kỳ lân giáp mặc dù có thể chống cự linh bảo vành nhưng không cách nào triệt tiêu loại này trải rộng toàn thân áp bách chí lực, một luồng trắng bệnh hỏa diễm, sớm được Lật Thiên gọi ra, nhưng mà trong cơ thể dị hỏa, bây giờ nhưng thật giống như không kịp cứu trợ sắp bị áp thành thịt nát tu sĩ. Dù dị hỏa luyện chế pháp bảo thậm chí linh bảo, Lật Thiên có thể không có hoàn toàn thúc dục ra linh hồn chí lực, mỗi một lần đều chăm chú vận dụng một luồng mà thôi, và cái này luồng dị hỏa mặc dù có thể luyện chế linh bảo, nhưng không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện hóa một ngọn núi đồng dạng cao giai tài liệu luyện khí. Khổng lồ thiết sơn, là tu sĩ gầy gò đã mang đến trước nay chưa từng có nguy cơ, hợp thể cường giả thực lực, tại một trận chiến này ở bên trong, rốt cục lộ ra làm cho người ta sợ hãi một mặt, lật thiên cũng cảm giác đến dùng một luồng dị hỏa luyện hóa ra một đoạn thông đạo thoát đi khi trước, chính mình tất nhiên hội trước bị áp thành thịt nát. Mặc dù tu sĩ gầy gò không sợ sinh tử, tuy nhiên lại tuyệt đối không thể hiện tại sẽ chết, hạ giới còn có hóa thành đến thương long thê nhi, bên ngoài còn có hãm sâu hiểm địa hoàng phụ thải điệp, vì cái này hai phần chấp nhiệm Hắn cũng không thể vẫn lạc tại chỗ này địa vực trong. Trong đôi mắt trong veo ở bên trong phản chiếu lấy thanh thiết chi sắc, đó là sắp đem hai mắt lạc bách đến bạo liệt thiết sơn và điên cuồng chấp niệm, lúc này lại tại trong lòng bỗng nhiên phá lên, trong hai mắt đỏ thấm cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến thành tráng bệnh chi sắc. Đó là sâu trong linh hồn liệt diễm, biến hóa kỳ lạ và khủng bố kỳ dị chi hỏa. Thân thức hải ở bên trong, hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên mở ra lạnh như băng hai con người, toàn thân liệt diễm như là bị vòi rồng gợi lên. Đang tại cuồng bạo Tê Minh, theo vô tận dị hỏa nổi lên, tại Lật Thiên bên ngoài thân, trắng bệnh dị hỏa bắt đầu đại lượng hội tụ. Gần như thúc dục toàn bộ thần thức chí lực, Lật Thiên liều lĩnh địa đem sâu trong linh hồn dị hỏa dẫn xuất, đã một luồng dị hỏa không cách nào chống cự cái này tòa Thiết Sơn, vậy thì gọi ra một mảnh dị hỏa, đem nó luyện hóa thành một mịt. Thân ảnh gầy go, tại tối tâm thân núi ở bên trong, như là một chiếc biến hóa kỳ lạ đèn hỏa, giấy lên không nên hiện thế hỏa diễm. Trung quanh Thiết Sơn bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cái kia trăm vạn cân cự lực cũng dần dần tiêu tán, là cái kia bộ thân ảnh gầy gò có thể chậm rãi di động sau đó, liền bước ra như là đến từ kiểu u bước chân. Một bước sau đó, cực lớn và lạnh như băng thiết sơn lập tức phát ra có chút rung rung, đánh thức nằm sắp dưới chân núi Hoàng Phủ thái điệp, cũng kinh động đến khôi phục linh lực trung niên tu sĩ. Bước thứ hai bước ra, chung quanh dĩ nhiên tạo thành một tòa cỡ nhỏ động rộng rãi, bị trắng bệnh hỏa diễm chói hòa tan thanh thiết, không, có hóa thành nước thép, mà là bị bốc hơi thành trận trận khí. Bước thứ ba rơi xuống, xa xa cùng quái ngư chém giết hắc giáp võ thần, bắt đầu dần dần vỡ vụn, cái kia luồng thiêu đốt lên cuối cùng chấp nghiệm tàn hồn, hình như đã nghe được đến từ hư không bên trong bước chân. Thiết sơn ở trung tâm, dĩ nhiên xuất hiện một đầu hình người thông đạo, theo toàn thân tre kín trắng bệnh liệt diễm bóng người một bước cuối cùng bước ra, cặp kia hiện ra biến hóa kỳ lạ tia sáng trắng thanh tú đôi mắt, xuất hiện lần nữa tại ở giữa đất trời, giống như từ kiểu đu trong thoát ra vô tình. chương 596 đấu 6 Phát giác đến lật thiên rõ ràng có thể ở xa thiết sương mù ngưng tụ và thành thành phong hàn thiết trong sông ra, trung niên tu sĩ lập tức quá sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức đình chỉ linh lực khôi phục, tá trợ lấy vừa mới khôi phục một thành linh lực, đồng nhiên thúc dục ra cái tiêu kiện biến ảo hào quang trường kiếm cùng cự tháp linh bảo. Từ thanh phong hàn thiết hình thành thiết sơn, trong đó áp lực đã có thể đạt tới trăm vạn cân tri cự, đừng nói là nhân tộc tu sĩ, chính là hợp thể yêu thú bị phong ở trong đó, ít nhất đều có thể bị trọng thương Dựa vào cường đại pháp bảo cùng huyền áo pháp thuật, thân thể yếu ớt nhân tộc tu sĩ, mới có thể ở tứ phương tri chi địa chiếm cứ một tịch vị, mới có thể ở thiên hạ trinh chiến đích nhân đại, bảo trì dừng phần này đến đến hồng hoang truyền thừa. Thế nhưng mà lật thiên cái kia bộ thân ảnh gầy go, lại phá vỡ trung niên tu sĩ đối với sinh linh lý giải, cái kia căn bản cũng không phải là nhân loại, rõ ràng chính là so yêu tộc ma tộc đều đáng sợ hơn không biết tồn tại. Đối thủ tuyệt không phải nhân tộc. Đã nhận được cái này kinh hại suy đoán Trung niên tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi đột nột, trong cơ thể hắn linh lực thế nhưng mà không có thừa nhiều ít, đối phương nếu tại đến mấy lần cái loại này đáng sợ kiếm trận, liền tính toán hợp thể cường, giả, cũng đem nên đón vẫn lạc chi hiểm. Mặc dù tại trong lòng kết luận này bộ thân ảnh gầy gò tuyệt không phải nhân tộc, thế nhưng mà trung niên tu sĩ như trước cán chiếu lấy quán tính tư duy tại suy đoán lấy lật thiên động tác, chân dương kiếm trận uy lực, sớm đã thành vị này hợp thể cường giả kiên kỵ lại không để ý đến địch trong cơ thể con người vẻ này trắng bệnh liệt diễm trô mang đến tối nghĩa khí tức, một loại có thể uy hiếp được hợp thể tồn tại lạnh thấu xương sắc cơ. Trung niên tu sĩ tâm thần đại loạn phía dưới, cũng không nhận thấy được màu trắng dị hỏa lộ ra không hiểu khí tức, thế nhưng mà tại phía xa địa vực cuối cùng, đang cùng sắp vỡ tan hắc giáp võ thần tiến hành cuối cùng hung tàn chém giết quái ngư, tại lật thiên sông ra thiết sơn sau đó, cặp kia trở nên trắng ngư trong mắt, lập tức hiện ra một loại sợ hãi thân sắc. Không hiểu khí tức Hình như đến từ chính hồng hoang, lệnh thấu xương sắc cơ, mang theo dị hỏa trung ẩn trốn tránh uy ác, đó là một loại có thể uy hiếp hợp thể yêu tộc đáng sợ uy áp Cảnh giới dùng hợp thể trung kỳ yêu tộc cương giả, dựa vào bản thể nhạy cảm, cảm giác đã đến nguy hiểm xuất hiện, cái loại này khí tức nguy hiểm làm hắn cảm giác đến một loại sợ hãi, hình như cấp thấp yêu thú tại sợ hãi bị cao dai yêu vật. Yêu tộc so nhân tộc càng thêm có thể phát giác được nguy hiểm tới gần, cũng so nhân tộc càng thêm cấp bậc rõ ràng, cảnh giới cao người là quân Cảnh giới thấp người vi thần, đó là một loại thần phục, đến từ chính yêu loại cổ xưa truyền thống. Phát giác đến khí tức nguy hiểm sau đó, hiện ra bản thể hình thái yêu tộc cường giả lập tức khí tức đại biến, che kín thân thể màu trắng vân phiến càng là bắt đầu chậm rãi phông lên, giống như tại bên ngoài thân hình thành một mảnh cực đại bong bóng, cái kia kiện vòng tròn dị bảo đột nhiên hiện hiện mà ra, hình dạng so trước kia biến lớn mấy lần, như trước vỏ chăn tại quái ngư trên người. Đem vân phiến trong đổ đầy trong cơ thể nó độc, khiến cho biến thành một loại kịch độc phòng ngự. Đón lấy gọi ra hộ thân dị bảo vị này đến từ yêu tộc hợp thể cường giả đối với cái kia phần không hiểu nguy cơ có thể nói vận dụng chung cực phòng ngự thủ đoạn không giống với yêu tộc Cường giả phòng ngự trung niên tu sĩ tại gọi ra hai kiện dị bảo sau đó như cũng đem thứ nhất công một thủ trường kiếm thượng Lưu Quang biến ảo lúc này dần dần biến thành hòa hồng và cự thắp cũng trước người bắt đầu chậm dài xoay tròn Mặc dù không tại thả ra huyền thi lại hình thành một đạo cường lực phòng ngự thủ hộ lấy bản thể tại lật thiên thân ảnhsông ra thiết Sơn chi tế Trung niên tu sĩ mặc dù trong nội tâm cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu, nhưng vẫn là sử dụng chính mình quen thuộc nhất chiêu thức, và cái này lặp lại một lần công thủ gồm nhiều mặt chiêu pháp, nhưng mà làm hắn đưa tới sát thân chi kiếp. Biến ảo thành một đầu hỏa long trường kiếm, tê minh lấy đánh về phía cái kia toàn thân bạch diễm thân ảnh, rồi sau đó chui này cấp bậc đạt đến linh bảo trường kiếm, tại sông vào đối phương phụ cận sau đó, tại một đoàn đậm đặc trắng bệnh trong loại dị hỏa, dần dần hòa tan, tiêu tán, cho đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Theo buồn mạng linh bảo bị trong nháy mắt tiêu hủy, trung niên tu sĩ si mắt lộ kinh hại phía dưới, phún ra một ngụm máu, cùng linh bảo tương liên tâm thần cũng vì vậy mà đã tao ngộ trọng thương. Tâm thần động đáng bên trong, vị này dùng hợp thể nhân tộc cứng, giả, chỉ cảm thấy trước mắt đen lại, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, là hắn dốc sức liệu mạng ngăn chặn sao động tâm thần sau đó, cảnh trí xung quanh mới lần nữa rõ ràng, và trước mắt, cái kia bị ánh lửa bao vây lấy thân ảnh gầy gò, chẳng biết lúc nào, sớm đã đứng ở trước mặt của hắn mâu trắng trong đôi mắt, chớp động lên đầy trời sắc khí, cánh tay giơ đất, từ lâu thỏ ra tử vòng quy tích, 5 căn ngón tay thon dài, đột nhiên ấn hướng đối thủ của họng. Cảm giác đến địch nhân dĩ nhiên cắt đến trước người, trung niên tu sĩ cũng không phải cái gì người lương thiện, tại sống chết trước mắt, cắn răng kích phát ra toàn bộ thần thức chí lực, thúc dục bên người cự tháp dị bảo, trực tiếp đem chính mình bản thể, móc ngược tại cự trong tháp. Bất đắc dĩ phía dưới, trung niên tu sĩ đem luyện hóa huyền thi cự tháp, trở thành bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Mặc dù tiến vào trong đó sẽ phải chịu thi khí ăn mọn, lại cũng tốt hơn bị một cái hóa thần kỳ tiểu bối săn giết. Thon dài năm ngón tay, không có véo đến địch nhân cái cổ, lại trực tiếp hướng về phía cự tháp, nhưng mà lật thiên lại không có thu tay lại cánh tay ý định, mà là đem tay kia cũng thỏ ra, đem trước mắt cự tháp trực tiếp ôm vào trong lòng. Giống, âm lãnh địa huyệt ở bên trong, đột nhiên truyền ra rung trời gào rú, trắng bệnh liệt diễm, theo nổi giận tiếng hô bước lên, gần như không người nào có thể tưởng tượng. Ở đằng kia bộ thân ảnh gầy gò ở bên trong có thể phát ra cái loại này hung thú giống như gào thét. Nhìn như yên tĩnh thân ảnh, tại xông ra Gia giam cầm sau đó, dĩ nhiên buộc phát ra toàn bộ linh hồn chi lực, Lật Thiên lúc này liền thần chí đều cơ hồ lâm vào điên cuồng, xung quanh cảnh sắc càng là sớm đã bắt đầu mơ hồ, đó là linh hồn chi lực bị tiêu hao sau nguy hiểm báo hiệu. Mặc dù đã hình như phong ma, thế nhưng mà tu sĩ gầy gò vẫn đang nhớ lấy địch nhân trước mắt, chỉ có đem hắn hoàn toàn dạo sát mới có thể đổi lấy hoàng phủ thái điệp an toàn. Đơn bạc hai tay vờn quanh rừng cự tháp sau đó, trên thân thể trắng bệnh liệt diễm càng là bay lên, dùng thân là đỉnh, đem cái này dị bảo cùng trốn ở trong đó hợp thể cùng giả, sinh sinh luyện hóa. Không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao, từ cự tháp thượng dần dần bay lên, đến từ cái kia luồng đạm bạc linh hồn toàn bộ bản nguyên tri lực, mà ngay cả linh bảo đều không thể chống cự, là cự trong tháp trung niên tu sĩ truyền đến hoảng sợ chu lên thời điểm, cự tháp biểu hiện ra dĩ nhiên xuất hiện vân nước giống như chấn động. Đó là linh bảo sắp bị luyện hóa bắt đầu. Bất kể một cái giá lớn địa thuốc dục lấy hồn lực, dùng cái này đoàn trắng bệnh liệt diễm, Lật Thiên luyện hóa lấy cự tháp linh bảo, theo cự tháp dần dần thu nhỏ lại, bên trong rú thảm âm thanh cũng bắt đầu thấp rơi xuống suy sụp, cuối cùng trở nên lại không một tiếng động. Luyện hóa địch nhân linh bảo, căn bản không phải các tu sĩ lúc đối chiến có khả năng phát sinh tình cảnh, tu sĩ gầy gò hình như một cái tới từ địa ngục các ma, dùng như thế cuồng bạo thái, đem một vị hợp thể cường giả giảo sát, liền tính toán một cái giá lớn là hồn bay lạc, cũng không có một tia oán hối hận. Ác ma giống như thân ảnh đem cực lớn tháp cao luyện hóa thành một cái cao hơn người một đoàn há thủy trong đó khổng lồ thi khí cùng hợp thể tu sĩ đều đã dung hợp tại đây đoàn hát thủy trong Vĩnh viện tiêu tán trên thế gian cảm giác đến hoàn toàn hòa tan tháp cao dị bảo về sau tu sĩ gầy gò lúc này mới buông lỏng ra hai tay sau đó chậm rãi xoay người qua hình thiêu đốt lên trắng bệnh dị hỏa hai mắt nhìn phía xa xa cái con kia cực lớn quái ngư ánh mắt khủng bố mang theo kiên quyết suckờ đối thủ Dĩ nhiên mất đi một cái nhưng mà còn có một chỉ càng cường đại hơn yêu thú. chương 597, Mộng Hoặc Tình Phát hiện lật thiên dùng loại này quỷ dị phương thức đem trung niên tu sĩ săn giết, quái ngư trở nên trắng ngư trong mắt, càng là lộ ra thật sâu kiến kỵ, cùng hắn chém giết hắc giáp võ thần, lúc này gần như khí tức đều không có, mặc dù như cũ bảo trì tiến công tư thái, chỉ là toàn thân áo giáp màu đen thượng, sớm đã che kín rậm rạp vết rách, hơn nữa những vết rách kia đang tại càng liệt càng lớn. Hình như một cố sắp vỡ tan pho tượng. Áo giáp màu đen võ thần, hoàn thành đến viễn cổ mà đến thủ hộ, mặc dù không có đánh bại đối thủ, nhưng mà làm vị kia tu sĩ gầy gò, tranh thủ đủ thời gian. Không tại chú ý vỡ tan hắc giáp võ thần, thực lớn quái ngư tại lật thiên cặp kia đốt lấy dị hỏa đôi mắt phía dưới, lại bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, trong khi gần sát địa huyệt biên giới sau đó, trở lại một ngụm nuốt vào thủy trung nằm sấp trong góc huyễn hư thú, rồi sau đó cái đuôi lớn bay xuống, như vậy trốn vào đến hư không, rời xa chỗ này không do địa Rời xa này cái nguy hiểm thân ảnh Rời khỏi địa huyệt sau đó Yêu tộc cường giả không chút do dự viết độn Chạy tới đông châu biên giới Hắn lần này mặc dù cùng trung niên tu sĩ liên thủ Thành công lớp đi nhân vương Nhưng mà lại không nghĩ rằng gặp được một cái không cách nào thấy rõ đến tổn cùng là vật gì khủng bố chi nhân Và cái loại này trắng bệnh dị hỏa mang đến trấn nhiếp Vị này yêu tộc cường giả có thể chưa từng có thể nghiệp qua Liên tính toán bọn hắn văn Diêu nhất tộc hoàng giả Vị kêu cảnh giới đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong Sắp bước vào Đại Thừa Văn Diêu Chi Chủ, Tây Châu Tam Hoàng một trong, cũng không có đáng sợ như thế khủng bố khí tước. Tây Châu, yêu tộc thế giới, cũng là một mảnh hôn loạn địa vực, yêu tộc không hoàng, chỉ chính là yêu tộc sớm đã đã mất đi hồng hoang thời kỳ sơ đại yêu hoàng. Nhưng mà, tại hồng hoang sau đó đã lâu trong năm tháng, yêu tộc môn dùng chính mình tộc đàn làm chủ, chiếm cư lấy riêng phần mình khu vực, cũng phụng nổi lên chính mình trong tộc cường dạ là hoàng. Tại Tây Châu, bây giờ yêu hoàng cái từ này hợp thành. Đại biểu cũng không phải là có thể cùng tiên đế ma tổ như vậy đáng sợ tồn tại chống lại Nghịch thiên cường, giả, mà là một ít cỡ lớn yêu tộc bên trong, tự lập tộc đàn chi vương, Tây Châu Tam Hoàng, bất quá là ba khu thực lực lớn nhất yêu tộc mà thôi, mà ngay cả một ít cỡ nhỏ yêu tộc bên trong, đều tồn tại chính mình trong tộc vương, giả, dù là vị này vương giả thực lực chỉ có hóa thần, thậm chí Nguyên Anh. Cường hành và cổ xưa yêu tộc, tại tứ phương chi địa, có lẽ dựa vào yêu vật số lượng vô số, cùng bản thân bản thể cường đại Có thể lực áp nhân tộc một bậc, nhưng mà tại tồn tại tiên đế tiên tộc xem ra, những cái gọi là kia yêu hoàng, bất quá là nguyên một đám chê cười mà thôi. Từ khi hồng hoang trận kia cuối cùng đại chiến sau đó, đã từng thống lĩnh vạn yêu hoàng giả, liền vẫn lạc tại bên trong chiến hỏa mà ngay cả tộc đàn, đều không có lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Nghiêm tộc cuộc chiến, bị diệt tuyệt, là hồng hoang yêu hoàng bộ tộc, và bây giờ sinh hoạt tại Tây Châu những yêu tộc kia, gần như không người biết được hồng hoang lúc che giấu mà ngay cả Hồng Hoang yêu hoàng bản thể vì sao cũng đã thành hàng cổ bí ẩn, tiêu tán tại năm tháng trường hà. Mặc dù bây giờ Tây Châu không có đại thừa yêu tu, lại không có nghĩa là Tây Châu không có đại thừa yêu vật, một ít chân linh thậm chí Hồng Hoang tứ hùng đều tại Tây Châu lưu lại qua tồn tại dấu vết, và Tây Châu Tam Hoàng, càng là sắp bước vào đại thừa yêu tộc cứng, giả, liền tính toán tại tiên tộc trong mắt yêu tộc chỉ là chia rẽ, có thể như cũ tồn tại không thể xem thường chiến lực. Tại trong lòng khiếp sợ lấy cái kia thủ hộ nhân Vương Tu sĩ, lại có thể tản mát ra như thế làm cho người ta sợ hãi khí thức, đến đến Văn Diêu nhất tộc yêu tộc cường giả, cùng Hắc Giáp Võ Thần chém giết lúc sau đã hao phí đại lượng linh lực, lúc này cảm giác đến tuyệt hiểm hàng lâm, liền không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, chui ra khỏi đồng châu, chạy tới ở vào tây phương mặt đất. Tại quái ngư xem ra, Lật Thiên luyện hóa trung niên tu sĩ cái chủng loại kia hỏa diễm, mình tuyệt đối không cách nào đơn giản chống cự, bởi vậy vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng, và điệu trong vị kia trấn nhiếp đối thủ tu sĩ gầy gò. Lúc này lại đã đã tiêu hao hết hộ lực, trên người dị hỏa càng là dần dần tiêu tán không còn. Thanh Thúy vỡ tan thanh âm, tại yên tĩnh địa vực trong vang lên, bảo trì xung phong liều chết tư thái hắc giáp võ thần, bắt đầu dần dần vỡ tan, cái kia một thân lạnh như băng áo giáp màu đen, giống như bị người đập nát băng tinh, cuối cùng hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Theo hắc giáp võ thần sụp đổ, Lật Thiên khỏe miệng, lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, mơ hồ trong hai mắt, cố gắng điệu thấy rõ hoàng phủ thải điệp cái kia vảy ra mang theo vệt nước mắt dung nhan, sau đó Lâm vào đèn kịt vĩnh dạ vẫn còn như bản thạch thân hình, cũng sẽ có hao hết lực lượng một ngày, cuối cùng ngã vào đuổi bầm bên trong, khuôn mặt thanh tú thượng, như trước treo cái loại này vui mừng vui vẻ, hình như tại may mắn lấy lúc này đây, không để cho vị kia số khổ hồng nhan, lại lâm vào tử kiếp. Đã tiêu hao hết hồn lực tu sĩ, tại nhân vương kinh hô ở bên trong, mới ngã xuống đất, như là vị kia hắc giáp võ thần bình thường, hoàng phủ thải điệp dùng hết khí lực, mới đi đến lật thiên bên cạnh rồi sau đó đem cái kia bảy ra tái nhật lại khuôn mặt thanh tú, vùi tại chính mình đầu đấy tóc đen trong. Đông Châu Thượng, ngũ đại thế gia các cường giả gần như đều xuất hiện, hao phí nhiều ngày, nhưng như cũ không có tìm được nhân vương là bất luận cái cái gì manh mối, nhân tộc tu sĩ cũng càng ngày càng mà bắt đầu lo lắng. Thủy Trung xếp bằng ở phường thị mệnh tuyển bên ngoài lão giả cao lớn, như trước bất động thần sắc địa cảm giác lấy phong châu đại trận, thẳng đến cái con kia đến từ Tây Châu quái ngư yêu tộc xông ra trận pháp. Lão giả hai mắt nhắm chặt mới bỗng nhiên mở ra. Dựa vào trận pháp khổng lồ, nhân tộc đại thừa cảm giác đã đến yêu tộc cường giả rời đi, nhưng mà lại không có phát giác đến nhân vương là bất luận cái cái gì khí tức, lão giả cũng không có truy tung vậy chỉ đổ thừa ngư ý định, mà là tại trầm ngầm sau nửa ngày, lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem thần thức xâm nhập đến phong châu đại trận trong. Chỉ cần nhân vương vẫn ở lại Đông Châu, tại gần như sở hữu nhân tộc cường giả cũng đều ra tay tìm kiếm phía dưới, sớm muộn gì có thể đem hắn tìm được. Nhân vương hộ pháp lúc này ý định, chính là bảo đảm nhân vương Hoàng Phủ Thái Điệp, cũng không có rời khỏi Đông Châu, do đó lâm vào dị tộc phạm vi thế lực. Ở lại Đông Châu, nhân vương liền tính toán đã chết, chỉ biết là nhân tộc mang đến một hồi kịch liệt cảm xúc chấn động, có lẽ lần nữa chuyển thế sau đó, loại này ảnh hưởng cũng liền lập tức tiêu tán, chỉ khi nào nhân vương rơi xuống dị tộc trong tay, đem sẽ phát sinh uy hiếp được cả nhân tộc thai nạn, khỏi cần phải nói, dùng nhân vương trao đổi Đồng Châu mệnh tuyển, chỉ cần truyền đến tin tức này vốn là coi như hòa thuận Đông Châu nhân tộc, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Đông Châu đại thừa, này đây 4 tộc góc độ đến suy đoán lần này nguy cơ, nương tựa theo phong châu đại trận, lao giả cao lớn thà rằng để cho người vương chết ở Đông Châu, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nhân vương bị lướt đến những dị tộc khác khu vực. Có rất ít tu sĩ có thể đứng ở đó sao cao góc độ đến đối đãi lần này có chuyện xảy ra, đại nhiều nhân tộc tu sĩ chỉ là vì chính mình vương giả, dốc sức liều mạng tại trên mặt đất tìm kiếm, nhưng mà theo thời gian trôi qua Này tòa sâu trong lòng đất, hơn ngươi trải rộng cấm chế điệu huyệt, lại không có bất kỳ người phát giác. Đảo mắt hơn 10 ngày thời gian trôi qua rồi, nhân vương như trước không có nửa phần tin tức, lo lắng các tu sĩ, chỉ có càng thêm ra sức điệu tìm kiếm, và người của bọn hắn vương đại nhân, lại sớm đã khuôn mặt tiểu tụy mặt xám như cho. Không ăn không uống hơn 10 ngày, mặc dù nhân vương từ nhỏ bị đại thừa cường giả thu làm đệ tử, hơn nữa khi rảnh rỗi ngươi tu tập một ít cường kiện khí lực công pháp, thế nhưng mà người không có linh căn vương. Liền tính toán thể chất vô cùng tốt, cũng chỉ là phạm nhân mà thôi, thời gian dài tích lốc, chỉ có thể đem hắn kéo vào tử cảnh. Trong cơ thể sinh cơ cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, hoàng phủ thải điệp không biết chính mình còn có thể cái này âm vũ địa huyệt trong sinh tồn vài ngày, nhưng mà cái kia bảy ra tái nhật trên mặt đẹp, như trước mang theo ôn nu vẻ mặt. Thủy Trung ôm vào trong ngực bộ ráng, mặc dù hôn mê bất tỉnh, thế nhưng mà trong cơ thể sinh cơ, lại không có ảm đạm nửa phần, hoàn thành thủ hộ tu sĩ, cứ như vậy lặng, lặng yên nằm ở nhân vương l giống như một cái ngủ yên lấy hài tử. Cho ta và chiến, ngươi là muốn trả kiếp trước tình khoản nợ sao?" Nhu Hòa nói nhỏ, tại trống trải điệu huýt trong vang lên, có chút khàn khàn, hơi khô chắc chát, chát, lại mang theo một loại nặng nghề tương tư cùng thật sâu quyến. Luyến. "Tốt muốn cùng ngươi dắt tay cả đời à thế nhưng mà, kiếp này cũng không có trận kia duyên phận đi à nha." Theo thấp giọng tự nói, một giọt bóng ánh nước mắt từ nhân vương trong mắt chảy xuống, giọt trong ngực cái kia bảy ra thanh tú mặt, lại gọi bất tỉnh lâm vào ngủ say linh hồn. Còn có vài ngày có thể sống đây này, lại một lần nữa chết ở bên cạnh ngươi, cũng tốt." Khàn khàn đây này lầm bẩm, như là vang lên tại một cái thế giới khác, lâm vào hắc ám linh hồn, lại nghe không được nửa phần, tu sĩ gầy gò, bây giờ thân ở một mảnh vô tận hắc ám, tìm không thấy phương hướng, cũng tìm không thấy lối ra. Yên tĩnh bước chân, trở nên có chút vội vàng, hành đầu tại vĩnh dạ bên trong linh hồn, hình như nhớ ra cái gì đó, dần dần chạy nhanh. Hoàng phủ thái điệp mặc dù thân là nhân vương, có thể vẫn như cũng là một bộ phạm nhân chi thân tại đây chỗ địa huyệt trong nếu là bị vây được hồi lâu, phải bị sinh sinh chết đói chết khác. Chạy nhanh trong bóng đêm bộ dáng càng thêm địa mà bắt đầu lo lắng, thế nhưng mà vô luận hắn chạy hướng phương nào, lại thủy chung không có nhìn thấy bất luận cái gì đứng ra, cũng không có thấy bất luận cái gì nhan sắc, hình như cái này ở giữa đất trời, đều bị nhuồn thành đèn kịt trống trải, không tiếp tục lối ra, cũng không tiếp tục phương hướng. Lâm vào ngủ say tu sĩ, mặt tái nhuận. thượng ẩn hiện ra một loại lo lắng thân sắc giống như mơ tới một hồi ác ngộng Mặc dù đang liều lực dãy rủa nhưng là thoát không đến ác ngộng bao phủ la ngộ cảnh hay vẫn là sự thật bây giờ là thiên lại cũng phân biện không rõ hắn giống như một chỉ tiêu hao chính mình toàn bộ tâm lực mới nhảy lên bên cạnh bờ con cá lại nhìn không tới phương xa bất luận cái gì cảnh trí ngư đường bên ngoài chỉ có một mảnh làm cho người áp lực hạ gắm lại qua một ngày Hoàng Phủ thải điệp sắc mặt Dĩ nhiên cực kỳ tái nhận không tiếp tục một tiêu huyết xác Yêu kiểu khuôn mặt cũng chậm rãi rủ xuống rơi xuống suy sụp, dán tại như cũ ôm vào trong ngực, cận kề cái chết cũng không chịu vương tay tu sĩ trên người. Đầu đầy tóc đen, giống như từng sợi tương tư, phủ kín này bộ đang ngủ say thân ảnh gầy gò, chống trải và âm lãnh địa huyết ở bên trong, hoàng phủ thải điệp mang theo nặng nề quy luyến, sắp thiếp đi, ngủ ở kiếp trước ở bên trong liền sớm đã mong mọi gắn bó, mà kiếp này mới có thể tướng ôi bên người. Lật Thiên ngủ say, có lẽ còn có tỉnh lại một ngày, có thể là nhân vương nếu là thiếp đi, Lại đem lâm vào tử cảnh, 25 năm, năm tháng quá ngắn quá ngắn ngăn đến chỉ đủ cùng tiếp trước yêu say đám, trò chuyện với nhau mấy lời, ngăn đến chỉ có thể cùng trong nội tâm cái kia hai đời ký thác, làm bạn mấy ngày. Có lẽ hai người đều lâm vào trong ngộng, mới có chân chính tư thủ cơ hội.